Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện xuyên qua thành vị hôn thê của vai ác. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. 31, lúc hạ noãn đến Lý Gia, Lý Phu Nhân đang cùng mấy bằng hữu thưởng trà. Mấy người các bà đều là có chồng thành công trong sự nghiệp gia cảnh cực tốt ngày thường cũng không cần đi làm, liền mỗi ngày uống uống trà, dưỡng dưỡng hoa, khí chất ôn hòa. Thấy hạ noãn đến đây, mọi người đều đầy mặt ý cười qua nghênh đón. Đặc biệt là thấy cốc xe đầy hoa trải qua gần 2 giờ vận chuyển hoa vẫn không quỷ hoài chút nào, ngược lại vẫn xinh đẹp dạng dỡ như cũ, giống như hoa đang bày trong nhà Lý Phu Nhân. Hạ tiểu thư tới rồi, mời vào mời vào. Lý Phu Nhân nhiệt tình lôi kéo tay cô cho dù đây là lần đầu tiên gặp mặt lại có cảm giác vô cùng quen thuộc với cô. Những người xuề xòa dễ tính như vậy, hạ noãn cũng không chán ghét bởi vậy cũng để cho bà nắm tay rồi đi theo. Vài vị phu nhân cũng theo cạnh hoa trong cốc xe hoa thì nhờ mấy người giúp việc của Lý gia hỗ trợ khiêng lại. Chậu hoa xinh đẹp cũng rất sạch sẽ, nhưng nhìn cũng không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên hoa lớn lên trong chậu hoa lại làm người kinh diễm. Sau khi khiêng vào trong này, đôi mắt của vài vị phu nhân đều dính lên không rời, chỉ có Lý phu nhân còn tiếp đón cô. Hạ noãn nhận ly nước bà đưa cho, lễ phép cười cười, xin lỗi, trên đường xảy ra chút chuyện, lại kẹt xe cho nên chậm một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Lý phu nhân cười cười cùng với mấy phu nhân khác nói, dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian. Dạ, hoa của tôi đều phẩm chất như thế này, nếu các phu nhân có yêu cầu chăm hoa bệnh hay hoa yếu cũng có thể tìm tôi, bảo đảm có thể làm cho nó khôi phục sức sống. Hạ Noãn thấy các bà đã từ từ bình tĩnh lại sau ngạc nhiên và ngồi xuống đây, liền cười nói một lèo tự quảng cáo cho mình. Gieo trồng thực vật đối với cô mà nói, còn nhẹ nhàng hơn ngưng tụ linh thủy rất nhiều tiền tới cũng mau, so sánh lại cô càng thích thực vật hơn. Vừa nói L xong, lập tức có vị trương phu nhân ánh mắt sáng lên, nói ta có một chậu hoa, gần đây hình như có chút vấn đề, có vẻ ủy oài. Ta cũng ở sát bên này đây, không xa có thể phiền cô chờ lát nữa qua xem một chút được không? Đương nhiên có thể, hạ noãn mỉm cười gật đầu trong lòng có chút chờ mong có khi nào là chủng loại mà cô chưa từng có không nhỉ? Lại ngồi một lát, vài vị phu nhân đã vô cùng vừa lòng mấy chậu hoa này, còn nói muốn đặt hàng một ít tặng người ta thuận tiện đem tiền gửi luôn, tổng cộng lại hết gần một ngàn vạn, hạ noãn càng sang cơ khoái đồng ý. thu tiền xong, cô liền qua nhà trương phu nhân xem hoa, vừa thấy quả nhiên là niềm vui bất ngờ, bởi vì hoa của trương phu nhân lại là đại đường phượng vũ. Hoa này vẫn chưa xảy ra vấn đề quá lớn, chỉ là nó quá mức mỏng manh, nên khi thưới nước hơi nhiều một chút liền có một số dễ bị úng, nên cây có vẻ hơi quể oài. Hoa tự nhiên sẽ không lập tức tốt lên, cô đương nhiên cũng không đem linh thủy cho bọn họ cho nên yêu cầu đem về để chính mình chăm sóc mấy ngày. Lý phu nhân vẫn luôn theo cô Trương phu nhân liền đồng ý ngay, còn nhờ và rất trân trọng, hoa này là do chồng ta tặng cho ta nhân dịp kết hôn 15 năm, ta thực quý trọng lắm, phiền cô nha. Không cần khách sáo tôi cũng rất luyến tiếc một chậu hoa đẹp như vậy lại điêu tàn. Hạ Noãn nói, thu xếp xong, Hạ Noãn liền ôm hoa, đang muốn rời đi. Lý Phu Nhân nói, chờ một chút ta gọi điện cho tài xế một chút đưa cô về. Không cần, tôi tự mình về hạ noãn đang từ chối ý tốt của Lý Phu Nhân, bỗng nhiên có điện thoại gọi đến ngắt ngang lời cô. Âm thanh trầm thấp của thịnh ngật từ bên kia điện thoại truyền đến, có chút vội vàng nói tôi sắp đến Lý ra rồi, em đã rời đi chưa? Hạ noãn chớp mắt tới thật luôn. Lúc nãy cô cúp điện thoại xong liền nhận được tin nhắn của thịnh ngật nói là tới đón cô, cô trực tiếp trả lời lại là không cần từ thịnh ra lại đây cũng không ít thời gian. Hắn không nói gì nữa, vốn nghĩ rằng người này không tới, kết quả vẫn tới. hạ noãn đáp giọng cô theo bản năng ngọt ngào rất nhiều, ừ còn chưa đi, nhưng mà tôi cũng chuẩn bị phải đi rồi, nên anh đến nhanh lên. Giọng nói từ trong điện thoại truyền đến mà vẫn giống như mang theo dòng điện nhỏ thịnh ngật nghe xong lỗ tai liền cảm thấy ngứa, hắn đưa tay gãi gãi, ho nhẹ một tiếng, nói tới rồi đây nè, em đưa điện thoại cho Lý Phu Nhân đi, tôi vào không được. Ừ... Hạ noãn nhìn về phía Lý Phu Nhân đứng bên cạnh đang cùng Trương Phu Nhân, nhẹ giọng nói có người tới đón tôi nhưng vào tiểu khu không, Lý Phu Nhân có thể phiền bà nói với bảo vệ một tiếng được không? Lý Phu Nhân cười nhận điện thoại, nói chuyện với bảo vệ tiểu khu một chút xong liền trả điện thoại di động về. Nhưng di động nhận về thì bên kia đã cúc máy, nghĩ chắc người nọ sẽ đến mau thôi. Trương Phu Nhân nhìn di động của cô treo gẹo nói, bạn trai cô cũng là người trong giới à? Cái giới này thì tự nhiên ai cũng rõ ràng. Hạ Noãn đáp là vị hôn phu của tôi. Lý phu nhân cũng ý vị thâm trường cười cười, ba ngày đó nghe được chồng bà cùng Thịnh Ngật nói điện thoại, tự nhiên biết vị hôn phu là ai, che miệng khẽ cười nói, đúng vậy, phải nhấn mạnh là vị hôn phu nha, con bé này thích cái vị hôn phu đó lắm, nghe nói tiến vào giới giải trí đều là vì hắn. Vậy hả? Ai vậy ta thật muốn nhìn một chút sốt cuộc là ai có thể làm cô gái tốt như Noãn Noãn khăng khăng một mực như vậy. Trương phu nhân nhướng mày cười nói, chờ lát nữa bà thấy liền biết. Lý Phu Nhân hừ cười, mấy ngày nay tiếp xúc qua lại, bà cũng thực thích cái cô gái nhỏ hạ noãn này, thật là quá hời cho thằng nhóc thịnh ngật khô khan này. Khoảng 2 phút sau, một chiếc điệu thấp màu đen Cayenne chạy lại đây, ánh mắt Trương Phu Nhân tức khắc liền sáng lên, thấy người đi xuống lại có chút thất vọng, diện mạo này lại quá tầm thường rồi. Lý Phu Nhân nhỏ giọng nhắc nhở, chờ một chút, bà lại lần nữa chờ mong, hạ tiểu thư. Tiểu Lý xuống xe, đối với hai vị phu nhân bên cạnh cô gật đầu chào chủ động giúp dọn chậu hoa lên xe. Thịnh ra trả lương cao công việc nhẹ nhàng cho nên ngày thường hắn đều cố gắng làm nhiều một chút lấy nhiều tiền cũng an tâm hơn. Hạ noãn đi đưa qua, liền thấy cửa sổ sau xe hạ xuống, thanh niên đầu tóc hơi rối, ngũ quan rõ nét cứng rắn lùng thò đầu qua cửa sổ áo sơ mi màu trắng mặc trên người hắn đã không còn cảm giác đơn bạc như lúc đầu. Khóe miệng thanh niên cong lên, lễ phép thê cười, đối với Trương Phu Nhân đang hết sức kinh ngạc nhìn hắn và Lý Phu Nhân nói, Lý Phu Nhân, Trương Phu Nhân ta là thịnh ngật vị hôn phu của hạ hạ. Là cậu Trương Phu Nhân nhìn hắn, lại nhìn hạ noãn đang cười thẹn thùng, hô nhỏ một tiếng, bừng tỉnh, khó trách. Trước khi thịnh ngật xảy ra tai nạn xe cột thanh danh vẫn tốt. Người có thể cùng Lý Phu Nhân giao hào tự nhiên cũng nhiều hoặc ít cũng dính dáng đến giới giải trí cũng biết Thịnh Ngật thậm chí còn từng nghĩ muốn giới thiệu bạn gái cho hắn, đáng tiếc còn không chưa bắt đầu đã bị chồng cự tuyệt. ra là Thịnh Ngật thích con gái như vậy, bất quá hạ noãn quả thật rất xinh đẹp, trên chương trình cũng biểu hiện cực tốt hai người này vừa nhìn đã thấy rất xứng đôi. Lý Phu Nhân cùng Thịnh Ngật hơi nhìn nhau một chút cười nhạt chúng ta vừa mới đây còn đang nói là không biết ai có thể làm cho cô gái tốt noãn noãn tốt thích cậu thật là có lời nha. Tịnh ngợt gật đầu, hai chồng mắt nhìn hạ noãn, trong mắt toàn là ôn nhu, gương mặt khóc cạnh của hắn cũng nhu hòa lại. Ừ, đúng là tôi có lời thật. Ai ra nhà còn cố ý khoe ân ái trước mặt chúng ta quá đáng quá. Lý phu nhân làm bộ dỗi nói, lại quay đầu càng tươi cười cùng hạ noãn từ biệt Trương phu nhân cũng đi theo cùng nhau trêu chọc. Bị hai người thay phiên trêu chọc lại bị ánh mắt kỳ quái của thịnh ngật nhìn chăm chú, hạ noãn mặt lại đỏ ửng lần này trái tim cũng nhảy nhanh hơn rất nhiều, liền quê quê cười đáp lại, nhanh chân đi đến bên kia lên xe. Ngồi trên xe cô ôm ngực, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc thật là kỳ quái, gần nhất phản ứng của mình đối với thịnh ngật càng ngày càng kỳ quái. Xe đang chạy, có mệt không có ai khi dễ em không thịnh ngật vắt hết óc hỏi hai câu. Hắn vừa lên xe liền chờ Hạ Noãn chủ động mở lời, rốt cuộc chính mình tới đón cô nàng, nhưng ai biết được con bé này chính là không bao giờ theo lẽ thường ra bài, tự nhiên trèo lên xe ngồi xong, mắt cũng không thèm liếc hắn một cái, này hơi quá đáng nha. Hạ Noãn lúc này mới nghiêng đầu, trên mặt đỏ ửng đã tiêu tán bớt, khuôn mặt phấn nộ nhìn có chút non nớt, cô lắc đầu, không mệt cũng không có người khi dễ tôi, mọi người đều rất tốt. Không ai khi dễ, vậy mà còn làm lơ mình như vậy thịnh ngật mặt đen thui, trầm giọng nói, vậy em đang suy nghĩ cái gì? hạ noãn mí môi tự nhiên thấy không khí lại lần nữa nóng lên, đặc biệt là lần này đối diện ánh mắt của thịnh ngật mắt đen thâm thúy trong trèo như vậy nhìn cô, giống như muốn đem cô đắm chìm xuống đáy. Cô nhanh chóng nở nụ cười dạng dỡ có chút hoảng loạn nói sang chuyện khác nói, suy nghĩ nhớ ông tài xế hôm nay. Nói đến chuyện quan trọng thịnh ngật lại bình thường, lo lắng hỏi, hồi nãy trong điện thoại em cũng không nói rõ, rốt cuộc sao lại như thế. Hạ Noãn lén thở vào nhẹ nhõm, nhẹ giọng giải thích thật ta không có gì, hắn muốn đoạt chậu hoa của tôi, tôi đã nhìn ra nên nói hắn dám ra tay ta sẽ dạy dỗ hắn ngay cho nên hắn mới nhận sai. Đáng sợ, ừ tôi nói rồi, sức lực tôi rất lớn nha. Nói câu này, Hạ Noãn đắc ý cười, cười thật xinh đẹp. Mỗi lần cô tươi cười đều cho người ta một loại cảm giác tươi mát sát lần này càng thêm rõ ràng, thịnh ngật đều đã quên mình vừa mới muốn hỏi cái gì, có chút cứng đờ lấy di động ra cho cô xem tin tức lúc sáng hắn vô tình trông thấy chuyện này của em lập tức đã bị cư dân mạng phát tán tùm lung trên mạng rồi, tôi nhìn thấy tin tức mới biết về sau gặp được sự tình gì trước tiên gọi điện cho tôi, biết không? hạ noãn nhỏ giọng nói, gọi cũng vô dụng mà anh cũng đâu có ở bên cạnh tôi đâu. Thịnh ngật bực mình, biết lời cô nói chính là lời nói thật đặc biệt là chân hắn, lúc này cơ bản là không thể tùy ý đi ra ngoài tức khắc trên mặt có vài phần ảm đạm. Tinh thần xa suốt qua hơi thở trên người hắn truyền đến, hạ noãn trong lòng hốt hoảng, biết mình nói sai tức khắc lấy lòng mỏ lại gần tay đặt trên đùi hắn lén đưa một chút linh khí qua ấy náy nói, thật ra ý tôi nói là khoảng cách xa ấy, nếu tôi có gọi cho anh anh cũng không thể nào bù một cái tức khắc xuất hiện được tịnh ngật không chú ý cô nói cái gì, mắt phượng hơi chừng nhìn bàn tay nhỉ trắng noãn đang đặt trên phần đùi cách thắt lưng hai tấc của mình cách quần hơi mỏng, hắn dễ dàng cảm nhận được độ ấm của bàn tay nhỏ, hắn lắp bắp nói em em, em lại lợi dụng sờ tôi. Hạ noãn không hiểu, nhưng theo tầm mắt hắn cúi đầu xuống tức khắc kinh ngạc nhanh chóng rụt tay về, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng yếu ớt nói ấy tôi không cẩn thận thật mà. Cô chỉ muốn đưa linh lực qua giúp chân hắn nhanh tốt lên mà thôi. Mắt phượng của thịnh ngật tràn ngập ngượng ngùng nhàn nhạt, nhạt đầu lỗ tay đỏ ửng lên đến mức muốn nhỏ máu được thấy hạ noãn nhanh chóng rút tay về lại có chút mất mát chớp đôi mắt. Thật ra hắn cũng không phải không cho chạm vào chỉ là này không phải còn có người ngoài ở đây sao. Này quá ngượng ngùng rồi. Trong xe tràn đầy không khí xấu hổ. Thịnh ngật có chút ngượng ngùng lén nhìn hạ noãn, sợ cô bởi vậy xấu hổ. Hắn thật sự không phải cố ý muốn nói toạc ra chỉ là trước mặt người khác thì động tác này không tốt lắm. Nhưng Hạ noãn lúc này đang cúi đầu nhìn đầu gối mình, hai tay đặt ở sau lưng, sườn mặt hồng hồng, cái mũi nhỏ tinh xảo hơn hình, cánh môi khẽ cắn tư thái ngoan ngoãn như học sinh tiểu học quả nhiên càng xem càng đẹp thịnh ngật có chút thất thần. Bỗng nhiên một tràn chuông điện thoại vang lên, làm hai người ngồi trong xe đang an tĩnh bỗng giật mình phát run lên. Thịnh Ngật luống cuống tay chân tiếp quẹt quẹt hai lần mới thành công, mới thông được liền nghe thấy một giọng nói lớn tiếng, đã xảy ra chuyện hạ noãn bị người bôi đen là có hậu đài còn ám chỉ hậu đài đó chính là anh mày. Thịnh Ngật vừa nghe chưa kịp nghĩ nhiều đã phản bác nói, nói bậy, rõ ràng không có hậu trường, nếu tính là có thì cũng là tôi chứ. Trong không khí liền đột nhiên an tĩnh tốc phương dừng một chút quát mẹ nó giờ này là khi nào mà chú còn so đo mấy cái đó mau chóng nghĩ cách xử lý chứ. chương 32 Dưới sự hỗ trợ của tô trạch thời gian đợi mở phiên tòa đã ngắn nhất có thể thời gian mở phiên tòa được thông báo bằng thư và email đến các đối tượng có liên quan. Vì phần lớn bị cáo là các đối tượng lông bông không hiểu nhiều, nên khi nhận được văn bản chỉ thấy đặc biệt dài, biết từ mặt trước ra mặt sau mới có ghi thời gian mở phiên tòa, chỉ biết được bao nhiêu đó. Cư dân mạng ngồi ăn dưa xem thì rất vui, nhưng làm đương sự cả đám mặt mũi lại trắng bạch. Ngoài công ty quản lý hoa lệ, mặt khác phần lớn mọi người đều cho rằng cái chat luật sư này chỉ là cảnh cáo, sẽ không thật sự lập hồ sơ mở phiên tòa. Nhưng thực tế chính là tàn nhẫn như vậy, quyết liệt như vậy. Thịnh Ngật dùng hành vi rút lui khỏi giới để nói cho tất cả mọi người, hắn thật sự làm nghiêm túc. Thật sự cho rằng do chân hắn không thể nào khôi phục nên mới rút lui khỏi giới giải trí sao. Xong rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Hay là trốn đi, trốn đi đằng nào? trên chat tòa toàn là tên chúng ta thân phận chúng ta như thế nào bên tòa án khẳng định có một khi trốn thoát đi nữa đến lúc đó khẳng định sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chờ bị kiện hu hu hu ta sai rồi ta hối hận hiện tại hối hận được cái quần Mấy chục cái bị cáo yên lặng ôm đầu khóc thút thít, bọn họ kỳ thật cũng không phải ơ cao marketing chân chính, đúng ra phải nói là bọn họ đã ký hợp đồng với công ty nào đó, mấy cái tài khoản này là công cụ ăn cơm của họ tung các tin hot dẫn dụ sự chú ý của fan, sau đó lại phát một ít quảng cáo kiếm tiền. Nhưng hiện tại thật sự đã xảy ra chuyện nguyên một đám đều không phải người từng trải qua kinh nghiệm gặp đại sự, đều có chút sợ hãi, thần sắc hoảng sợ liên hệ bạn bè thân thích nghĩ cách hòng trốn thoát thẩm phán của pháp luật. Tôn Thạch chính là một người trong đó. Bơ cao marketing của hắn có 300 vạn fan, ngày thường vì có nhiệt độ, một khi có tin tức nóng hổi phát sinh, mặc kệ hắn ở nơi nào, đang làm cái gì, đều trước tiên ôm máy tính hoặc là di động bắt đầu biên tập tin đăng Weibo cũng không để ý chân tướng sự tình, chỉ cần trực tiếp buôn chuyện thôi. Bởi vì cái này, fan hắn rất sinh độc, đều là những người thích ăn dưa. Chỉ là lúc này ăn dưa bị gãy răng, nhìn lệnh triệu tập của tòa án đã gửi đến nhà. Hắn hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên sofa. Vừa lúc vợ hắn tan tầm trở về thấy bộ dáng hắn như thế này, nhíu mày có chuyện gì à? Anh xong rồi Tôn Thạch sâu kín nói, ngón tay buông ra trong tay lệnh truyền bay xuống mặt đất. Vợ hắn nghi hoặc nhặt lên, hai mắt nhìn xong cũng biến sắc, sắc mặt trắng bạch hỏi, đây là thật. Tôn Thạch dại ra gật đầu, bỗng nhiên hai tay bụng mặt âm thanh nức nở truyền ra anh anh không phải cố ý. Vợ hắn lại cười ha hả biểu tình trên mặt vừa khổ sở lại như được giải thoát tôi đã biết trước sẽ có một ngày như vậy. Tôn Thạch lúc trước tôi đã nói rồi, bảo anh không cần làm việc này, giờ xem đi, hay đi bờ sông thì có ngày ướt dày, anh thật cho rằng tất cả mọi người ai cũng không biết làm thế nào à. Tôn Thạch không nói chuyện bà vai hơi hơi động, hắn thật sự sợ ai muốn bị kiện chứ. Bây giờ thịnh ngật từ một ngôi sao nổi tiếng vì mấy phút đen do cao marketing bọn họ bịa đặt ra, phải rời khỏi giới giải trí. Chỉ nói đến tiền bồi thường thiệt hại tinh thần thôi, tiền lúc trước hắn kiếm được toàn bộ phải nhổ ra, huống chi còn có phí bồi thường tổn thất sự nghiệp của thịnh ngật. Vợ hắn nắm nắm tay, hít sâu một hơi ổn định tâm thần, trầm giọng nói, lúc trước anh kiếm được số tiền đó, tôi đều đem cất lát nữa đưa cho anh, về sau không cần làm mấy chuyện này. 3 năm trước khi phát hiện chồng làm ơ cao marketing, cô ngay từ đầu còn không có cảm giác gì. Cô không phải người theo đuổi thần tượng, cũng không chú ý giới giải trí, nhưng theo thời gian, cô cũng chậm rãi bắt đầu biết một chút, chồng chính là ơ cao marketing, suốt ngày làm mấy động tác giả sau lưng mà trên mạng mọi người đòi đánh suốt. Cô khi phát hiện chuyện này, liền bắt đầu khuyên chồng từ bỏ ơ cao marketing, đổi nghề khác. Nhưng hắn nói cái này mới mau có tiền, hơn nữa hắn nói đều là sự thật. Cô khuyên nhiều nhưng không có tác dụng, chỉ có thể từ bỏ, nhưng cũng bắt đầu lén chú ý này nọ cũng phát hiện hầu hết tin nóng thật ra đều là sự thật, chỉ có số ít là giả, đối phương nếu thức giận chỉ phát chat của luật sư cảnh cáo một chút, ơ cao marketing sẽ bỏ mấy cái đó, nói lời xin lỗi là xong. Cũng trách cô lúc trước ôm tâm lý may mắn, thái độ không đủ cứng rắn, cho nên chồng cô mới làm liên tiếp 3 năm, mà lần này rốt cuộc sự việc đã bại lộ. Vẫn thấp thỏm mang tâm lý bất an, giờ lại hoàn toàn xảy ra rồi. Vợ hắn ngược lại lại cảm thấy an tâm, cảm xúc vững vàng hơn liền về phòng đem một cái thẻ ngân hàng đặt ở trước mặt chồng, tất cả đều ở đây, nếu muốn bồi tiền thì lấy cái này trực tiếp đưa đi. Thực xin lỗi, tồn thạch thấp giọng nói, liên lụy em, đều là anh bị ma quỷ ám ảnh. Loại chuyện này giống như đánh bạc một lần hai lần nếm em mơ ngon ngọt, sau đó dù có hại nhưng chỉ cần không lớn, hắn liền tiếp tục dù sao đều là hổ giấy ai sợ ai. Nhưng mà hắn lần này liền thua toàn bộ. Vợ hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, cười khổ, phô thê nhất thể, nhưng là từ đây về sau, em hy vọng anh có làm công việc gì đi nữa cho dù nhất định phải làm cao marketing cũng nhất định không đưa tin lung tung được không? Tôn Thạch dùng sức gật đầu, ừ, Tôn Thạch vẫn là một người tương đối may mắn trong số mấy người đó. Có người lúc bị nhận lệnh triệu tập của tòa, bị người nhân biết hóa ra hắn, anh chị chú bác là những người phía sau những ơ cao marketing, có người không thể tin được, có người càng tức giận chỉ trích càng nghiêm trọng hơn là sợ hãi xảy ra chuyện yêu cầu đền tiền, cả ngày ở nhà làm ẩm ý, trách cứ. Thậm chí có gia đình trực tiếp náo loạn đến mức ly hôn cũng có. Trên đời mỗi nhà mỗi cảnh đủ loại kiểu dáng. Có người hối hận vì tiến lên con đường này, có người ảo não không kịp thời thua tay lại, có người khóc thút thít vì mình không có đủ tiền để bồi thường, cũng có người tuyệt vọng từ bỏ, phạt tiền ngồi tu gì đều tùy ý đi. Nhân gì quả đó, trừ các ơ cao marketing, mấy thủy quân trốn sau lưng mấy công ty cũng bị thịnh ngật moi ra. Người phụ trách tự cho là đã giấu rất sâu, lại vẫn bị tòa án tìm được. Qua tay phòng điều tra của tòa án, tất cả tài khoản của họ đều bị điều tra, sổ thu chi ngân hàng cũng bại lộ thậm chí không có biện pháp tẩu tán tài sản. Dưới tình huống chứng cứ vô cùng xác thực càng cho thấy thủ đoạn ném đá dấu tay của đám thủy quân, ngày thường bị chuyện định hướng dư luận, dẫn linh internet bạo lực lấy tiền xã giao tất cả sự tình này tổng hợp lại, bọn họ cũng phạm pháp. Chỉ chờ thời gian thẩm phán xong, liền có thể bắt đầu thảo luận hình phạt. Trong văn phòng công ty ai đó lúc sáng sớm. Sao lại thế này thịnh ngật sao có thể hỗ trợ thạch hàm nguyệt vốn đang ngồi chờ hạ noãn bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen kết quả đi ra ngoài ăn một bữa cơm, hot sớt liền biến thành thịnh ngật hạ noãn. Click vào liền thấy, luật sư đoàn vẫn luôn ở giúp thịnh ngật thư kiện này cũng trợ giúp hạ noãn phát chát luật sư tố cáo những ơ cao marketing đó bịa đặt xúc phạm danh dự. Thạch hàm nguyệt lúc ấy đầu óc chính cảm thấy ong ong, tức giận đến mức trước mắt đều biến thành màu đen. Người đại diện cũng không biết việc cô làm, chỉ nghĩ người khác muốn đánh áp hạ noãn, vốn dĩ cũng nghĩ mình có thể ngựa ông đắc lợi, kết quả lúc này chưa được bao lâu đã rối tung dối mù. Cô An ủi vỗ vỗ bả vai thạch hàm nguyệt có khả năng chứ, nghe nói thịnh ngật cùng túc phương quan hệ khá tốt nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tôi biết ngay mà. Thạch Hàm Nguyệt nghiến răng, gần từng chữ một, đặc biệt là nhìn giao diện Weibo hiện tại hầu như không có bình luận nào xấu đối với hạ noãn, một khi có cũng lập tức có một đống người chủ động qua đi giúp giải thích ngoài ra đều là cảm động sự hỗ trợ của thịnh ngật người cùng chung cảnh mộ thê thảm với hạ noãn. Thê thảm, nó có hậu đài thê thảm chỗ nào? Rõ ràng thê thảm chính là cô, người đang bị đá xuống. Làm sao có thể tính được? Thạch Hàm Nguyệt gắt gao cầm di động, ngón tay bị ép đến đau nhưng cô đều không buông ra. Đối diện với người đại diện, cô nàng không dám lên tiếng, chỉ chờ khi người đại diện đi rồi, cô lập tức tìm trợ lý đến, giúp tôi liên hệ với thủy quân của lão chu gia quang gia mấy bài viết định hướng dư luận, nói thịnh ngật cùng túc phương quan hệ thực tốt linh tinh, không thể để cho người khác lại nói giúp con hạ noãn. Nhất định phải đè xuống hào cảm của cư dân mạng với nó. Trợ lý ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu liền đi gọi điện thoại liên hệ. Chỉ là 10 phút sau, hắn sắc mặt khó coi trở về, khô cần nói, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì Thạch Hàm Nguyệt trong lòng căng thẳng, hỏi. Lão chô nói nhà hắn đã ngânh đón hai nhóm cảnh sát, đồ vật đều bị niêm phong, hiện tại cái gì cũng không có, chỉ còn chờ tòa án bên kia mở phiên tòa rồi gửi lệnh triệu tập qua tính đi tính lại bản thân còn không đủ tiền bồi thường. Thạch Hàm Nguyệt khiếp sợ đứng lên thất thanh thét chói, tai cái gì anh đùa gì vậy ông ấy cũng đâu phải ơ cao marketing. Ơ cao marketing tốt xấu gì sau lưng phần lớn cũng có một công ty có đăng ký đảng hoàng nên bị kiện là bình thường thôi. Còn Lão Chu là đầu lĩnh tùy quân thôi, toàn mấy đứa lóc chóc ngày thường cũng chỉ liên hệ dựa vào tin nhắn, nói chứng cứ. Cô nhất thời quá khiếp sợ, sắc mặt quá mức giữ tợn, trợ lý sợ hãi lui về phía sau hai bước nhỏ giọng nói tôi không biết nhưng Lão Chu còn có hai đầu lĩnh tùy quân mà lúc trước chúng ta thường liên hệ nữa, đều đã cự tuyệt. Lời nói cũng giống nhau, mấy người khác mà trước kia chúng ta chưa từng hợp tác tôi cũng thử liên hệ, nhưng bọn hắn cũng không dám chuẩn bị ngủ đông một đoạn thời gian xem tình huống như thế nào. Khốn, Thạch Hàm Nguyệt chỉ có thể nói một chữ này, sắc mặt xanh trắng một trận, suy sụp thở dài một tiếng. Có lẽ con hạ noãn này vận khí tốt quá. Các minh tinh mà bị thùy quân đem đi bôi nhỏ cho dù sự tình có rõ ràng như thế nào, cũng có người bên thùy quân thề son sắc nói sự thật làm cho cư dân mạng cũng nửa tin nửa ngờ. Vậy mà đến phiên hạ noãn, toàn bộ thùy quân của giới giải trí thùy quân đều đang co càng. Thạch Hàm Nguyệt đang bực bội nghĩ mà sợ, một cuộc điện thoại gọi đến âm thanh gào thét của người đại diện của cô ập vào lỗ tai cô muốn điếc cô lại không dám lấy ra. Thạch Hàm Nguyệt cô mẹ nó lại làm chuyện gì không phải tôi đã nói cô không được náo loạn sao tốt lắm, bây giờ thì tiêu hết rồi, đều thất bại. Tôi mẹ nó thật là phạm thái tuế mới làm người đại diện của cô. Chị nói cái gì vậy Thạch Hàm Nguyệt khô khan hỏi, mặt hoàn toàn trắng bạch trái tim căng chặt giống như chỉ cần người đại diện nói chữ không đúng cô cũng có thể té xỉu. Người đại diện đen mặt cắn răng nói tôi mấy ngày trước cùng cô bàn bạc bà cái kịch bản tác phẩm lớn đúng không mất vị trí khách mời cố định trong chương trình cấp tốc không còn. Còn có, mấy cái người đại diện nói đều là mấy cơ hội lớn quan trọng nhất trước mắt cô, khoảng thời gian trước còn cười ha hà nói chính nghệ sĩ của mình đang gặp thời. Giờ thì rông bão ập đến rồi, suốt nửa năm sau hoàn toàn rảnh rỗi, chỉ còn một ít tác phẩm nho nhỏ. Hỏi thăm một chút lại phát hiện chuyện có quan hệ với Thịnh Ngật. Thịnh Ngật là ai chứ? Lúc ấy đầu óc người đại diện hoàn toàn đơ ra, không biết nghệ sĩ nhà mình làm sao mà đắc tội thịnh ngật đây sau khi cha, lại hỏi trợ lý mới phát hiện, mẹ nó, là bởi vì hạ noãn. Thạch hàm nguyệt nghe thấy chuyện này, đầu óc cũng đoang một tiếng, giống như bị đụng đầu vô chuông thần vậy, trước mắt đều choáng váng lên, lầm bẩm nói, nó làm sao có quan hệ với thịnh ngật được. Ta mẹ nó biết, người đại diện cắn răng trả về một câu. Thạch hàm nguyệt bị hết đầy tay, rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh, đầu óc ong ong, trợn trắng mắt té xỉu Người đàn ông ẩn suốt phía sau thịnh ngật ngắt điện thoại bởi vì thời gian dài trò chuyện đã có chút nóng lên, thỏa mãn cười. Hắn hiện tại cảm thấy, bản thân mấy năm nay tích lũy biết bao mối quan hệ vẫn là rất hữu dụng. Trong quá khứ luôn rụt rè không bỏ được tự ái để dùng, hiện giờ mới phát hiện thật mẹ nó dùng tốt. Đấy, chỉ cần mấy cuộc điện thoại, người dám sau lưng khi dễ hạ hạ nhà hắn liền rốt cuộc nhảy nhót cho lắm giờ không cần đứng dậy nữa. Bản thân chỉ là người mới nổi, chưa có tác phẩm tốt, giờ không cho hấp thụ ánh sáng nữa, nửa năm sau ai còn nhớ rõ cô ta. Tịnh ngật rũ mắt có chút tiếc hận nhìn máy tính trước mắt đáng tiếc đối với Tống Hoài Minh, hắn đã hình như trưởng thành lên không ít chiêu này không được phải dùng biện pháp khác. Đang bị người hâm mộ ghen tị hận, thậm chí sợ hãi, hạ noãn còn chưa biết chút nào, thậm chí còn không biết sự tình có người đã giúp cô thu dọn hết luôn rồi. Cô đang cùng hứa tĩnh làm cơm chiều khi rửa rau, Hứa Tĩnh bỗng nhiên cảm thán một câu, rốt cuộc cũng bao nhiêu khổ cực cũng đi qua. Hạ noãn đang trà con cua, con cua Dương Nhan múa vuốt nhưng ở trong tay cô thì vô cùng ngoan ngoãn, không dám động đậy một chút, mặc cho cô vừa trà vừa rửa. Nghe thấy lời này, cười cười, dạ đều đi qua rồi. Hứa Tĩnh thấy công nghiêm trang phối hợp với mình, cười khúc khích trêu chọc nói, con đó, con nhóc này biết gì, cảm thán cái gì? Ngày mai là ngày thịnh ngật đi kiểm tra, lần trước gì có nói, nếu lần này hắn kiểm tra mà tất cả đều khôi phục tốt là có thể tiến hành vật lý trị liệu. Hạ noãn hồi tưởng ngắn ngồi một chút liền lập tức nhớ lại chuyện này. Tính theo thời gian, hứa tĩnh khẳng định cảm thán cái này. Bởi vì lần trước kiểm tra, bác sĩ vẫn luôn nói thịnh ngật khôi phục quá tốt nếu không phải vì cẩn thận một chút có thể tháo thạch cao trên chân rồi. Ý cười trong mắt hứa tĩnh càng đậm, gật đầu, ừ, đúng thật là việc này, noãn, noãn à, ngày mai con đi cùng thịnh ngật nha. Dì lớn tuổi rồi đi mấy chỗ như bệnh viện tự nhiên thấy sợ lắm. Hạ noãn tất nhiên sẽ không từ chối, dạ đương nhiên là được ạ, dù sao con cũng không có việc gì. Trên bàn cơm, hứa tĩnh liền nói với thịnh ngật là ngày mai hạ noãn cùng hắn đi kiểm tra. Tốt, nhắc tới chuyện này, thịnh ngật trong mắt liền có ánh sáng nhàn nhạt. nhạt. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn có trực giác là hai chân hắn hình như đã hoàn toàn khỏi rồi thì phải chỉ là vừa nhớ đến hai chân suýt nữa không còn cảm giác gì thì ra đầu tự nhiên run lên, hắn cũng không dám nói tới chuyện mạo hiểm tháo bỏ thạch cao trên chân. Đợi mãi đến bây giờ cũng đến hẹn đi tháo thạch cao chuẩn bị phục kiện, đáy lòng hắn kích động đến mức khó khăn lắm mới ước chế lại được. Hạ noãn liếc mắt một cái liền nhận thấy được sự chờ mong trong mắt hắn, trong lòng cô cười cười. Mấy hôm trước cô lén lén xác nhận qua rồi, chân hắn đã hoàn toàn bình phục, chỉ là thạch cao chưa tháo ra thôi, chỉ có thịnh ngật không động đậy chân nhiều nên không dám xác định. 7 giờ sáng hôm sau, ba người chuẩn bị tốt rồi lên đường đến bệnh viện. Hạ noãn mặc váy dài đỏ rực chít eo thon cùng legging màu da mà đêm qua hứa tĩnh chuẩn bị cho da trắng nõn môi lại hồng càng có vẻ xinh đẹp vì không để trên mặt có vẻ nhạt nhẽo hứa tĩnh tối hôm qua còn cố ý nhắc nhở cô phải trang điểm nhẹ bởi vậy khi thịnh ngật vừa liếc mắt thấy hạ nõn liền chú ý ngay đôi môi hồng hồng xinh đẹp hắn ngồi trên xe lăn hai tay đặt gần bụng có thể nhìn ra được I l hôm nay hắn cũng nghiêm túc chỉnh chu một chút tóc trải gọn gàng chỉnh chỉnh tề tề ngũ quan trước sau như một hết sức góc cạnh cho dù gần đây đã bồi bổ không ít nhưng trên mặt hắn cũng không lộ ra nhiều thịt Đi sớm về sớm nha, mẹ chờ tin tốt của hai đứa đó. Hứa tĩnh đột nhiên chạy ra tới, giọng nói bất ngờ còn mang ý cười làm ba người trong phòng khách giật cả mình. Tịnh ngật nhanh chóng hoàn hồn, gật gật đầu, mắt xẹt qua khuôn mặt hạ noãn đang mỉm cười, lại nhớ tới đêm qua lúc đang nửa ngủ nửa thức chợt nhận thấy có mùi hương quen thuộc khóe môi hơi hơi cong lên, rụt rè nói, đi thôi. Hạ Noãn đi theo phía sau hắn, bước chân nhẹ nhàng, váy đỏ ở không trung hơi đung đưa thật duyên dáng, thật phù hợp với đôi giày da màu đen thập phần nghịch ngợm ờ. Tiểu Lý lái xe, ba người mau chóng đến được bệnh viện. Bác sĩ vẫn là ông bác sĩ kia thấy Thịnh Ngật cùng Hạ Noãn mặt đeo khẩu trang đi tới, khẽ cười một tiếng, nói vô đây ta xem xem. Thịnh Ngật có chút khẩn trương siết siết tay vịn hai bên xe lăn gật đầu. Bác sĩ còn trấn an hắn yên tâm, lúc trước kiểm tra đều rất tốt, lần này chắc chắn sẽ không kém không. Cảm ơn, thịnh ngật khô khan nói. Hắn vẫn khẩn trương, ngồi trên chiếc xe lan này mấy tháng quả thực là địa ngục nhân gian. Cũng may tất cả mọi việc đều chuyển biến tốt. thạch cao tháo dỡ xong, bác sĩ lại một lần kiểm tra tình huống đầu gối cho hắn, lúc trước phần bị thương nghiêm trọng nhất của hắn là đầu gối. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cười, đúng là tuổi trẻ thật là tốt, khôi phục đến mức này quả không tồi, đầu gối của cậu tốt lắm rồi, thậm chí bình phục như chưa từng trải qua phẫu thuật ấy. Thịnh Ngật vui vẻ tiếng nói trầm ổn nhưng có vài phần khẩn trương, vậy bây giờ có phải tôi bắt đầu tiến hành vật lý trị liệu được rồi không? Bác sĩ gật đầu, nói ừ, hiện tại có thể thử một chút xem, cậu thử xem dùng sức đứng lên coi. Biết hầu Thịnh Ngật căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc gật đầu, hai chân thử dùng sức. Hạ noãn toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh nhìn, không nói một lời. Cô rõ ràng tình huống của Thịnh Ngật nhất tối hôm qua cũng qua kiểm tra một lần nữa rồi. Chân đã hoàn toàn bình phục, chỉ là mấy tháng chưa dùng chân nên khả năng sẽ có chút không thích ứng, nhưng qua mấy ngày phòng trừng có thể đi đường bình thường rồi. Quả nhiên cô vừa nghĩ xong liền thấy thịnh ngật đã run run dày dày đứng lên. Hai đùi hắn run lên bần bật, đúng là phát run, lâu ngày không có dùng chân, hiện tại đột một bắt chân phải chịu đựng sức nặng thân thể có chút không chịu nổi. Mới vài giây chán thịnh ngật đã đổ mồ hôi, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, qua thời gian nằm nhà dưỡng bệnh này. Khuôn mặt hắn đã trở nên trắng nõn, bây giờ dùng quá nhiều sức nên đỏ lên, gân xanh trên thái dương gân xanh nổi rõ, nhìn có chút dọa người. Thịnh ngật cuối cùng vẫn đứng thẳng thân thể được, chỉ là tư thế đứng thẳng cũng không kiên trì bao lâu, hai chân mau chóng mềm nhũn ngã về phía trước. Bác sĩ đứng ngay trước mặt hắn, nhưng hắn cố tình ngã về hướng bên trái. Mà đứng trước mặt hắn phía bên trái chính là hạ noãn. Cô lập tức vươn tay ra đỡ, hai cánh tay mảnh khảnh vậy mà rất có sức vô cùng vững vàng chụp xuống dưới nách thịnh ngật làm đầu hắn vốn dĩ phải tựa vào ngực cô thì rốt cục lại dừng lại giữa đường. Đứng ở bên kia tiểu lý nhìn toàn bộ quá trình khóe miệng đơ đơ, có chút không biết nói gì, mặt mày lại lộ vẻ xem thường. Đây là muốn lợi dụng người ta Nga. Thịnh ngật có chút tiếc nuối không có thể tựa vào trong lòng ngực hạ noãn, nhưng đối diện với khuôn mặt gần sát mắt hắn nguẻ miệng cười tuấn lãng phi phàm cảm ơn Hắn không phải tranh thủ lợi dụng cô đâu nhé, chỉ là đang tìm cơ hội tiếp cận mà thôi. Đây chính là vị hôn thê của hắn mà. hạ noãn cánh môi hơi mím, đỡ hắn không có việc gì, ngồi xuống trước đã. Thịnh ngật nhẹ nhàng gật đầu. hạ noãn liền dễ dàng đem người bế ngang, đặt lên trên xe lăn. Bác sĩ đang đứng xem kinh ngạc nhìn hạ noãn, lại nhìn thịnh ngật đang mặt mày hớn hở, cười ha hà nói, ai nha cô gái nhỏ này mạnh mẽ giữ mạnh vậy thì tốt rồi, khi nào làm vật lý trị liệu cô đi theo giúp đi, vừa vặn cô cũng cao đến vai hắn, có thể chống giúp hắn. Thịnh ngật cong môi, hoàn toàn hài lòng, hạ noãn ngoan ngoãn gật đầu, dạ được, tiểu lý thì ra âm mưu sâu xa như vậy, mình quả thật còn quá thấp. Hứa tĩnh vẫn luôn cảm thấy cuộc đời hiện tại của mình đã không có tiếc nuối. Dù cho tóc đã bạc so với bạn cùng lứa cũng già hơn một chút nhưng thực tế thân thể rất khỏe mạnh, ăn được ngủ được không có gì không tốt. Đặc biệt là hiện giờ khiếp nạn của con trai đã hoàn toàn qua đi, con dâu lại xinh đẹp, ngoan ngoãn, chi kỷ, hai đứa nó hiện giờ còn ân ân ái ái dưới mí mắt mình, quả thực nói quá thư thái cũng không sai. Nghĩ vậy, hứa tĩnh lại cắn một cái hạt dưa trong miệng ăn, một tay đang ở không cũng không quên cầm di động chụp ảnh. Giác, hình ảnh dừng lại. Trên màn hình di động một người thanh niên dáng thon dài đang nhẹ nhàng tựa ngực lên vai một thiếu nữ dịu dàng như nước. Hai chân chàng trai đang chậm rãi đi từng bước cánh tay trắng nõn của cô gái đang tròn qua eo anh, một tay còn lại của cô lại kéo kéo bàn tay to đang vịt lên vai cô. Bà chụp là chụp bóng, hình ảnh hai người không rõ mặt mũi nổi bật trên nền hoa viên nhà thịnh ra, giữa một vườn đầy các loại hoa quý báu đang khoe sắc. Bộ dáng này thật sự nhịn không được phải thốt lên năm tháng tĩnh hào. Trong ảnh chụp tất nhiên là hạ noãn cùng thịnh ngật, sau khi từ bệnh viện trở về thịnh ngật liền bắt đầu sáng chưa tối mỗi ngày 3 lần chăm chỉ tập vật lý trị liệu. Ban đầu chỉ mới vài phút liền game over, hiện tại cơ bản đã có thể luyện tập nửa giờ. Nghe có vẻ lâu nhưng thực tế lúc này mới được 3 ngày từ ngày tháo thạch cao. Hạ noãn nghĩ tầm khoảng hơn 1 tuần là hắn có thể tự mình đi lại rồi. Lại chợt nhớ bọn họ đã tập đi được nửa giờ rồi, liền xoay đầu nhìn xung quanh hoa. Hạ Noãn ngửa đầu nhìn cái cầm lún phún dâu của hắn, hỏi, nghỉ ngơi một chút không? Hay vẫn tiếp tục, hiện tại đã vào thu thời tiết bắt đầu lạnh, nhưng thịnh ngật vẫn mệt đổ mồ hôi đầy đầu, hắn đưa một tay lau chắn, hơi hơi thở dốc nghỉ ngơi đi, vất vả em rồi. Hạ Noãn cười nhạt lắc đầu, đỡ hắn xoay người đi về phía phòng trong. Hứa tĩnh cũng lại giúp Hạ Noãn đỡ hắn ngồi xuống, sau khi cả đám đều ngồi xuống, bà đưa nước lạnh cho Hạ Noãn, nghỉ ngơi chốc lát đi, không vội nhất thời được đâu, đuối lắm. Tịnh Ngật trên mặt còn có nhàn nhạt đỏ ửng, người hơi trắng nên nhìn phảng phất tu mỹ rất nhiều, đặc biệt hắn lại còn cười rộ lên, dạ còn cố gắng được mà. Đã lâu lắm không thể dùng chân, hiện tại có thể đi đường được, hắn rất hưng phấn. Hứa Tĩnh liếc hắn, thằng ngốc mẹ mày đang nói với noãn noãn mà. Tịnh Ngật ờ, hạ noãn nhìn chợt hư cười, nói không có việc gì, con sức lực lớn lắm, không mệt đâu. Tịnh Ngật nghe vậy, đắc ý nhìn mẹ hắn. Hứa Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, sao không mệt chứ? Đừng khách sáo với nó, hôm nay chưa muốn ăn cái gì gì đi mua nè. Thịnh ngật gần đây tập luyện khá mệt nhọc muốn ăn nhiều một chút liền nói tên hai món. Thấy ánh mắt hứa tĩnh nhìn qua, hạ noãn cũng nêu tên một món, hứa tĩnh lại đi hỏi tiểu lý, nhớ ký order của mỗi người rồi mới ra cửa. TV trên vách phòng khách đang phát tin tức hai người L thường người trên sofa nhìn nhau không nói gì. Tiểu lý thấy vậy yên lặng đi lên lầu. Thịnh Ngật liếc liếc mắt nhìn hạ noãn, có chút hấp thấp người phụ nữ ngốc nghếch này, sao không chủ động nói chuyện gì đi chứ. Đang rảnh rỗi tay Thịnh Ngật có chút không biết làm gì, cảm thấy nếu cứ ngồi im lặng thế này thì có vẻ xấu hổ, nhưng mà hắn cũng không tìm được đề tài nào tốt. Ba ngày trước khi đi tháo thai cao ở chân, Tô trác nghe nói hắn sắp bắt đầu vật lý trị liệu liền mạnh mẽ ôm hết công việc trên tay hắn, ngay cả việc thu thập chứng cứ hay trao đổi với đoàn luật sư cũng đưa tay ra làm hết để Thịnh Ngật có thời gian nghỉ ngơi và luyện tập. Cho nên ba ngày này là hắn cùng hạ noãn có nhiều thời gian ở cạnh nhau nhất. Nhưng mà mỗi lần chỉ có hai người ở cạnh nhau, cả hai đều hết sức im lặng. Hạ noãn khoanh chân ngồi trên sofa đà tọa hấp thu linh khí thuận tiện cố ý thả ra một chút linh khí về phía người bên cạnh giúp hắn chữa trị cơ bắp mệt mỏi. Tuy rằng bởi vì không tiếp xúc thân thể trực tiếp truyền qua, hiệu quả không quá rõ ràng, nhưng cũng không tồi. Cô luôn luôn an tĩnh, lúc này đà tọa hô hấp đều rất nhẹ. Nếu không phải thịnh ngật tận mắt thấy hạ noãn ngồi ngay trước mặt hắn, hắn có thể cho rằng mình đang ngồi một mình rồi. Bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, lấy di động đi tìm kiếm cái gì đó. Tìm tìm kiếm kiếm mãi được mấy đề tài gợi chuyện có vẻ hợp lý, nhưng nghĩ chút hắn lại nhanh chóng nhíu mày. Hồi ức tốt đẹp sâu đậm ở bản thân hắn giống như không có, không lẽ phải bịa? Nói đến tình hình công việc của hai người gần đây ở, nhưng cũng không có gì thú vị, với đối phương gần như rõ hết rồi còn gì. Hắn tìm mấy cách cuối cùng chọn ra cái cảm thấy vừa ý, nghiêm túc mở miệng, hạ hạ em có lý tưởng gì không? Hạ noãn đang đà tọa mở to mắt trong nháy mắt chợt cảm thấy giống một cảnh tượng đang hiện lên trong đầu, là nguyên chủ lúc còn đi học bị chủ nhiệm lớp kêu lên nói chuyện riêng, lập tức bối rối, thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, không có lý tưởng gì, hiện tại khá tốt tôi vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Cứ như bây giờ trồng hoa trồng hoa, kiếm tiền kiếm tiền, lâu lâu đi làm một chút khá tốt. Thịnh Ngật trong lòng khẽ động ý là nói hiện tại hai người ở chung thực tốt sao. Cũng đúng, đúng là khá tốt lúc hắn chưa ra tai nạn xe cộ hai người cũng chả khác gì người xa lạ, hiện tại lại cùng ở dưới một mái hiên còn thân mật như thế, khụ khụ hắn cũng vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Tự mình tưởng tưởng ngọt ngào trong chốc lát Thịnh Ngật rụt rẻ nói, thật ra, lý tưởng trước kia của tôi là cố gắng cho ra mắt những bộ phim điện ảnh tốt nhất để đền đáp lại lòng yêu thích của các fan đối với mình còn lấy làm mục tiêu thành tựu cả đời luôn ấy. Hạ Noãn gật đầu theo nhấp môi cười nhạt tỏ vẻ mình đang nghe. Thịnh Ngật cảm thấy mỹ mãn nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cô, giọng trầm thấp một ít nhưng mà hiện tại ước mơ của tôi thay đổi rồi. Hắn nói đến đây liền dừng lại. Hạ Noãn nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trỏng đen lay láy chớp động nghi hoặc cô vẫn chưa nói chuyện nhưng Thịnh Ngật tự thay lời muốn nói cho cô trong lòng hắn là gì vậy? Sao anh không nói tiếp? A Thịnh Ngật cười nhẹ, mắt phượng thâm túy chợt tràn đầy nhu hòa, mơ ước của tôi là có gia đình, có vợ, có con. Danh danh chuông điện thoại đột một vang lên thành công cắt ngang lời thịnh ngật chưa nói xong. Hạ Noãn lè lưỡi cười xin lỗi, nhận điện thoại. Giọng Lý Đạo Diễn từ bên kia truyền đến tiểu Hạ A chuẩn bị quay cảnh của cô rồi, chiều nay tới đây làm quen một chút ngày mai là có thể quay rồi. Hạ Noãn lập tức nói, được tôi biết rồi, cảm ơn Lý Đạo Diễn. Lý Đạo Diễn cười ha ha, không có việc gì, không có việc gì, thân thể thịnh ngật sao rồi. Thịnh Ngật tiến đến sát di động của Hạ Noãn, nghiến răng nghiến lợi nói ông không phải mới khởi động máy một L tuần sao làm sao nhanh vậy mà tới cảnh của Hạ Hạ rồi. Hạ Noãn thấy bọn họ bằng hữu lâu năm muốn nói chuyện liền trực tiếp đưa điện thoại di động cho Thịnh Ngật nhẹ giọng nói tôi lên lầu thu dọn đồ vật đi đã. Thịnh Ngật gật đầu cầm di động đặt bên tay, liền nghe thấy lý đạo diễn nói cái này không tốt sao quay sớm xong sớm, sau đó muốn nhận việc chỗ khác cũng đơn giản hơn. Mà nói thật nha, nếu tiểu hạ nhà cậu thật sự muốn ở giới giải trí, nên tìm người đại diện đi, bằng không nhận hợp đồng này nọ quá phiền toái, vừa lúc ta có người bạn cậu có muốn. Không cần, không chờ lý đạo nói xong, thịnh ngật liền cự tuyệt cô ấy còn không nhất định vào giới giải trí đâu, cô gái nhỏ nhà tôi chỉ là muốn thử diễn kịch một chút thôi, mà thậm chí nếu cô ấy muốn vào giới giải trí cũng có tôi ở đây. Lý đạo bị cự tuyệt có chút quê quê, vì thế liền trọt cho hắn một dao, lại còn cô gái nhỏ nhà tôi ở, biết cậu châu già gặm cỏ non rồi. Nói xong lập tức vội vàng cúp máy, thịnh ngật nhìn di động, mặt hoàn toàn đen thui. Cái gì châu già, hắn rõ ràng mới 27 tuổi còn chưa tròn 27 nhé. chương 33, đây là lần đầu tiên hạ noãn đóng phim, lần đầu tiên tiến tổ trên thực tế. Khi lúc trước ký hợp đồng có nói là còn hơn nửa tháng mới đóng, nhưng mà lúc này mới qua một cái tuần liền phải tiến tổ có chút chờ tay không kịp. Từ sau khi mấy hot search của Hạ Noãn Hạ Nhiệt Thịnh Ngật cũng không có nói mấy chuyện trên Weibo với cô nữa tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lòng vẫn chưa nghĩ nhiều. Hạ Noãn lộc cộc chạy đi lên thu dọn đồ đạc, cô không đem theo quá nhiều, một cái vali cỡ vừa là đã chứa đủ. Cô lại xuống dưới lần nữa thấy thịnh ngật cầm di động của mình trả về, giọng hơi kiêu căng tôi liên hệ trợ lý cho cô rồi tối nay người ta sẽ qua tìm cô ăn uống ở gì đó cô ấy sẽ giải quyết cho. Trong lòng hạ noãn hơi ấm, lại nghĩ tới hứa tĩnh đang đi mua đồ ăn, cười rộ lên xinh đẹp ân cảm ơn. Thịnh ngật ánh mắt hơi tối nhìn cô chăm chú tay đang để ở chỗ tựa lưng trên sofa giật giật trong lòng có chút khó chịu. Thái độ của hạ noãn sao lúc nào cũng lễ phép giữ ghé. Lúc này hứa tĩnh từ bên ngoài đi vào trong tay cầm theo bao lớn bao nhỏ, cũng không nghe rõ bọn họ nói cái gì, chỉ nghe được hai chữ cuối cùng, lập tức la lên cảm ơn cái gì mà cảm ơn, đều là người một nhà. Hạ ngoãn cái gì cũng tốt chỉ là đến nay vẫn không đủ cười mở với họ. Bà nhân cơ hội này liền uyển chuyển nhắc nhở cô, bọn họ đều là người một nhà, giữa bọn họ không cần phải khách sáo. Thịnh Ngật cũng ho khan một tiếng, ánh mắt chấp chấp ngượng ngùng, đúng vậy, đều, đều là người một nhà. Hạ Noãn mỉm cười gật đầu qua đi cầm tiếp mấy túi đồ trên tay hứa tĩnh, nhẹ giọng nói, dì ơi, con ăn cơm xong là phải đi đoàn phim rồi. Hứa tĩnh đổi giày động tác dừng lại, trong đầu suy nghĩ một chút mới phản ứng lại, có chút mất mát rũ mắt a vậy trong nhà chỉ còn gì với thịnh ngật rồi. Dạ, hơi xa một chút, ở thành phố điện ảnh, nhưng mà suất diễn của con không nhiều lắm, có thể trở về nhanh thôi. Hạ Noãn cười nói, đem mấy bịch đồ ăn vào phòng bếp rồi bắt đầu rửa rau. Cứa tĩnh nhìn mắt khóe mắt còn lưu lại vài phần mất mát của con trai, bất đắc dĩ nhún vai cũng đi vào phòng bếp. Bà nhìn con dâu xinh đẹp động lòng người, lại có một loại ca ẩm giác rất lâu rồi bà không có, giống như lúc thịnh ngật còn đi đóng phim hồi trước vậy. Cũng giống như thế này, đang vui vẻ bình thường lại đột nhiên phải tiến tổ có về nhà cũng chả được bao lâu lại tiếp tục rời đi, một năm thời gian ở nhà không được bao lâu, noãn noãn, trong nhà tiền rất nhiều, nếu con thích mấy cái này thì thỉnh thoảng quay một bộ phim cho vui thôi. Không cần phải giống như thịnh ngật lúc trước suốt cả năm hầu như đều ở phố điện ảnh. Khi bà nói những lời này vẫn chưa có biểu hiện gì, nhưng hạ noãn là có thể cảm nhận được cảm giác mất mát cùng với quan tâm mình của hứa tĩnh. Lập tức buông dao trong tay ra ôm hứa tĩnh từ phía sau, nũng nịu nói, dạ biết con chỉ muốn xem thử một chút, làm thử một chút thôi, không phù hợp thì sau này cũng không thích nữa. Tốt tốt, không thích là tốt, đừng sợ thịnh ngật nó sẽ chăm sóc con, đợi chân nó tốt rồi mẹ liền đá nó ra đường đi làm nuôi gia đình ngay. Hứa tĩnh lập tức vui dạo rực gật đầu, không ngần ngại bán đứng thằng con trai. Con trai bà hàng năm đều ở bên ngoài, bà giết rồi cũng quen. Bây giờ nếu nó khỏi rồi lại tiếp tục ra ngoài đi làm việc bà cũng không có gì lo lắng. Nhưng mà để hạ noãn, một cô gái nhỏ mềm mại yếu đuối, mảnh mai như vậy đi ra ngoài làm việc, lại còn nghe nói đóng phim rất mệt, đặc biệt là mùa đông lại quay cảnh mùa hè, mùa hè lại quay cảnh mùa đông, còn cái gì treo dây thép linh tinh, nghĩ đến thôi bà đã đau lòng. Tịnh Ngật vẫn luôn giỏng lỗ tai lên nghe bất đắc dĩ lắc đầu trong mắt sệt qua vài phần sủng nịch. Hứa tĩnh mua đồ ăn là cho buổi trưa cùng buổi tối. Nhưng hạ noãn lại sắp đi đoàn phim, vài ngày không ở nhà, bởi vậy hứa tĩnh liền đem tất cả thực phẩm làm đồ ăn hết giờ bày ra tràn đầy một bàn lớn. Lúc ngồi trên bàn cơm bà còn liên tiếp gấp đồ ăn cho hạ noãn. Mỗi lần ăn cơm đều là lúc tiểu lý vui vẻ nhất, đồ ăn ở đây hương vị tuyệt vời, hơn nữa ở chỗ này lâu rồi. Mấy căn bệnh cũ linh tinh đều tốt lên một ít hắn cắm đầu chơi game lâu như vậy mà mắt còn chưa cận thì Chỉ là hôm nay thấy một bàn trần chề đồ ăn như thế này, hắn hơi hoảng sợ, gì hứa, hôm nay có sự kiện gì vậy? Hứa tĩnh thương cảm thở dài một tiếng, noãn noãn nhà ta phải rời nhà một thời gian, về sau trong nhà lại im ắng cho xem. Phó, tiểu lý không được nhịn cười ra tiếng. Tịnh ngật trong chuyện này cũng cảm thấy mất mát như hứa tĩnh, nhưng hắn không đi hiện ra ngoài nhiều như vậy, giờ khóc giờ cười nói, dựa theo suất diễn của hạ hạ nhiều nhất một tuần là xong rồi còn thật sự không được nữa thì mẹ đi thăm cũng được mà thuận tiện đi du lịch luôn. Được á, được á, mẹ còn chưa tới phố điện ảnh lần nào. Hạ noãn cũng gật đầu theo, vậy cũng tốt đó, chờ con quay xong mình cùng nhau đi dạo bên đó nha. Ai biết đóng phim có thể là trải nghiệm vui vẻ hứng thú gì hay không, nếu không tốt sau này cô cũng không bước vào giới giải trí cũng chả có cơ hội đi phố điện ảnh nữa. Vì thế còn chưa bắt đầu đóng phim mà mấy người thịnh gia đã tính tới chuyện đi thăm hạ noãn. Sau khi ăn cơm trưa, hứa tĩnh đi ra gara lấy xe, hạ noãn kéo theo hành lý đi xuống. Vì đi ra ngoài làm việc cô không mặc váy mà chỉ mặc áo màu nâu với quần jean bạc màu cho tiền. Tóc dài rối tung trên vai, cổ áo hơi rộng lộ ra không ít làn da trắng nõn, khóe miệng cười cười ấm áp. Bước xuống lầu, dù trong tay đang kéo theo cái vali nhưng dáng vẻ vẫn thanh thản, dáng người rất thon dài, nhìn duyên dáng yêu kiều cũng không kém phần thanh thuần của thiếu nữ. Thịnh ngật lại một lần lại nhìn ngây người. Hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân mình lớn lên khá xinh đẹp, không có nhiều người so với hắn còn đẹp hơn. Bởi vậy hắn cũng không nghĩ sẽ tìm một nửa còn lại quá xinh đẹp. Hắn lúc trước tuy không chú ý lắm hạ noãn nhưng còn nhớ rõ dung mạo cô chính là như thế này, nhưng không hiểu sao lúc ấy hắn không cảm giác có gì đáng giật mình hay kinh ngạc mỗi lần gặp đều thấy bình thường, không có gì lưu luyến. Nhưng hôm nay cũng là dung nhan đó, hơi có trang điểm nhẹ chút xíu liền xinh đẹp như tiên nữ ít nhất hắn cho là như vậy. Cho nên nói quả nhiên là trong mắt tình nhân Hoa Tây Thi. Hạ Noãn lần đầu đi xa nhà có chút hương phấn cô nhìn ra đường cảm thấy hết sức phấn khởi có chút gấp không chờ nổi nhưng nhận thấy ánh mắt thịnh ngật bèn đưa mắt nhìn hắn đang ngồi trên sofa mỉm cười. Nhưng cô cố lướt ngang qua xòa thịnh ngật đang ngồi bỗng đột nhiên đứng lên, dùng đôi chân còn chưa thuần thục của hắn kiên quyết đi về phía Hạ Noãn. Hơi có chút gấp gáp hắn cố gắng lướt đi thạt mau ý thức trong lòng Hạ Noãn bừng tĩnh lo lắng nhìn hắn. Lại thấy người này đúng là định rời sofa đi qua chỗ cô. Hồ thịnh ngật mí môi cố gắng hết sức kiên trì bước đi, hạ noãn thấy vài bước ban đầu của hắn còn rất ổn, đang muốn thở vào liền thấy hắn chân trước vướng chân sau, cả người đổ nhào về phía trước. Hạ noãn lập tức buông vali hành lý trong tay chạy qua đỡ hắn. Cánh tay thật dài đem thân thể cô ôm lấp đầy lòng ngực thân hình nhỏ bé mềm mại của cô chìm sâu trong vòng ngực rộng lớn của hắn nhìn muốn mất hút. Thịnh ngật khẽ siết hai cánh tay. Vòng tay siết chặt làm hắn cảm thụ rất rõ ràng thân thể trong lòng ngực mình thấp giọng nói, buổi sáng thực ra muốn hỏi em một chuyện giờ hỏi luôn. Hạ noãn ừ một tiếng, muốn dìu hắn lên sofa ngồi, nhưng thịnh ngật bất động càn cô lại cong eo đem cằm gác lên vai cô, nhẹ giọng nói, đừng nhúc nhích không biết ôm ly biệt là sao à chóp mũi hà noãn nghe nhàn nhạt mùi hương dung dịch giặt quần áo trên người thịnh ngật cô đáng lẽ phải bình tĩnh nhưng lúc này đột nhiên thấy đầu có lúc ngơ ngơ tim đập nhanh sau khi nghe hắn nói xong tay đang muốn dìu hắn cũng đưa ra khuôn mặt dán vào lòng ngực hắn bên tai dường như có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập rông dập bỗng nhiên giọng cười trầm thấp của thịnh ngật vang lên lỗ tai hà noãn có chút ngứa nhịn không được lại muốn đẩy ra liền nghe thấy hắn hỏi em về sau có muốn đi theo con đường showbiz hay không Còn chưa quyết định, làm sao vậy hạ noãn hỏi, cô muốn quay đầu nhìn mặt hắn nhưng không thành công, chỉ nhìn thấy lỗ tai hắn đỏ ửng Thịnh ngật hừ cười, ánh mắt dừng trên cái gáy trắng nón trước mặt, hàm răng trượt thấy ngư ngứa, cố gắng nhịn xuống, nói, đương nhiên là theo trông chừng em rồi, em muốn vào giới giải trí mà không có tôi nhìn, khẳng định sẽ bị người ta khi dễ, đến lúc đó tài nguyên đều không đến nổi tay em. Hạ noãn đang muốn đẩy một lần nữa thì tay lại mềm, cánh môi nhếch lên, tôi còn... Hứa tĩnh đã lái xe từ trong gara ra, ngồi đợi mãi không thấy hạ noãn ra tới, liền buồn bực xuống xe đi vào nhà xem, noãn noãn. Mới cất giọng kêu được hai chữ liền ngưng lại, vì nhìn thấy hai người kia đang ôm nhau. Cho dù lúc đó con trao bà đưa lưng về phía bà, căn bản bà cũng không nhìn thấy người trong ngực của hắn, nhưng vừa thấy bóng dáng là biết hai người đang ôm nhau, bà lập tức hiểu ý, vừa kinh hỉ vừa kích động vội nói, ấy, xin lỗi nha, hai đứa cứ tiếp tục đi. Nói xong liền rước khoát chạy vèo ra cổng lớn không quấy giày. Tôi tôi còn chưa quyết định được là có tiến vào hay không, lần này xem như đi thử một lần xem như thế nào hạ noãn nghe thấy tiếng hứa tĩnh trong lòng chợt nghe lục bột một cái, lập tức tỉnh táo lại có một xúc động muốn chạy chú chết liền gấp gáp quăng lại một câu, sau đó đẩy thịnh ngật ra kéo vali định chạy đi. Nhưng mới đi được hai bước chợt nghĩ ra cái gì liền quay đầu lại. Quả nhiên thấy thân hình cao lớn của thịnh ngật lại bắt đầu lung lay sắp đổ, hai cặp chân thon dài xinh đẹp kia rõ ràng là vẫn chưa dùng được mà. Mắt thấy hắn sắp ngã quỷ trên mặt đất, hạ noãn lập tức rủi chân bước một bước lớn trở về, ôm ngang lấy hắn và cương quyết đem đặt lên sofa, không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc rời đi. Thịnh ngật nhìn bóng dáng cô không kềm được bật cười, bởi vì khi cô đem hắn đặt vào sofa, hắn thấy rõ ràng khuôn mặt con đang ửng đỏ muốn nhỏ ra máu. Mọi người rời đi, mắt thịnh ngật tràn đầy xuân ý, sờ sờ khuôn mặt của mình cũng đang nóng nóng lên, mỉm cười. Hắn đối diện với hạ noãn thì tim đập chân run mặt đỏ hồng, cô đối diện với hắn cũng như quả cà chua chín, vậy chứng tỏ là cô cũng có cảm giác với hắn rồi. Biết được điều này, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, hưng phấn thấp thỏm lúc trước đều biến mất cho dù hạ noãn thật sự đối với hắn cũng không phải là tình nồng ý đậm gì, nhưng thích là đủ rồi. Còn lại, để hắn tiến lên. Vì thế, người vô đội đang ở một quốc gia xa xôi nào đó, tô trạch lại lần nữa nhận được điện thoại của thằng bản thân suốt 2 năm trời không liên hệ, mục đích khoe ân ái. Trong khi ở thịnh gia thịnh ngật có nguy cơ bị thằng bản thân kéo số điện thoại và danh sách đen thì hạ noãn lúc này đã lên máy bay đến thành phố hát kinh đô điện ảnh chứ danh. Cô là một người hoàn toàn mới, cũng vì quá gấp nên trợ lý mà thịnh ngật mời không kịp đi theo, hạ noãn đành tự mình đi một mình. Tuy nhiên cô không phải là một người nhát gan, cũng không cảm thấy có bất tiện gì. Sau khi cười ngọt ngào thân thiện hỏi người qua đường một chút, hạ noãn liền dựa theo hướng đối phương chỉ mà đi đến phố điện ảnh. Nơi này vốn chỉ là khu bảo tồn kiến trúc cổ đại, năm đó nghe nói có người mua xong, phục chế lại thành nguyên bộ dáng một ngôi thành cổ đại, sau đó một đống phim đề tài cổ đại đều lấy cảnh ở đây quay. Từ từ nơi này liền biến thành khu phố chuyên dùng để quay phim điện ảnh hạ noãn trên đầu mang một cái mũ lưỡi chay, đây là thịnh ngật nhắc cô mang theo tốt xấu gì hiện tại cô cũng là một người có chút tiếng tăm từng thu game sâu. Tối qua đài truyền hình đã phát chương tranh đến tập 2 cũng chính là kỳ thạch hàm nguyệt quay cùng. Tối hôm qua phát ra cả nhà bọn họ cũng không có tụ tập lại xem. Lúc kỳ một phát sóng cả nhà hớn nhở xem cùng nhau cho có nghi thức thôi, chứ nếu mỗi kỳ đều tụ họp nhau ngồi coi thì cũng có chút quá khoa trương rồi. Hạ Noãn đối với mấy cái này căn bản không quan tâm cũng không xem Nhưng thịnh ngật lại có xem Nhớ đến lần trước hắn nhúng tay vào Làm những ơ cao marketing ý đồ bôi đen Hạ Noãn dừng tay tùy quân cũng đã biến mất Làm hầu hết tình hình đều rất hài hòa Cũng ngẫu nhiên có vài phát pháo nói bậy bạ Thịnh ngật đều thuận tay report Bởi vậy đối với kỳ thứ hai này cũng rất bình tĩnh Hạ Noãn thần sắc tự nhiên kéo vali hành lý đi trên đường Làm mấy người ngẫu nhiên đi ngang đều tò mò nhìn lại Khuôn mặt tươi mát sạch sẽ không trang điểm, lại phăng phăng tự tin đi về phía trước, làm người bên cạnh đều nhịn không được quay đầu lại xem nàng hai mắt. Càng đi thì thấy người càng ít dần, mãi đến khi đi qua một cửa khẩu thì bị ngăn lại. Hạ Noãn lúc này mới bừng tỉnh là nơi này cũng phải qua kiểm tra mới được vào, bèn nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý đạo diễn, nhờ ông kêu người đến đây. Trong lúc chờ đợi, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này, chỗ cô ngồi là một chỗ giống như quảng trường lớn, xung quanh có tường cao vây lại có hai người một trái một phải đứng giữ cửa. Ở bên trong tường vây đều có nhiều loại quầy hàng, có quầy hàng còn dựng bảng phim trường đoàn phim XS. Hầu như mấy mét đều có một quầy, trước mấy quầy này lại có nhiều người đang bu lại díu dít nói chuyện với nhau. Hạ noãn khít khít mũi, nghe trong không khí có mùi đồ ăn ngon, đôi môi hồng hơi cong cong lên tâm tình chợt sung sướng. Mũ lưỡi chai che khuất nửa trên khuôn mặt của cô chỉ lộ ra đầu mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ đầy đặn cung cái cằm tinh xào. Nhưng chỉ bao nhiêu thôi cũng đủ để người ta nhìn ra đây là một đại mỹ nhân. Mỹ nhân ở phố điện ảnh này không hiếm lạ, nhưng liếc mắt nhìn sơ một cái cũng không thấy ai không có hóa trang, khí chất sạch sẽ, chỉ nhìn nhìn một cái cũng cảm thấy thoải mái như hạ noãn. Cô một tay chống cằm, không hề phát hiện mình đã thành phong cảnh trong mắt người khác. Có cô gái nhỏ vốn đang đi ngang qua cô cùng bằng hữu tới nơi này du lịch thuận tiện nhìn xem có cơ hội làm diễn viên quần chúng nào không để nếm thử cảm giác diễn một chút. Nhưng mới bước qua hai bước ánh mắt tình cờ nhìn lướt qua một cô gái da trắng mắt sáng rực cô nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt liền dừng bước chân lôi kéo cô bạn thân của mình kích động nói oa. Đây không phải là hạ noãn cùng tham gia game show với mấy ngôi sao liệu y sao có phải hay không? Cô bản thân cũng đi qua vài bước xem kỹ còn cố tình ngồi sổm xuống ngắm ngắm, vẻ mặt liền kinh hỉ, thật đúng là cô ấy rồi. Má ơi, má ơi, mình có nên qua xin chữ ký chị ấy không ơi kích động quá, tao thích chị này lắm lắm luôn đó. Tao cũng thích mà, chị đẹp nhan sắc qua giá trị tao lúc trước chỉ lần đầu tiên nhìn qua một cái tao liền rơi vào luôn hãm. Hai cô bé đứng cách đó không xa tâm trạng kích động cực kỳ, hạ noãn vốn dĩ không chú ý tới nhưng hiện tại đều chú ý tới. Cô hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy hai cô bé mặt đỏ bừng nhìn mình, bắt gặp ánh mắt mình nhìn qua liền sáng rực hai mắt, trong ánh mắt như có ngôi sao nhỏ, hai nắm tay nắm chặt đặt trước ngực một bộ dáng hoàn toàn mê muội. Hạ Noãn nâng nâng vành nón, đôi mắt thủy linh linh hơi hơi nheo lại, sau khi nhìn kỹ bộ dáng hai cô bé nhỏ xong, không nhịn được mà bật cười, rồi lại kinh hỉ, cô bây giờ cũng có fan. Chương 34, có lẽ là thấy Hạ Noãn nhìn các cô cười, hai cô bé tức khắc kích động rậm chân, a a, chị ấy nhìn chúng ta. Chị ấy nghe thấy mình nói chuyện hả? Ui tao muốn qua bên kia nói chuyện với chị quá, nhưng nói gì bây giờ? Chân tao sắp không khống chế được rồi. Nói xong, cô gái nhỏ cắn răng, hít sâu một hơi, lôi kéo cô bạn của mình đi qua. Hạ Noãn còn đang ngồi cạnh chờ thấy các cô bước lại cười cười thân thiện. Liền thấy hai cô gái nhỏ liếc nhau, cô bé phát hiện Hạ Noãn trước chắp tay trước ngực giọng thấp thỏm khẩn trương nói Chào chị, chị ơi, tụi em đều là fan của chị, chị có thể ký tên cho tụi em được không? ký tên Hạ Noãn hơi kinh ngạc có chút buồn rầu nhíu mày à tôi không có chuẩn bị gì để ký tên. Cô gái nhỏ vội lắc đầu trong tay đã rút ra một cuốn sổ nhỏ xin xắn và bút từ túi sách của mình, nói chị ký cho em ở đây đi, được không? Cứ như vậy mà thành tâm thành ý đầy chờ mong đưa tới trước mặt Hạ Noãn. Vì Hạ Noãn có linh khí có thể dùng thần thức cảm nhận được hai cô bé này tuyệt đối đang nói sự thật trái tim của hai cô bé còn đập thình thịch khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hạ Ngoãn không có cách nào cự tuyệt cũng không hề nghĩ sẽ cự tuyệt liền cầm bút của cô bé lên ở trang lót của quyền sổ viết một câu rồi ký tên cảm ơn bạn đã thích tôi, Hạ Ngoãn. Cũng viết cho cô bé kia một dòng tương tự. Hạ Ngoãn không thích viết lối chữ thảo, đặc biệt là đang cầm bút hiện đại trong tay nên nét chữ thập phần nghiêm túc. Có kinh nghiệm luyện chữ suốt mấy trăm năm không gián đoạn, thư pháp vào lúc này cũng đạt được trình độ triển lãm cho dù dùng bút lông cũng nhìn ra được chữ cô viết thật quyên tú. Hai em gái nhỏ mê muội nhìn hai mắt sáng như ngôi sao các cô em mờ cũng kinh hãi một chút làm sao chữ hạ noãn lại đẹp như vậy, đồng thời cũng chú ý tới tay cô. Hiện tại hạ noãn vẫn chưa có tác phẩm tiêu biểu nào đủ để cho người ta nhớ kỹ, nhưng giá trị nhan sắc của cô cũng muốn thành thương hiệu. Fan của cô hiện tại cỏ bàn đều là nhan cầu, mà thân là nhan cầu thì làm sao có thể không chú ý đến bàn tay xinh đẹp này. Hạ Noãn, tay chị cũng đẹp quá đi, thon dài, trắng trẻo còn mềm mại, thời cổ nói thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, chính là nói đôi tay này rồi cô gái nhỏ vảnh môi, nhìn si mê say đắm Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, tay trắng và mềm như mầm cỏ non, da trắng mịn màng như mỡ đông. Ánh mắt đó làm tu sĩ mấy trăm năm không sợ trời không ngại đất như Hạ Noãn hơi giật mình, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác đem vừa cùng bút đều trả lại cho hai cô cười nói cảm ơn. Không phải cảm ơn, không phải cảm ơn, em nói sự thật thôi. Chị Noãn Noãn tới đây đóng phim hà tụi em không quấy rầy nữa. Hai cô gái nhỏ cũng rất biết điều, thấy ký tên xong rồi liền nhanh nhanh xua xua tay, lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Chuyện này làm hai người đang gác cửa hai bên của phố điện ảnh chú ý tới, hai người có chút nghi hoặc chẳng lẽ cô gái này đã là người nổi tiếng rồi nhỉ? Hạ noãn mỉm cười nhìn hai cô gái đi xa, đi đến gần một quầy có một cô bé đang đứng chợt bị một loạt xôn xa ở trước cửa hấp dẫn. Vài người mặt áo đen đang vây quanh người đàn ông trang điểm trao chuốt bóng bẩy đi vào. Người đàn ông mặc áo da màu đen, đôi chân dài bên dưới mặc quần jean màu đen hơi bó sát người, còn mang mũ nên chỉ thấy được cầm cùng cổ trên cổ giống như còn mang theo một vòng cổ màu bạc cả người nhìn rất có khí chất. Là một loại soái khí không giống như thịnh ngật. Cho dù đứng xem tít bên ngoài nhưng hạ noãn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Đương nhiên những người khác cũng biết, vì thế khi này nhóm người này đến gần, một em gái tình cờ đi song song theo chân bọn họ kinh ngạc hô một tiếng, doãn hỏa uyên. Ba chữ này vừa được thốt ra, hạ noãn rõ ràng nghe được không khí chợt xôn xao, một làn sóng người vây lại đây. Trung quanh một ít thiếu nữ lập tức thét trói tay à, à là doãn hỏa uyên. Trời ơi! Tôi chết mất chết mất tự nhiên lại thật sự gặp được Doãn Hòa Uyên. Doãn Hòa Uyên sao đến nơi này chẳng lẽ muốn bắt đầu đóng phim? uyên nhà tôi vẫn đẹp trai như vậy. Chồng ơi đợi em, thiếu nữ thét chói tai hết đợt này đến đợt khác vang vọng trên quảng trường, hạ noãn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Cũng may gần chỗ bọn họ dừng xe lại sát cửa phụ cũng không nhiều đường lắm, còn có bảo tiêu chỉ chốc lát sau, nhóm người này lập tức tiến vào trong, nói với bảo vệ cửa gì đó rồi đi vào cũng không cần kêu ai ra đón. Đương nhiên hai người gác cổng kia cũng không ngăn lại. Đại minh tinh đến đây, bọn họ tự nhiên sẽ không đòi kiểm tra hoặc là muốn có người ra đón vào. Ai không chụp được hình uyên thịnh thế mỹ nhân của ta rồi? Hừ, doãn hỏa uyên tính cái gì, vẫn là ngật của ta đẹp nhất gì hắn xảy ra tai nạn xe cộ hơn nửa năm nay có dám xuất hiện đâu, còn nói rời khỏi giới giải trí, khẳng định là bị hủy dung rồi. Cô nói bậy gì đó. Sau khi người tiến vào, đám con gái có vẻ mất mát nhưng vẫn còn hưng phấn, thậm chí còn cãi nhau ỏm tỏi lên. Hạ noãn nhíu nhíu mày, đầu ngón tay xuất hiện một sợi linh lực hướng về phía hai cô gái đang đỏ mặt cãi nhau vì thịnh ngật cùng doãn hỏa uyên bay qua, khi tới gần hai người, linh lực một phân thành hai tiến vào thân thể các cô. Giận dữ trên mặt hai người nhanh chóng tán đi từ từ bình tĩnh lại, liếc mắt gườm nhau một cái, hừ. Hai người tách ra, hạ noãn lại tiếp tục chờ. Đã 10 phút rồi, người ra đón cô sao còn chưa tới nữa nha. Cái miệng nhỏ chu chu phun ra một hơi, thở dài. Ngay lúc hạ noãn chờ đợi đến có chút buồn bực, bên trong cánh cửa có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, ngũ quan đoan chính bước ra anh ta hô một tiếng, hạ noãn ở đâu. Hạ noãn giật mình, lập tức kéo theo dương hành lý bước hai bước như ba bước đi tới, dạ ở đây. Cô thuận tay kéo cao vành mũ để cho hắn có thể nhìn rõ mặt mình. Người đàn ông vốn trên mặt có chút bực bôi, tay đang gãi gãi đầu chợt nhìn thấy rõ khuôn mặt cô, tay dừng lại, dây tiếp theo liền bắt đầu sửa sang lại tóc. Hai mắt có chút si ngốc nhìn chằm chằm mặt cô, cười gượng nói, hóa ra là em à, ngại quá, vừa mới rồi đoàn phim có tí việc xin lỗi đã tới chậm. Đối diện với ánh mắt có quá nhiều tính xâm lược như thế này. Hạ Noãn có chút không mừng, nhưng vẫn xả giao tươi cười một cái, không có việc gì, đi thôi. Vào đi, người đàn ông vẫy tay, có chút ân cần nói, anh tên Dương Kha, phụ trách việc vặt vãnh trong đoàn phim, em kêu anh Dương Kha là được, đưa hành lý đây anh sách cho. Hạ Noãn xài bước đi về hướng bên cạnh hai bước lắc đầu, không cần, tôi cầm được rồi. Dương Kha thấy vậy không miễn cưỡng, chỉ là tiến đến sát bên người Hạ Noãn bên người như muốn dựa gần cô trong miệng nói, lần đầu tiên đóng phim phải không để anh nói em nghe, đoàn phim. Dạ cảm ơn, Hạ Noãn hàm hàm hồ hồ gật đầu thỉnh thoảng hỏi hắn phương hướng một chút tốc độ chân không ngừng tăng lên. Dương Kha luôn đuổi theo cũng không đuổi theo nổi, chờ tới gần nơi làm việc của đoàn phim, hắn đã mệt đến thở dốc khi Hạ noãn đến, Lý đạo diễn đang quay phim, có mấy người mặc trang phục diễn đang đối diễn, xung quanh tất cả mọi người đều an an tĩnh tĩnh. đứng trên nền cảnh sắc cổ đại, một đống người mặc quần áo hiện đại vây quanh. ở không xa hai người đang diễn lại có một người dơ ánh đèn màu trắng chiếu vào mặt bọn họ, còn có một nhiếp ảnh gia mang theo một đống dụng cụ cứ chạy vòng quanh bọn họ chụp hình. Hạ noãn lướt hai mắt nhìn qua liền có chút buồn cười, nhưng lại thấy mấy diễn viên này quả thật chuyên nghiệp, thần sắc nghiêm túc, không chịu ảnh hưởng chút nào. Chợt nhớ có Dương Kha đang đứng phía sau, hạ noãn nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đứng phía sau lý đạo diễn 2m chờ. Dương Kha đã mệt đến không được, đang định thò lại gần nói chuyện, lại thấy người đã đứng phía sau lý đạo diễn oán hận bĩu môi, không dám đi lên. Có thể điện thoại trực tiếp cho lý đạo diễn để hắn tự mình phân phó hẳn là diễn viên mời riêng rồi, hắn mà làm quá mức lý đạo diễn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà... Dương Kha đôi mắt hiếp lại, có chút dâm tà tầm mắt đào qua dáng người xinh đẹp của hạ noãn, ngón tay cái và ngón trò sơ sơ căm, hư cười, chờ. Cát, lý đạo diễn ra lệnh một tiếng, mọi người dừng lại, rốt cục cảnh quay này cũng được thông qua, lý đạo diễn cầm cái loa lớn nói tổ đạo cụ chuẩn bị một chút, chuẩn bị quay cảnh 46 nha. Dạ rõ. Trong đám người có người đáp một câu, sau đó cả một đám người sông lên tay cầm đạo cụ trong chớp mắt liền thay đổi bài trí chung quanh một lần, trợ lý đạo diễn bắt đầu cùng diễn viên nhắc nhở vị trí quay, người phụ trách ánh đèn, người quay phim đứng ở chỗ nào. Bộ phim điện ảnh này tên là Sùng Minh Đế, nội dung là về một hoàng tử vốn không tranh không đấu trong lịch sử, nhưng trước một loạt đả kích bị huynh đệ hãm hại, cô gái mình yêu thương nhất cũng bị cướp đi, bắt đầu đi vào con đường tranh đoạt đế vị Trong câu chuyện xưa này trừ ra chuyện về nam chính ra còn có rất nhiều vai phụ phối diễn và các tình tiết nhỏ của họ, một bộ phim bao quát về triều đại thay đổi, bởi vậy nội dung quay phim cũng rất đa dạng và sâu sắc. Lý đạo nói xong lời này liền rũ cánh tay xuống, lười biếng dựa về sau ghế dưa, đưa mắt nhìn nhìn xung quanh, bỗng tình cờ liếc thấy một hình dáng động lòng người, nhanh chóng bật dậy, tiểu hạ tới rồi à. Hạ noãn ngoan ngoãn tươi cười đi đến bên cạnh hắn, gật đầu hỏi, đạo diễn, giờ tôi phải làm gì? Lý đạo cười ha hả nói, học mấy cái động tác là tốt rồi, vai của cô rất đơn giản. Nói xong, đối với phía sau chỗ nào đó hô, hô to một tiếng, bao triệu hành. Người ông muốn dạy tới rồi này. Sau một câu này, nháy mắt làm cho nhân viên công tác cả nửa sân, bao gồm mấy người đang đứng giữa sân nói chuyện và vài vị đi ngang đều nhìn qua. Có người ánh mắt sáng lên, dường như là biết hạ noãn, có người lại liếc mắt nhìn hạ noãn cùng lý đạo diễn một chút ý vị thâm trường gật đầu còn bắt đầu châu đầu ghé tai. Hạ noãn trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, hai tay nắm tay cầm vali hành lý cũng không lên tiếng, chỉ tò mò nhìn về hướng lý đạo diễn lúc nãy hướng tới kêu. Vài giây sau, một người đàn ông trung niên gầy gò lười biếng xoa tóc nói tôi tới đây. Hắn đến gần, thấy cô gái bên cạnh lý đạo diễn lại giật mình một cái, liên tục gật đầu ai ra, được nha ông ở đâu tìm được hạt sống tốt vậy. Không chờ lý đạo diễn trả lời, bao triệu hành đã đi vòng quanh hạ noãn hai vòng tán thường nói, xem dáng người này còn tư thế đứng nữa chứ, nhất định là có học qua vũ đạo rồi đúng không cô gái nhỏ à, cô học loại vũ đạo nào thế. Lý đạo diễn cũng gật đầu theo, hắn nhìn người giết thành thần, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hạ noãn liền biết đứa nhỏ này khẳng định học qua vũ đạo rồi, chắc chắn là như một bởi vậy hắn cũng không kêu cô tự đi tìm vũ sư luyện tập gì cả. Trên thực tế, bản thân nguyên thân cũng không có học vũ đạo hay luyện tập dáng người gì. Ăn nhiều một miếng thịt thôi đã bị cha mẹ hạ ra nhìn không vừa mắt, nào có tiền học tập cái này cái kia. Nhưng sau khi hạ noãn xuyên đến đây, vẫn luôn dùng linh khí rèn luyện thân thể của mình, nên thân thể này đã sớm đã bất phàm Cho nên hỏi cái này, hạ noãn có chút trột dại nhìn lý đạo diễn cùng bào triệu hành, nhẹ giọng nói, học qua kiếm pháp. Cái gì, hả Lý đạo diễn cùng bào triệu hành hai người đồng thời sửng sốt, hai mắt nhìn nhau chuyên môn học tập kiếm pháp. Hạ noãn gật đầu, bổ sung nói tôi có học qua một chút chỉ là lực sát thương tương đối không lớn. Cô mang dị năng mộc hệ, dây leo là vũ khí sát thương tốt nhất của cô, mà sư phó cô là kiếm tu, nàng cũng đi theo học qua một chút kiếm pháp. Chỉ là kiếm chiêu thì giống nhau mà thần không có, lực sát thương so tiên pháp yếu hơn nhiều, nghĩ đi nghĩ lại thì tiên pháp dùng vẫn tốt hơn. Lý đạo diễn Vào triệu hành ha ha cười, nói, không có việc gì ông bạn già, giống nhau, chỉ cần dáng người như thế này thì tôi cũng có thể dạy được rồi. Lý đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, vứt bỏ băn khoăn, rất có hứng thú nói, vậy thử biểu diễn một đoạn kiếm pháp thử xem đi. Dạ được, vào triệu hành trước hết đi tìm rồi đem cây kiếm gỗ đưa cho cô, lấy cái này đi, muốn âm nhạc như thế nào? Hạ noãn lẹ làng lắc đầu, giết người thì cần âm nhạc gì chứ? Cô cầm kiếm gỗ khinh khinh phiêu phiêu trong tay, ước lượng độ nặng và thích hứng một chút, sau đó mới cười nhạt cầm kiếm chắp tay thi lễ, thanh âm hơi trầm xuống, vậy bêu xấu một chút. Đôi mắt lý đạo diễn chợt thâm thúy hơn, hứng thú càng nồng đậm ở đáy mắt có chút kinh ngạc. Cô gái nhỏ này mặc nguyên bộ quần áo hiện đại, nhìn đường nét trên khuôn mặt thanh thuần kiều mỹ nhưng mà lúc này vừa chắp tay thi lễ xong khí chất cả người liền thay đổi, giống như lập tức biến thành công nữ cổ đại. Hạ Noãn khẽ gật đầu lui về phía sau 2 mét, quần chúng chung quanh theo bản năng thối lui theo, nhường cho cô một khoảng không gian rộng. Giây tiếp theo thần sắc Hạ Noãn hơi nghiêm lại, cả người lập tức trở nên lạnh lẽo, hơi một tiếng, khi rầm gỗ phá tiếng gió lướt lên mang đến từng cơn lạnh lẽo. dáng người Hạ Noãn mạnh mẽ quyến rũ, cho dù kiếm pháp tràn ngập sát khí nhưng lại bị thư thái nước chảy mây trôi của cô làm cho cực kỳ đẹp mắt đá sườn xoay tròn, lưu loát lộn ngược ra sau. Mỗi một động tác đều sạch sẽ lưu loát, sẽ không có dư thừa hay chói buộc. Lý đạo diễn cùng bào triệu hành xem hai tay nắm chặt, hồ hấp dồn dập một người là vì ánh mắt lão luyện có thể nhìn ra nhất chiêu nhất thức này, mẹ nó không phải làm cảnh cho đẹp mà là thật sự có thể giết người. Mà bào triệu hành thì là lòng tràn đầy kích động thân thủ này cho dù hiện tại không nhảy, nhưng chờ hắn dậy dỗ qua tuyệt đối có thể mê đảo vô số người. Người quan sát nhịn không được ngừng thở, đôi mắt không dám chấp sợ bỏ lỡ chi tiết nào. Mãi đến khi kết thúc hạ noãn kéo kiếm đứng thẳng một cái, mọi người còn đang đắm chìm trong không khí lạnh lẽo mà ở hạ noãn dùng kiếm pháp tạo ra, giữa sân không ai lên tiếng. Bạch bạch bạch một tràn vỗ tay làm mọi người bừng tỉnh. Tất cả mọi người cũng bắt đầu vỗ tay theo chỉ là giây tiếp theo, lại nghe giọng một tiếng thiếu nữ hô nhỏ, doãn hỏa uyên. Hạ noãn cùng mọi người đều nhìn lại, liền thấy một thiếu niên mặc cầm y theo kim hắc đế đứng đó. Đôi môi nộn hồng mê hoặc người tươi cười, mặt mày tú khí tinh xảo mang theo soái khí nam tính. Trong tiếng kinh hô cùng thở dài của lác đác người ở đây, khóe miệng người thiếu niên mở rộng ý cười, đi về hướng hạ noãn, rất có hứng thú vươn tay phải, chào cô tôi là Doãn Hỏa Uyên. Hạ noãn tay trái cầm kiếm gỗ tay phải vươn tới, khẽ chạm bàn tay hắn, chào anh tôi là Hạ noãn. Lý Đạo diễn ho nhẹ một tiếng cắt ngang hai người đối diện, che ở trước mặt hạ ngoãn ai nha tiểu doãn, bộ dáng cô không tồi, dễ làm người khác có cảm tình nha, ha ha. Chương 35 Bởi vì diễn viên đoàn phim vẫn chưa đến đông đủ, nghe nói nam nữ diễn viên chính đều xin tạm nghỉ, một người là có nguyên nhân đặc thù, một người khác là vẫn còn đang kẹt với hợp đồng ký trước chưa làm xong. Nam phụ Doãn Hạo Uyên hôm nay vừa tới trước mắt chỉ quay một ít cảnh của vai phụ nên cơ bản đều vận chuyển bằng xe của đoàn phim, mỗi ngày sớm tối đưa đón bọn họ. Hạ noãn đi vào nơi này cũng tạm thời không ai dẫn dắt đến chờ đến buổi tối kết thúc công việc xong lại cùng mọi người trở về. Sau màn trình diễn kiếm pháp, lý đạo diễn liên thúc dục Hạ Noãn cùng Bào Triệu Hành đi một bên tìm chỗ luyện tập trước hết phải thiết kế tốt động tác vũ đạo Nhân vật của Hạ Noãn là một tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhận lệnh quyến rũ nam chính cảnh xuất chúng nhất của cô là khiêu vũ trong yến hội. Mấy năm nay có rất nhiều phim cổ trang đều sẽ có tình tiết này. Xem qua một ít video trên web chủ video đều ít nhiều cắt nối biên tập lại cho rất xa hoa lộng lẫy rồi, nhưng nếu là múa không tốt thực dễ dàng rước lấy trào phúng chê cười của mọi người Trường hợp Hạ Noãn lại càng đặc biệt, giá trị nhân sắc cao có không ít fan nhan phấn, hiện tại đúng là thời điểm đang nổi bần bật vì nhan sắc thôi, nên nếu cái đoạn trình diễn ngắn này mà không tốt cô tuyệt đối thật thảm. Mà bào Triệu Hành còn lại là vũ sư nổi tiếng trong nước, vừa vặn hôm nay có thời gian rảnh bị Lý Đạo diễn gọi vào đoàn phim dạy dỗ động tác vũ đạo, xem ra Lý Đạo diễn cũng rất coi trọng tình tiết này. Hạ Noãn bỗng nhiên cảm giác áp lực thật lớn. Lý Đạo kéo Doãn Hỏa Uyên nói chuyện, cô liền kéo vali đi theo Bao Triệu Hành. Đi hai bước bao triệu hành giờ khóc giờ cười cái dương để tôi kêu người đem qua phòng hóa trang để cho khóa lại xong sẽ không ai đụng tới được. Hạ Noãn bừng tỉnh, nhanh chóng gật đầu tốt cảm ơn. Vào triệu hành hô một tiếng, liền có một cô gái trẻ chạy tới, đem vali của Hạ Noãn đi. Ngay trước khi vali rời ra khỏi tay, Hạ Noãn thuận tay thả một cái phong ấn ở mặt trên, bảo đảm cho dù có người biết mật mã cũng mở không được. Không có vali vướng bận, hạ noãn nháy mắt nhẹ nhàng đi rất nhiều, bên này các góc cảnh cổ đại không đặc biệt cũng có nhiều, hai người tìm đại một cái góc liền bắt đầu luyện tập. Trên thực tế quả nhiên giống như lý đạo diễn cùng bào triệu hành nghĩ, hạ noãn vốn đã có được căn bản, tốc độ luyện tập rất nhanh, dường như chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể đem động tác của bào triệu hành bắt trước lại y chang, trừ một số chi tiết tỉ mỉ như độ cao của tay này nọ thì cần hắn sửa cho đúng một chút, ngoài ra gò bàn đều tốt. Dạy dỗ học sinh như vậy thật ra không có cảm giác thành tựu nhưng lại có một loại thỏa mãn khác thường Mà hạ noãn được hắn dạy dỗ cũng cảm thấy rất thích mỗi một động tác đều vô cùng xinh đẹp cho dù đang mặc quần áo hiện đại vẫn có một loại mỹ cảm vượt thời không, làm cô mày mê luyện tập lại nhớ đến lúc khi còn bé, sư phó mang cô lèn vào trong hoàng cung trộm ngắm vũ nữ múa trong yến hội. Mới nửa giờ, Hạ Noãn đã nhớ kỹ và làm tốt các động tác vũ đạo mà bào triệu hành dạy cho, làm hắn vô cùng tự hào mênh ngênh ngang ngang trở về phục mệnh với Lý Đạo Diễn. Lúc này sắc trời đã tối đi rất nhiều, khi cô đi qua thì hiện trường đang quay cảnh của Doãn Hỏa Uyên, Doãn họa Uyên là vai nam phụ, nghĩ đến cái này nam chính là Tống Hoài Minh. Chỉ là kỳ quái, phim cũng đã bắt đầu quay Tống Hoài Minh vậy mà còn chưa xuất hiện. Hạ Noãn lần đầu tiên đóng phim cũng không có việc gì làm, liền ngồi sổm bên cạnh Lý Đạo diễn xem màn hình trước mặt hắn, chú ý xem diễn viên khi diễn kịch góc diễn như thế nào. Cái từ góc diễn này là thịnh ngật dạy cho. Hắn không nghĩ tới Hạ Noãn sẽ đi đến đoàn phim nhanh như vậy, không kịp dạy dỗ một chút đành phải nói một ít chuyện quan trọng cò bàn còn lại bắt cô đi quan sát người khác. Lúc này chăm chú nhìn rõ, hạ noãn mới dần dần phát hiện có rất nhiều vị trí cần chú ý yêu cầu đầu tiên và chủ đạo của diễn viên là diễn, nhưng ngoài ra còn phải có một phần chú ý đến vị trí máy móc xung quanh, bảo đảm mặt mình mặt lộ ra trên màn ảnh. Ví dụ như đang quay như vậy, lý đạo liền hô cắt tự mình đứng lên sửa vị trí đứng của doãn hòa uyên cùng những người khác cho đúng góc quay. Diễn viên ở đây hạ noãn đều không quen ai, nên vẫn luôn an tĩnh nhìn. Lúc này lại có một người phụ nữ chừng 3-40 tuổi đi đến cười ngâm ngâm nói cô bé nhỏ làm sao cứ ngồi xổm ở đây vậy. Hạ noãn ngồi dậy thẹn thùng cười cười tôi không đóng phim cho nên ngồi nhìn xem. Người phụ nữ thấy vậy ý cười càng tăng nói có kịch bản không để ta chỉ cho. Cô vừa mới đứng xem toàn bộ quá trình hạ noãn múa kiếm đã sớm rất có hứng thú đối đứa nhỏ này. Lúc sau thấy cô bé lại đây ngồi cũng vẫn luôn đứng len lén nhìn, lúc này cũng không có suất diễn của cô, cô mặc trang phục diễn đứng một bên chờ, nhàn dỗi cũng là nhàm chán, không bằng đi làm quen nói chuyện với cô bé. Hạ noãn gãi gãi đầu, tôi cũng không có kịch bản, vừa mới đi luyện múa à. Người phụ nữ lập tức lanh lẹ hô một tiếng, Lý đạo diễn, sao ông giấu không thèm đưa kịch bản cho con bé này nha. Lý đạo diễn vừa thu xếp xong bên kia quay về trước máy quay liền nghe thấy lời này, lập tức hỏi tiểu hạ cô học múa xong rồi à. Học xong rồi, hạ noãn cười nhạt gật đầu, nói thầy bảo nói muốn cân nhắc một chút nữa, thêm mấy động tác khó vào. Được kịch bản ở chỗ này, lý đạo diễn lấy từ trong bọc màu xanh lục ra một kịch bản mong mỏng, đưa cho cô, lời thoại của cô không nhiều lắm, chỉ có vài câu, nhưng mà ánh mắt phải thật mị hoặc nha, ngụy tỷ, phiền cô chỉ giáo cho con bé một chút. Người bị kêu là Ngụy thì có tên đầy đủ là Ngụy Nguyệt Lan, là diễn viên của mấy năm 70, khi còn tuổi trẻ cũng là một đại mỹ nhân, từng diễn không ít vai nữ chính, chỉ là hiện tại tuổi lớn rồi nên chỉ diễn mấy vai mẹ, vai tiền bối. Ngụy Nguyệt Lan nghe xong rơ rơ cầm, ra vẻ đương nhiên nói, tôi chính là muốn dạy cô bé mà. Lý đạo diễn cười hắc hắc kêu hai người rời đi, trong lòng còn có chút buồn cười, cái con bé này quả thật có duyên với mấy tiền bối ghê luôn. Hạ noãn nắm trong tay kịch bản chỉ khoảng 2 trang, có chút thấp thỏm đi theo Ngụy Nguyệt Lan đến chỗ khác. Cô chưa từng diễn qua, hơn nữa sao bây giờ lại không giống như lý đạo diễn lần trước nói qua, lần trước nói là cô chỉ có múa thôi, đến đây rồi không biết sao tự nhiên lại có thêm lời thoại. Cũng may gặp Ngụy Nguyệt Lan, cô ấy chắc không có việc gì nên mới bắt đầu chỉ giáo cô, đương nhiên là có điều kiện trước tiên biểu diễn lại cho ta xem cái đoạn múa kiếm lúc nãy đi, lúc nãy xem sừng sốt quá không kịp thưởng thức hết. Dạ được. Hạ noãn mỉm cười, gật đầu, đi tìm một cây gậy gỗ rồi bắt đầu. Lần này động tác cũng giống như lần lúc nãy, nhưng mới vừa được cùng lần trước giống nhau, chỉ là vừa mới được bao triệu hành dạy dỗ, động tác có thêm phần mượt mà của vũ đạo hơn, tư thái càng thêm nhu hòa, càng thêm cảnh đẹp ý vui. Nhảy xong, Ngụy Nguyệt Lan ngừng quay hình trên di động, vừa lòng bắt đầu dạy dỗ cô về thần thái, nhân vật này của cô thật ra chỉ cần khuôn mặt này là đủ rồi. Tuy nhiên nếu muốn càng tốt hơn nữa, phải chú ý thêm về phần đôi mắt nhân vật này là một người rất mị hoặc trình độ dụ dỗ cũng rất lớn phải thể hiện ra bằng đôi mắt cô xem đưa tầm mắt từ từ truyền từ đây qua đây sau đó lại nâng lên ngụy nguyệt lan chỉ dạy rất tỉ mỉ lại kết hợp cả trực tiếp lấy thân làm mẫu hạ noãn nghiêm túc nghe quan sát kỹ rồi đem từng nhất cử nhất động cô ấy chỉ rõ bắt chước theo y hệt động tác thì giống nhau như đúc từ mí mắt rủ xuống hay góc độ nhìn lên đều giống nhau Nhưng mà thể hiện trên hai người khác nhau lại mang lại cảm giác không giống nhau Ở Ngụy Nguyệt Lan là người phụ nữ thành thục phong tình Mà ở hạ noãn lại giống như một nụ hoa đang nở cảm giác vừa non nớt vừa mị Hoặc giữa sóng mắt lưu truyền dễ dàng làm lòng người sao động. Ngụy Nguyệt Lan có chút kinh hãi vỗ ngực mình trộm nghĩ Ôi dung mạo thế này, năng lực học tập lại cao tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng luôn Cho dù chỉ có vài phút diễn pháo hôi Làm xong động tác hạ noãn khôi phục lại bình thường Mắt to sáng lấp lánh, chờ mong nhìn Ngụy Nguyệt Lan, "Ngụy tỷ tôi làm được không?" Không ngờ Ngụy Nguyệt Lan chỉ đứng cười khúc khích, Hạ Noãn không rõ nguyên do mí môi nhìn cô ấy có chút mất mát, chẳng lẽ là quá xấu? Ngụy Nguyệt Lan giờ khóc giờ cười rồi lại theo bản năng đau lòng vuốt đầu cô, ta cũng sắp 50 tuổi rồi, kêu thì thì cái gì, kêu gì đi. Hạ Noãn đã hiểu, nhanh miệng ngọt ngào hô một tiếng, "Dì Ngụy." Quan hệ lập tức liền thân cận ngụy Nguyệt Lan cũng không còn chỉ muốn nói chuyện với cô chơi chơi, nghiêm túc nói, bộ dáng này của con thật vô cùng tốt, nếu học nhanh như vậy, vậy lại dạy thêm đi. Này, muốn mỉ hoặc hơn nữa thì dùng môi, đây cũng là vũ khí đại sát thương nha. Chỉ đi giáo lại, hết mất một giờ. Đương nhiên trong đó cũng một phần thời gian là nói chuyện phiếm. Mặt trời xuống núi, sau khi ngụy Nguyệt Lan quay xong cảnh cuối đoàn phim rốt cuộc cũng kết thúc công việc. Lý Đạo Diễn là một người đạo dưỡng rất co tâm. Hắn có năng lực lại không thiếu tiền, không thiếu người đầu tư, bởi vậy khi quay phim rất ít khi tranh thủ quay liên tục buổi sáng thì quay cảnh buổi sáng, buổi tối thì quay cảnh buổi tối, không có tranh thủ thời gian bất chấp sáng tối mà quay liên tục. Sau khi tuyên bố kết thúc công việc của ngày quay hôm nay, Hạ Noãn liền trước tiên đi phòng hóa trang tìm vali hành lý của mình mang đi. Nói mấy câu liền biết vali hành lý để ở phòng hóa trang của nữ diễn viên cô đi vào thì cũng không có mấy người, liền kéo vali rời đi. Chỉ là khi rời đi, cô lại có cảm giác có ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình liền quay đầu lại, nhìn lướt qua chỉ thấy có ba cô gái đang tẩy trang, mặt đầy bọt, đôi mắt đều nhắm tịt, đâu có rảnh mà nhìn cô. Thấy vậy, hạ noãn liền không để ý nữa. Tầm 6 giờ rưỡi, tất cả đồ vật đều thu dọn xong, tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt, đoàn người trực tiếp lên xe bus của đoàn phim đi về khách sạn. Đi về phía xe, lý đạo liền đem chìa khóa phòng khách sạn đưa cho hạ noãn xong nói, vốn cho rằng cho dù có cơ sở mấy cũng phải học khoảng mấy ngày nên mới kêu cô đến đây sớm, hai ngày nữa xuất diễn rất ít, vậy trước tiên quay mấy cảnh với nam phụ trước đi. Hạ noãn cắt ngang lời hắn, hỏi ùa cảnh diễn của tôi không có cảnh nào quay với nam phụ mà. Cô đã xem qua, nói cũng chỉ nói mấy câu, một câu quyến rũ nam chính, hai câu xin tha xong học máu là hết rồi. Lý đạo diễn bừng tỉnh vỗ đầu một cái, ngồi sổm xuống ôm túi của mình bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm, trong miệng nói Ây ra lúc nãy lấy nhầm rồi, cái cô đang cầm là kịch bản hồi trước, cái này mới là kịch bản cuối cùng nè. Nói xong, vẫn ngồi như vậy mà quăng cho cô kịch bản dày gấp đôi cái lúc nãy. Hạ noãn trợn tròn mắt trời, lời thoại nhiều như vậy không tốt lắm đâu. Lý đạo sốc sốc lại cái túi, xoay người liền đi, cho cô thêm xuất diễn thì có cái gì không tốt. Hạ Noãn chọc chọc khuôn mặt tròn tròn mịn mịn của cô trong tay nắm chìa khóa phòng, đi theo vào lên xe. Cô đi theo lý đạo diễn thì đương nhiên là leo lên xe dành cho diễn viên chính. Mới vừa ló đầu lên, liền nghe thấy đồng thời hai giọng nam nữ nói với mình, ngồi chỗ này nè. Hạ Noãn, Ngụy Nguyệt Lan, ừ. Sau khi tẩy trang đổi lại quần áo bình thường, Doãn Hòa Uyên nhìn thanh lịch trắng nõn, con người lại hết sức linh động. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn mắt Ngụy Nguyệt Lan, mặt mày tự nhiên bổ sung nói, đạo diễn, ngồi bên cạnh tôi đi, có chút vấn đề muốn ông chỉ dạy một chút. Mông vừa ngồi xuống, Lý đạo diễn nhìn thấy ánh mắt xem kịch vui của mấy người xung quanh, lại nhớ đến cú điện thoại thịnh ngật bắt mình cam kết chiếu cố hạ noãn, đào đầu đứng lên, ha ha cười rồi ngồi vào chỗ kế bên Doãn Hỏa Uyên, nói, được được vừa lúc tôi cũng có mấy chỗ muốn nhắc nhở cậu một chút, nói gì cũng là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh đúng không? Hóa ra là nói với Lý Đạo Diễn, thiếu chút nữa hiểu sai ý, Hạ Noãn hơi ngượng ngùng, mau chóng ngồi vào kế bên Ngụy Nguyệt Lan, mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy Ngụy Nguyệt Lan tiến đến bên tai cô thấp giọng nói con quen Doãn Hỏa Uyên hả? Không quen biết, Hạ Noãn mờ mịt lắc đầu. Ồ Ngụy Nguyệt Lan nhìn về phía Doãn Hỏa Uyên rất có thâm ý, không nói đến chủ đề này nữa, cười nói cô bé nhỏ con có trợ lý không có muốn ta giới thiệu cho không nói gì thì nói ở đoàn phim không có trợ lý bất tiện lắm. Cô nhanh chóng gật đầu, dạ còn có trợ lý chứ, nhưng mà tối nay mới đến. Vừa dứt lời, di động hạ noãn vang lên, cô bắt máy, một giọng nữ trong sáng ở đầu kia điện thoại vang lên, hạ thiểu thư tôi là người trợ lý dương phỉ, xin lỗi tôi tới rồi thành phố hát sau. Thịnh tiên Sinh kêu tôi đi lấy xe anh ấy hồi trước còn để bên này chạy qua nên thời gian hơi lâu chút hiện tại tôi đã ở trước cửa khách sạn rồi. Nghe xong Ngụy Nguyệt Lan chép miệng, ở đây hóa ra là bạn trai lo lắng cho, nhưng bà lại chợt cảm thấy ba chữ thịnh tiên sinh này nghe sao có vẻ quen thuộc. Hạ noãn, xe anh ấy hả? Dương phỉ ừ tiên sinh nói có xe mới có phương tiện đi ra ngoài, ngài ở phòng nào tiên sinh bắt tôi mua rất nhiều đồ vật cho ngài đấy. Tiếng dương phỉ không nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn, nhưng mà Hạ Noãn ngồi ở vị trí trung tâm, trước sau đều có người, âm thanh này thực mau hấp dẫn không ít ánh mắt đều mang theo đánh giá ái muội Hạ Noãn không khỏi có chút thẹn thùng, giọng nói cũng càng thêm nhỏ, tôi còn chưa đến khách sạn, cô đợi một chút nha. Tắt điện thoại, Hạ Noãn liền thấy ngụy Nguyệt Lan trong mắt tràn ngập tò mò, nhưng bà cũng không nói gì. Ngược lại một cô gái nhỏ bộ dáng dễ thương ngồi phía sau Hạ Noãn vẻ mặt tò mò lớn tiếng hỏi, Hạ Noãn cô có bạn trai rồi hả Câu hỏi này vừa phát ra, ánh mắt của những người khác trong xe đều nhìn qua. Hạ Noãn đang muốn trả lời, lý đạo đã vội luyên thuyên trước, không phải bạn trai, là vị hôn phu nha vợ chồng son cảm tình tốt quá. Nói xong, liếc mắt nhìn sắc mặt hơi cứng của Doãn Hỏa Uyên, hoàn toàn an tâm. chương 36 Dương Phỉ là một cô gái trẻ tài giỏi, thanh tú, khoảng 27, 28 tuổi, sắc mặt bình tĩnh trầm ổn, nhìn lại có cảm giác nữ cường nhân ở đô thị, hạ noãn thấy người như vậy mà chỉ dùng làm trợ lý thật quá phí. Sau khi hạ noãn đến, Dương Phỉ liền hỏi số phòng xong liền kêu hạ noãn lên phòng trước nghỉ ngơi, còn cô đi dọn đồ đặc lên. Nhưng khi hạ noãn mở cốp xe thấy đầy nhóc bao lớn bao nhỏ nên chủ động hỗ trợ. Lúc đầu Dương Phỉ cũng định không cho, nhưng khi thấy hạ noãn một tay cầm một cái vali to nhất lên, khuôn mặt bình tĩnh liền nứt ra. Lúc ban đầu, Dương Phỉ cũng có tìm hiểu qua bà chủ mới của mình, là một cô bé có ấn tượng là có sức lực rất lớn trong chương trình thực tế, nhưng cô cho rằng chỉ là kiểu chương trình câu khách thôi, nhưng mà không nghĩ tới lại là sự thật có rất nhiều đồ vật, đồ ăn uống, còn có các loại đồ điện như nồi nhỏ linh tinh. Sau khi sắp xếp hết mọi việc, trợ lý đi tắm rửa thịnh ngật còn cố ý gọi điện thoại lại đây giải thích nguyên nhân, kêu người mua mấy cái này. Em không thích ăn bên ngoài đồ ăn có mấy cái này, tự mình ở đoàn phim nấu cơm cũng được. Hạ noãn nhẹ nhàng cắn môi cười cười thấp giọng nói, anh làm sao biết tôi không thích ăn bên ngoài? thì biết thôi. Thịnh ngật cười đắc ý, nghe âm thanh nũng nịu bên kia liền thấy đau đớn do cơ bắp căng cứng. Sau khi luyện tập đi đường đều biến mất không thấy. Nói đến cũng thật kỳ quái, lúc hạ noãn còn ở đây, hắn luyện tập như thế nào cơ bắp cũng không thấy đau, vừa đi một cái hắn liền bắt đầu đau. Hạ noãn mím môi cười, đầu lưỡi bỗng nhiên có hương vị như được ăn pudding ấy. Trong lòng cũng hiện lên một ý niệm muốn gặp hắn. Cảm giác rất kỳ quái, nhưng lại không làm cô thấy chán ghét. Lúc hai người này đối mặt nhau nói chuyện phiếm, luôn có loại cảm giác khô căn. Vậy mà khi hạ noãn không ở trước mặt thịnh ngật cảm thấy cái gì cũng là đề tài, ví dụ hoa cô chồng hôm nay bị gió thổi rớt hết một đóa hay ví dụ như mẹ hắn hôm nay đánh bài đã tìm được hội bạn đánh bài mới, lại ví dụ như hôm nay buổi tối hắn ăn gì, làm gì. Toàn mấy chuyện thông thường vặt vãnh mà hai người lại ngồi luyên thuyên hơn một tiếng, mãi đến khi thịnh ngật phục hồi tinh thần lại, lưu luyến không rời mà dục cô đi tắm rửa. Chỉ là mới vừa tắm rửa xong ra tới, liền thấy Dương Phỉ vẻ mặt nghiêm túc cầm di động đưa ra giao diện weibo nói đêm qua nông gian quang cảnh phát ra, bị người cố tình kiếm chuyện kích động phen của thạch hàm nguyệt hiện tại náo loạn lên. Hạ noãn cầm di động của cô ấy nghiêm túc nhìn nhìn. Dương Phỉ cho cô xem là một cái bố weibo bua. Chủ topic giới giải trí lão thủy cái chương trình nông gian quang cảnh này mới kỳ một đã thu hút sự chú ý khắp bốn phương, ách chủ bài là ảnh để ảnh hậu thế hệ trước tham gia, gợi lên vô số hồi ức xưa còn có một đại danh hài tuấn tú đảm đương khéo không khí, làm cho một nhân tố người đẹp cũng theo đó hot lên phòng tay. Vì thế tôi cố ý xem tiếp kỳ 2, sau đó phát hiện sao kỳ 2 này khách mời ngẫu nhiên lại ít xuất hiện trên màn ảnh thế nhỉ, đặc biệt là ngày thứ hai, sắc mặt thạch hàm nguyệt cũng không còn sinh động rõ ràng như trước nữa, giống như tối hôm đó kết thúc xong chắc có thêm quần khúc gì vậy. Nếu không tin cứ việc xem video phía dưới xem, hạ noãn click mở, liền thấy video cắt nối biên tập lại các cảnh có mặt thạch hàm nguyệt xác thật rất ít còn không nhiều bằng cô và Dương Thừa Nhã. Mặt khác người này cũng thống kê thời gian xuất hiện trên màn ảnh của mấy người khác tất cả đều rất dài, mà ngay cả thời gian xuất hiện của hạ noãn còn dài hơn một chút so với khách mời ngẫn nhiên. Cuối video, người này còn đánh mấy chữ có nâng đỡ người mới cũng không thể dùng cách này chứ. Sau đó thì thu hút sự chú ý và lan truyền như gió của cư dân mạng Phía dưới tất cả đều là fan của Thạch Hàm Nguyệt đang tự đòi lại công đạo cho thần tượng của mình tổ chương trình rác rưởi dám khi dễ nguyệt nguyệt của chúng ta. Hạ Ngoãn quả nhiên có hậu đài, ngay cả khách quý mà thời lượng lên hình còn không bằng. Cao thủ Nga, nhìn nói chuyện vậy chứ chứng cứ rõ ràng quá, đúng thật là lên hình hơi ít. Tiện nhân Hạ Ngoãn, lăn ra khỏi đoàn phim, tổ chương trình đâu ra đây, trả lại công đạo cho nguyệt nguyệt của ta. Mấy bình luận từ lấy lại công đạo lan man đến nhục mạ tổ chương trình, nhục mạ Hạ Ngoãn kéo dài suốt có vẻ như không ngừng lại, thậm chí có người còn mắng ba người liễu y, ai cũng không tránh thoát. Phe não tàn đôi khi đáng sợ hơn thủy quân rất nhiều, đặc biệt là gần đây độ hot của Thạch Hàm Nguyệt cũng không hạ xuống. Trừ cái này, ở khoảng 10 phút trước cũng có người thác tổ chương trình, dùng đề tài cảnh của Thạch Hàm Nguyệt này, tin nóng, hạ ngoãn thật sự được tổ chương trình lăng xê nha, rõ ràng lúc đầu Thạch Hàm Nguyệt nói muốn thi đấu nhổ đậu phộng, người thua phải quay ra đối mặt với đồng ruộng kêu ba lần ta là heo, kết quả đến khi phát sóng lại thấy không có. Chắc là hạ noãn thua nên tổ chương trình sở cô ta mất mặt nên rứt khoát cắt bỏ đoạn này. Trên cái bố xuôi bùa này cũng có một video click mờ thì thấy quay không đến mức quá rõ ràng, nhưng có thể thấy được mấy người hạ noãn đứng trên đồng ruộng mà cảnh vật này cũng giống hệt như cảnh quay trong chương trình. Trong video Thạch hàm Nguyệt cao rộng đưa ra cái thách thức thi đấu này, bộ dáng sinh động bừng bừng, hoàn toàn không giống bộ dáng cô ta trong chương tranh đã phát ra sau khi làm hậu kỳ. Đáng tiếc cái video này chưa đến một phút, vừa vặn lúc mọi người bắt đầu làm việc thì kết thúc. Bình luận dưới cái post này cũng siêu cấp nhiều, chớp mắt liền thấy mấy ngàn cái rồi, hạ noãn rác rưởi còn nói không hậu trường, người có mặt mũi gì để anh ngật của ta giúp người kiện những ơ cao marketing đó. Cầu hạ noãn lăn ra khỏi tổ chương trình quá ghê tờm nhà mày đều có độc. Tổ chương trình có thể có lương tâm một chút không, giới giải trí thiếu gì người xinh đẹp có cần phải lựa người có nhân phẩm tệ như vậy để lăng xê sao. Hạ noãn bạch liên kỹ nữ, tội nghiệp nguyệt nguyệt ngoan ngoan, nguyệt nguyệt nhà ta không khóc. Bởi vì cái phỏng đoán qua đáng này, người qua đường đều vì thạch hàng nguyệt ủy khuất cho nên lập tức thành đề tài đứng đầu quay bua. Xem xong video hạ noãn phi cười, phốc, dương phỉ, cái cô bé này rộng lượng dữ vậy sao? Hạ Noãn thấy thần sắc Dương Phỉ có chút kinh dị, cười giải thích, lúc quay hình, Thạch Hàm Nguyệt nói muốn tỉ thí, nhưng người thua là cô ta với Dương Thừa Nhã, hình như là vì muốn trốn tránh trừng phạt nên cô ta liền giả bộ bất tỉnh. Lúc đó tôi cũng không biết, nhưng tình cờ lại thấy con sâu kêu lên một chút làm cô ta hoảng sợ, sau đó nhưng đoạn này không có phát ra. Dương Phỉ cô lại lần nữa im lặng, sau đó ngước mặt lên, một mặt buồn cười. Hai người nhìn nhau, Dương Phỉ nói, để tôi liên hệ thủy quân có gì cần tiền thôi. Hạ noãn cự tuyệt lấy di động ra để tôi gọi điện thoại cho tốc đạo diễn trước tiên hỏi hắn làm sao bây giờ. Dương Phỉ gật đầu, bổ sung nói tin tức này phát ra tầm 2 tiếng trước còn cái thứ hai thì mới phát ra đây thôi, bởi vì vừa lúc chương trình đang hot đều là đề tài nhân vật trung tâm cho nên nhiệt độ tăng lên đặc biệt mau, mà ở trong khoảng thời gian này tôi thấy Thạch Hàm Nguyệt lên Weibo 3 lần nhưng không nói chuyện. Hạ Noãn vừa gọi điện thoại vừa hỏi, ủa cô còn có thể nhìn thấy cô ta lên Weibo được hả? Dương phỉ, có thể chứ, muốn xem thì xem thôi, cha một chút là ra. Xem ra cái cô gái nhỏ này thật là không có chút hiểu biết gì về giới giải trí, đúng là ngốc bạch ngọt. Hạ Noãn, thật luôn, không mở Weibo đúng là lựa chọn chính xác. Điện thoại mau chóng được bắt máy Túc Phương thậm chí không cần nghe cô nói gì đã trực tiếp giải thích xong rồi, đã giải quyết tốt đẹp 30 giây trước khi cô gọi tôi đã đem video làm sáng tỏ phát lên official website của chương trình rồi. Hạ noán đã sớm đoán được mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Thật ra nếu Túc Phương không làm như vậy cô cũng sẽ yêu cầu hắn làm. Cô vốn là một người thẳng tính, nếu không biết chuyện thì thôi coi như không sao cả nhưng hiện tại đã biết tất nhiên sẽ không cho phép người khác hãm hại mình cúp điện thoại, hạ noãn cùng dương phỉ hai mắt nhìn nhau hai giây, xong nhanh chóng lấy điện thoại ra xem. Một đoạn video rất rõ ràng được phát ra tới, dài khoảng 20 phút khúc đầu được tua nhanh, chỉ đến phần thách đấu ngoài ruộng mới bắt đầu trở về tốc độ bình thường, đem mọi chuyện giải thích rõ ràng. Từ đoạn thạch hàm nguyệt đưa ra thách đấu, mãi cho đến cô nàng che miệng bỏ chạy. Điền căn hậu quả đều có thể xem dành mạch còn có đoạn quay nhổ dây đậu phộng giữa hạ noãn cùng bọn họ làm đối lập hình ảnh flycam bay trên không trung quay được toàn cảnh càng hiển nhiên rõ ràng hơn góc quay của camera cố định bên dưới. Vì thế khán giả có thể rõ ràng thấy được trong máy đội chia ra làm nhiệm vụ nhổ đậu phộng chỉ có một mình hạ noãn là tốc độ cực nhanh dẫn đầu, lạc tít phía xa xa mới là thạch hàm nguyệt. Không phải nói thạch hàm nguyệt làm không tốt thật ra với trình độ và sự nhiệt tình này của cô ta đã tốt hơn nhiều so với rất nhiều nữ minh tinh khác, không làm ra vẻ, nên làm đều làm. Nếu chỉ đơn giản ngoan ngoãn như vậy thì tuyệt đối thu hút fan rồi, chỉ là đặt trên mấy chuyện nãy giờ, lập tức thu được một đống anti-fan. Dương Phì cạn lời, này, cô cũng không biết nên nói cái gì, đây là lần đầu tiên nhìn thấy minh tinh bị bôi đen mà nhanh chóng được tẩy trắng đến như vậy. Cô tiến vào cái ngành sản xuất mang tên giới giải trí này cũng nhiều năm tuy chức vụ chỉ là trợ lý của Minh Tinh, nhưng cũng quan trọng không kém người đại diện. Chỉ là bởi vì vẫn luôn đi theo một nghệ sĩ suốt 5 năm, hầu như tất cả mọi sự tình đều là cô ra mặt giải quyết khoảng thời gian trước, người lãnh đạo của cô vì sợ cô đoạt vị trí người đại diện của mình, liền quy chụp cô khó hầu hạ rồi phân cho một Minh Tinh khác. Ngồi mấy ngày chờ nghệ sĩ, cô quyết đoán xin nghỉ một thời gian, mới trở về thì nhận được điện thoại của Thịnh Ngật lúc trước cô cũng có giao tiếp với Thịnh Ngật thiếu hắn một ân tình. Lại nói hắn chỉ dò hỏi cô có thời gian rảnh không, nhờ cô hỗ trợ chăm sóc người mới trong lần đầu tiên đóng phim tầm nửa tháng là xong. Vì còn ân tình này, cô liền đáp ứng, dù sao cũng chỉ có nửa tháng, việc rất đơn giản. Nhưng bây giờ nhìn cái tình huống này, Dương Phi cảm thấy có thể cân nhắc một chút suốt cuộc hạ noãn không chỉ bản thân làm người không tồi thực lực mạnh mẽ, hơn nữ hậu trường thật sự là không nhỏ. Không nghĩ tới loại sáng tỏ với tốc độ làm sáng thế này, người sau lưng có bao nhiêu cẩn trọng. Lại nói đến người khởi xướng thịnh ngật lúc đang thấp thòm ôm điện thoại tám với hạ noãn hơn một tiếng trước tất nhiên không có tâm tư đâu mà chú ý mấy chuyện trên mạng, nên cái phốt đen này mới được thả cho lan rộng ra như vậy. Sau khi hai người tâm sự trên điện thoại hơn cả tiếng, hắn còn đánh điện sang khoe với tô trạch, xong mới bắt đầu lên mạng tiếp tục xem xét một chút xem có ai nói bậy về hạ noãn không thì mới thấy cái này, phát hiện hóa ra là về tần số lên hình của thạch hàm nguyệt hơn nữa còn lôi kéo bôi đen luôn hạ noãn vào đề tài hot search. Này đúng là không được rồi, hắn biết toàn bộ sự tình, đương nhiên chưa đến phiên hạ noãn bất bình, lập tức gọi điện cho Túc Phương rồi nhìn chằm chằm hắn ta đi trích lục video làm sáng tỏ hết thảy. Thạch hàm nguyệt không muốn ra mặt cũng một phần là vì hình ảnh cô nàng trên chương trình quá ít mà phần lớn nguyên do là bởi vì mâu thuẫn với hạ noãn. Lúc ấy đầu óc ngu si đi tìm phiền toái kết quả bị người ta vào mặt đánh trở về, nhưng đoạn quay ngắn đó cô nàng biết thúc phương đã xóa cho nên muốn chờ sự tình bốc lên một thời gian, để hạ noãn bị mắng một thời gian, lại đứng ra làm sáng tỏ. Ai ngờ không biết là fan của mình tương đối lại ngạo mạn, đem sự kiện đậu phộng trong đất kia tuôn ra luôn, mấu chốt là chỉ có nửa phần ban đầu. Không có nửa đoạn sau. Vì thế tất cả mọi người đều tội nghiệp thạch hàm nguyệt ủy khuất lại thấy hạ noãn chiếm được tài nguyên tốt lúc này không chút lên đầu hạ noãn thì bỏ lên đầu ai. Còn kéo ra thêm vụ hạ noãn có hậu trường lớn khi dễ khách mời. Sau khi sự tình làm sáng tỏ sau âm thanh quay cuồng trên mạng ngay lập tức quay đầu lại đúng là đám người này có độc mới thương tiếc cô ta giờ thì một chút cũng không tha không tiếc lời nhục mạ cô ta. Thạch hàm nguyệt lúc này mới thật sự là bị bôi đen. Thạch Hàm Nguyệt cô diễn giết thành nghiện à, mẹ nó chân tướng sự việc lại như thế này, tôi quỳ xuống đây tạ lỗi cùng hạ noãn tiểu tỷ tỷ, là tôi nông cạn hẹp hỏi. Về sau không cần mù quáng ai nói gì cũng nghe, đứng sai hàng nha anh em. Chuyện này tiểu tỷ tỷ thật sự quá ủy khuất rồi, cái gì cũng chưa làm thành thành thật thật còn bị người bôi đen. Thạch Hàm Nguyệt mau ra tới xin lỗi. Không biết có phải chỉ mình tôi chú ý hay không, lúc đề tài này leo lên hot search của Weibo Thương Hàm Nguyệt đã online 3 lần sau không thấy nói gì, đừng nói không có thời gian nha. Ôi, nữ minh tinh, chỉ có mỗi mình tôi phát hiện hạ noãn tiểu tỷ tỷ sức lực thực sự quá lớn nhỉ. Không phải một mình anh đâu, người anh em, trong lúc nhất thời 90% bình luận đều nghiêng về một phía. Thậm chí còn có không ít fan của Thạch Hàm Nguyệt quá thất vọng, lúc nãy sau khi bị người khác kích động mà công kích Tiết Mục Tổ cùng hạ noãn, nhưng không thể giải thích nổi vì sao chính chủ bọn họ rõ ràng có lên Weibo nhưng vẫn mắt lạnh nhìn. Hiện tại còn bị người ta mắng fan não tàn, mắng ngu xuẩn, có vài người bị mắng trực tiếp liền bắt đầu công kích Thạch Hàm Nguyệt thoát fan, thoát fan, để chuyện bỉa đặt náo loạn đến vậy mà lên Weibo ba lần cũng không giải thích một chút. Nhìn video, hai năm làn fan hâm mộ không lời nào để nói, giang hồ nay khuất bóng ta. Lần đầu tiên phát hiện cô thật sự không chịu thua nổi ta phục. Thoát fan, thậm chí còn có một trường fan club cũng thoát fan. Hơn 10 vạn fan của cô nàng cũng liên tục rơi dụng tan tác. a a a Thạch Hàm Nguyệt lúc này thật sự chết đứng tay đang cầm điện thoại di động đột nhiên quăng bốp lên vách tường. Di động vỡ vụn vách tường cũng để lại một cái vết. Đứng bên cạnh cô là một cô gái nhỏ mang kính dung mạo rất bình thường đang ủy khuất cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý." Hiện tại nói mấy câu này có tác dụng sao có ích lợi gì sao nếu không phải cô tôi làm sao bị người ta lôi cái video đó ra? Tôi, Thạch Hàm Nguyệt mặc áo ngủ, nhìn mềm mại nhưng miệng mồm lại hết sức lưu loát, cô học lớp huấn luyện không mở mắt ra nhìn à chuyện gì cũng làm không được, hiện tại hại tôi bị đống cư dân mạng phỉ báng, hình tượng của tôi bây giờ rớt thê thảm tới mức nào cô biết không? Cô chở ký sợ tới mức lui về phía sau một bước, đôi tay đặt trước bụng khẽ nắm lại, thấp thỏm bất an. Chuyện này phải bắt đầu từ lúc quay chương trình, vốn dĩ do Thạch Hàm Nguyệt chỉ đạo cô quay khi cô ấy đưa ra lời thách đấu. Cuối cùng khi thắng thi đấu, cô sẽ đem cái này video này ra làm chứng cứ, lúc sau mặc kệ tổ chương trình bên kia có phát đoạn này hay không, chỉ cần video này còn tồn tại thì đều chứng minh được có cuộc thách đấu như thế. Video này chỉ nhằm để thu hút thêm fan cho Thạch Hàm Nguyệt thôi. Loại chuyện này bọn họ làm được cũng không phải một lần hai lần, cô là trợ lý sinh hoạt chuyên môn đi theo Thạch Hàm Nguyệt làm tùy tùng, bởi thế nên khi Thạch Hàm Nguyệt đến chỗ quay chương trình cô cũng đến, nhưng không phải đi sát cô ta mà trực bên chỗ tổ camera. Ai ngờ lúc ấy cô mới vừa đang quay tốt, không bao lâu Thạch Hàm Nguyệt bất tỉnh nên cô phải tạm ngưng, sau đó cô ta liền bởi vì giả bộ bất tỉnh nên hồ thẹn chạy đi, lúc sau còn đã xảy ra một loạt sự tình, nên đoạn phim quay giờ trong di động của cô vẫn luôn lưu trữ không xóa. Hai ngày trước đây cô bị mất di động, xui thì cũng có xui, nhưng cũng không có gì ghê gớm lắm, vì di động cũng không phải đồ đắt tiền. Nhưng ư hiện tại video trong di động lại bị người ta đem ra tới, hẳn là fan của Thạch Hàm Nguyệt xem được khó chịu, nặc danh gửi bài kết quả biến khéo thành vụng. Khi hot xuất thứ 2 Weibo ra tới, Thạch Hàm Nguyệt còn đang cười trộm hạ noãn bị mắng, cùng với đắc ý bản thân mình đang hot lên. Mấy ngày nay cô như bị ướp lạnh, chỉ còn có thể đi mấy chỗ nho nhỏ đã làm cô rất nóng tuột rồi, nhưng người đại diện cũng không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Hiện giờ có người hỗ trợ đẩy cô lên hot search, cô đương nhiên vui vẻ, cũng vẫn chưa chú ý tới cái bố suê thứ hai chờ tới lúc chú ý tới thì video làm sáng tỏ của tổ chương trình cũng đã xuất hiện rồi. Cô nhận được điện thoại của người đại diện mới biết được bị cô ta mắng máu chó phun đầy đầu, sau đó mới biết việc cô trợ lý sinh hoạt là làm mất điện thoại mà trong đó video lại còn lưu trữ chưa xóa Thạch Hàm Nguyệt không kềm được liền bắt đầu mắng trợ lý. Nhưng mà có mắng như thế nào đi nữa, mắng xong vẫn phải xử lý sự tình trước mắt. Nghĩ đến chuyện này, Thạch Hàm Nguyệt liền cảm thấy huyệt thái dương đau thình thịch trong lòng vô cùng hối hận lúc ấy như thế nào lại không tin sức lực hạ noãn thật sự rất lớn, không phải là do tổ chương trình xếp đặt. Cô một tay ôm ngực, một tay hung tợn chỉ vào trợ lý, nghiến răng, đi nhanh ra ngoài mua cho tôi cái di động mới nhanh. Dạ dạ, trợ lý nói xong chạy như bay ra cửa. Nhưng mà giờ đã hơn nửa đêm, cửa hàng đều đóng cửa, trợ lý đi ra ngoài một chuyến rồi tiêu miều quay về, đưa di động của mình cho Thạch Hàm Nguyệt thực xin lỗi, cửa hàng di động đều đóng cửa rồi cô tạm thời dùng của tôi đỡ đi. Thạch Hàm Nguyệt lại tức giận, nhưng vẫn cắn răng cầm di động của trợ lý thay sim của mình vào, đăng nhập Weibo, rồi đăng lên một bài post. Thạch hàm nguyệt đang ngủ bị người đại diện điện thoại đánh thức mới biết được đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thực xin lỗi, trong chương trình việc tôi khó chấp nhận mình thua cuộc không cam đảm nhận trừng phạt nên giả bộ bất tỉnh là sự thật lại lần nữa tôi chân thành xin lỗi. Mặt khác di động của tôi chiều nay trở về lại không cẩn thận rất đâu mất giờ không biết bị ai cầm hiện tại đang dùng điện thoại của trợ lý đăng bài này lên Weibo. Đối với hạ noãn. Tôi ở chỗ này chân thành xin lỗi, thực xin lỗi, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi từ nay về sau tôi nhất định. Đoạn sau là mấy lời thành khẩn biểu lộ cô xin lỗi cùng tâm trạng ái náy, biểu hiện tình huống vô cùng thuần khiết vô tội. Sau đó bấm nút đăng, thạch hàm nguyệt rốt cuộc thông minh trong chốc lát vì di động của trợ lý là di động cùn, không phải mấy loại đời mới nên thời điểm tuyên bố lên Weibo cô nàng còn cố ý lựa chọn lộ ra model điện thoại. Vì thế khi bùa phát ra, phen Thạch Hàm Nguyệt lập tức bắt đầu tẩy trắng cho thần tượng bọn hắn, Nguyệt Nguyệt nhà ta thực sự không biết, khẳng định là do người Nhật được di động đăng nhập. Đừng mắng cô ấy, cô ấy cũng chỉ là một cô gái thành niên không bao lâu thôi. Mình tình thường hay được thu xếp lăng xê nhiều Thạch Hàm Nguyệt không tin cũng bình thường, đến tôi ngay từ đầu cũng không tin sức lực hạ noãn thật sự lớn như vậy. Nguyệt Nguyệt đã xin lỗi rồi, các người đừng mắng nữa. Biết sai có thể sửa tha thứ cho cô, một lần nữa tôi thoát phen ngay. Ôm Nguyệt Nguyệt một cái chúng ta cùng nhau sửa lại. chớp mắt Thạch Hàm Nguyệt cũng cứu vãn được thanh danh của mình. Nhìn một đám an ủi mình, lại có phen thay mình nói chuyện Thạch Hàm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra còn hên cô lấy cớ này thật quá hoàn hảo, không có tổn thất quá nhiều phen. Chỉ là hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới hạ noãn tim cô liền đập nhanh. Quả thật con nhỏ này có độc hạ ngoãn chắc chính là khắc tinh của cô rồi, hai người đều lên hot search vẫn là cô liền xui xẻo, về sau vẫn đi đường vòng cho chắc. Nàng không phải người quá cứng đầu, đeo bám mấy chuyện như thế này, đặc biệt là thùy quân mẹ nó đều bởi vì thịnh ngật tắt lửa hơn phân nửa. Mà bản thân mình hiện giờ không biết đắc tội hắn chỗ nào, hên là chưa có gì chính thức chính mình lúc này thành thành thật thật xin lỗi, hy vọng hắn có thể buông tha cho mình. Thạch hàm nguyệt bày ra một nụ cười khổ hèn mọn. Mà lúc này, cư dân mạng sau khi làm ẩm ý một đêm đã ăn no dưa bỗng phát hiện ra một vấn đề hạ noãn vì sao còn không mở Weibo nhì thạch Hàm nguyệt xin lỗi cô có thể đáp lại hay không? Đáp đương tự nhiên là sẽ không. Nói không mở là không mở cô vẫn chưa tính mình là người của giới giải trí, mấy cái như làm diễn viên tham gia chương trình thực tế không được xem là sự nghiệp chân chính của cô. Chẳng qua thường ngày cô cũng quá nhàn dỗi, tò mò tham gia cho đỡ nhàm chán thôi. chương 37 Sáng sớm hôm sau, Hạ Noãn dậy sớm tinh thần lanh lẹ sau khi thu xếp tốt liền cùng Dương Phỉ ra cửa. Vì Hạ Noãn là người mới, Dương Phỉ nói cô nên tiếp tục ngồi xe đoàn phim, xe thịnh ngật để cô ấy chạy qua, nếu trên đường có gì cần thiết thì cũng có thể dùng một chút. Sáng sớm tinh mơ, Dương Phỉ liền nghiêm túc, phân tích cho Hạ Noãn rồi đưa cô lên xe, có thể thấy được tối hôm qua ngủ rất tốt. Mùa thu, ra khỏi cửa sớm vẫn còn có thể nhìn thấy sương mù làng vàng xa xa, mặt trời vừa mới mọc tròn chỉnh như quả trứng gà, vẫn chưa có nắng nóng, cả đô thị này như vừa mới mới vừa thức tỉnh. Hạ Noãn tới sớm, lên xe trước vừa lúc thấy Dương Kha có một đống túi túi bao bao từ khách sạn đi ra, lại đưa ánh mắt làm người không quá thoải mái đánh giá Hạ Noãn một chút miệng bày ra vẻ tươi cười xã giao rồi leo lên một chiếc xe khác. Hạ Noãn không để ý, lập tức lên lên chiếc xe tối hôm qua, vừa lên xe liền gặp Doãn Hỏa Uyên cũng mới vừa lên xe 2 phút trước, mắt còn chút buồn ngủ mông lung. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Noãn cười lễ phép gật đầu chào một cái. Mặt mũi thiếu niên này đã đẹp lúc này còn có vẻ rõ ửng do mới tỉnh ngủ, trong thời tiết đầu thu trên người còn đắp một cái chăn màu trắng gạo có một loại xoái khí như chó con cô gái lên xe đầu tiên đều len lén liếc nhìn hắn. Nhưng mà khi thiếu niên vừa nhấc mắt chạm đến gương mặt cô gái vừa leo lên xe, sóng mắt trong con người bình tĩnh màu nâu có vẻ nhộn nhạo môi hơi mím lại có chút không vui rời mắt đi chỗ khác. Hạ noãn cũng không để ý thấy hắn rời ánh mắt đi, lễ phép tươi cười vẫn treo trên mặt gật đầu với mấy người đang chào hỏi mình xong mới tìm vị trí ngồi vào. Chờ ngụy Nguyệt Lan lên, cô liền thân mật kêu, gì ngụy ở đây? ngụy Nguyệt Lan bật cười, bước lại gì gì ngón tay lên chán cô ai nha, mấy người trẻ tuổi này tinh thần thật là tốt nha Hạ Noãn nói, gì cũng trẻ tuổi mà. Đây là lời nói thật dung mạo của Ngụy Nguyệt Lan nếu nói là 35-36 tuổi người ta đều có thể tin, bà chăm sóc rất tốt. Hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm cũng không quấy dày những người còn chưa tỉnh ngủ trên xe mặt khác hay những người nhân cơ hội đang ngồi xe mà muốn ngủ thêm một chút. Nhưng cũng có một người thật thảm, Doãn Hỏa Uyên đã muốn ngủ lắm rồi lại không biết như thế nào không thể ngủ được trong lòng buồn bực cực kỳ. Doãn Hòa Uyên xuất đạo từ các cuộc thi tài năng, năm nay vừa tròn 22 tuổi, xuất đạo mới được 3 năm nhưng thu hút được rất nhiều sự ái mộ của khán giả, năm sau càng nhiều hơn năm trước. Tài hoa trong lĩnh vực âm nhà của hắn càng làm fan hắn càng trung thành hơn, trước đó ngôi sao số 1 đương nhiên là thịnh ngật, nhưng sau khi thịnh ngật xảy ra chuyện, hắn cũng ẩn ẩn là một trong những người có khả năng thay thế. Hắn cùng thịnh ngật không giống nhau, một bên là người đàn ông sâu sắc lãnh ngạnh, doãn hòa uyên lại là tiểu thư sinh xoái khí, nhất cử nhất động đều mang theo một cảm giác khốc huyễn. Vì điền này fan của hắn đều hầu hết là các chị em gái, chỉ cần gió thổi lá lay một chút là đã lập tức kêu la hò hét, sức chiến đấu còn đôi khi mạnh hơn so với giàn fan các em gái đông đảo của thịnh ngật. Nhưng mà hoạt động âm nhạc thì có thể tốt đến như thế nào, thư kiếm ra tiền phải là đóng phim điện ảnh, vừa lúc lý đạo diễn đang cần một người đóng nhân vật kiều công từ kiêu căng, hắn liền đi phỏng vấn một chút, bản sắc diễn xuất nhìn như bất cần đời lại hết sức thâm tình rất phù hợp với vai thất hoàng tử. Nhân vật này đối với nhân vật vũ cơ của L. Hạ Noãn nhất kiến trung tình, nhưng vì sau lưng vũ cơ này có người điều khiển âm mưu của nàng là quyến rũ nam chính đang chậm rãi quật khởi. Đương nhiên sau khi nàng bị thất hoàng tử nhìn chúng, người sau lưng liền đổi chiến lược để nàng sử dụng mỹ nhân kế làm cho hai anh này trở mặt thành thu. Nhân vật này là một anh chàng si tình đáng thương, đại bộ phận nữ khán giả xem xong đều sẽ đau lòng hắn. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên Doãn Hỏa Uyên đến đây, mấy diễn viên chính sau khi tham gia lễ khởi động máy xong ai bận việc nấy đã sớm xin nghỉ mấy ngày. Hắn mới vừa xử lý xong việc bên ngoài trở về, đang ở phòng hóa trang thay quần áo chuẩn bị diễn thử mấy cảnh đầu thì bị trợ lý hấp tấp kêu đi ra ngoài nói là xem biểu diễn gì đó. Lúc hắn đến thì thật ra cũng đã tới màn kết thúc mới xem được khoảng 20, hạ noãn đã kéo kiếm hoa hành lễ chào kết thúc. Nhưng đoạn diễn ngắn ngủi 20 giây này lại để lại trong lòng hắn một ấn tượng quá sâu đậm. Đặc biệt là khi hắn vừa tới, vừa lúc kiếm cô hạ noãn đâm tới, rõ ràng là kiếm gỗ mà trên tay cô lại cho một cảm giác như một cây kiếm thiệt thế hoàn hảo. Kiếm phong thật sắc bén, kiếm đối diện với phương hướng hắn đi tới đâm tới, khuôn mặt sắc xảo xinh đẹp của cô gái cầm kiếm dưới sự hỗ trợ của kiếm phong trong lúc nhất thời liền diễm lệ vô song. Lúc ấy hắn nhìn mê mắt ngây người, cho nên sau khi cô dừng lại, Hắn là người đầu tiên vỗ tay, chủ động đi qua chào hỏi, khi cô lên xe, nhìn thấy đôi mắt thanh triệt ấy lếp qua làm hắn có chút không kiềm được mà vô thố theo bản năng kêu cô lại đây ngồi. Bất quá hiển nhiên cô sẽ đi theo ngụy Nguyệt Lan thôi, vì tránh cho cô xấu hổ, hắn lập tức mở miệng kêu Lý Đạo lại đây. Ở giới giải trí lăn lộn 2 năm, từ lúc bắt đầu có hơi thẹn thùng, cho tới bây giờ cũng coi như là thành thảo, doãn hỏa uyên trả giá cũng không ít. Chỉ là không nghĩ tới, mấy phút sau, nghe thấy hạ noãn điện thoại cùng với sự tình kế tiếp lý đạo nói câu nói kia, hai vợ chồng son cảm tình tốt lắm. Rõ ràng là đang nói cho hắn nghe, Doãn Hỏa Uyên có kiêu ngạo của mình, sẽ không đi thích một cái phụ nữ có chồng, cho dù động tâm cũng sẽ không, bởi vậy hắn chỉ có thể làm chính là không để mình đi tiếp xúc với người này nữa. Dù nghĩ vậy, nhưng cho dù bên tai có tiếng mọi người gì xào nói chuyện với nhau nhưng lỗ tai hắn như cũ chuẩn xác bắt được âm thanh của hạ noãn rõ ràng, đặc biệt là hắn nhớ tới chuyện tối hôm qua trợ lý kể không biết hạ noãn có bị mấy cái bình luận ác độc trên mạng dọa không. Dường như có người nghe được tiếng lòng hắn khi xe khởi động liền có một diễn viên nam trong đoàn kêu hạ noãn một tiếng, nói phụ tối hôm qua thạch hàm nguyệt xin lỗi cô cô có định trả lời một chút không? Đúng rồi. Một cô gái khác cũng theo đó nhích tới gần một chút hỏi, phen thạch hàm nguyệt thật quá hố ai rẻ không hố được cô cuối cùng còn hố chính thần tượng của mình. Hạ Noãn hơi hơi mỉm cười đáp lại nói, tôi không có Weibo cũng không chơi Weibo cho nên không trả lời lại. đoãn Hỏa Uyên nheo mắt không Weibo, không chơi Weibo chẳng lẽ là không tính toán ở trong giới showbiz? Có không ít người cũng nghi hoặc như vậy. Một cô gái liền nói ôi nhưng mà minh tinh ai cũng có Weibo trừ bỏ thịnh ngật nhưng mà hắn hiện tại cũng có rồi tuy rằng đã tuyên bố lui khỏi giới không mở Weibo rất khó tụ họp fan trung thành nha. Hạ Noãn lắc đầu, không cần thiết tôi cũng không nhất định thật sự sẽ ở giới giải trí tạm thời như thế này trước cũng được. Thật đáng tiếc, mấy người tiếc hận nhìn Hạ Noãn, cô gái nhỏ này thật sự trời sinh chính là dành cho giới giải trí mà. Bỗng nhiên một người kêu lên sợ hãi một tiếng hấp dẫn hết ánh mắt của mọi người, sơ di động nói, ngày hôm qua video hạ noãn múa kiếm bị người phát lên mạng nè. Mọi người một trận kinh hỉ, xôi nổi lấy di động ra. Ngụy Nguyệt Lan cũng mặt đầy hứng thú đi theo xem, bà cho rằng hạ noãn thật sự không đăng ký Weibo, bởi vậy đưa điện thoại di động đến trước mặt cô, hai người cùng nhau xem, thật ra Weibo cũng khá tốt, bất cứ thứ gì cũng đều có mặt ít nhất hiện tại Weibo, chỗ tốt vẫn nhiều hơn chỗ hại dạ Hạ noãn nhẹ nhàng gật đầu cũng chưa nói muốn mở hay không. Video thực mau tìm ra, bởi vì nó đang nằm trên hot search hạ noãn múa kiếm. Click mở video, liền xuất hiện bộ dáng hạ noãn mặc áo lông quần jean cầm trong tay kiếm gỗ như hôm qua. Thật ra nhìn còn có chút không khỏe, trang phục thật sự không hợp nhưng thần sắc hạ noãn lại cực kỳ nghiêm túc, bắt đầu huy động trường kiếm trong tay, khí chất cả người đều thay đổi. Nếu không phải xung quanh có quá nhiều người vậy xem đều tưởng đang xem chỉ đạo võ thuật của một bộ phim võ hiệp kinh điển nào đó. Ngụy Nguyệt Lan cười ngâm ngâm xem xong, liền đi xem đánh giá. Loại video như thế này khỏi nói cũng biết bên dưới toàn mấy bình luận kiểu liếm lắp ngưỡng mộ. Bên trong xe thực an tĩnh thỉnh thoảng có người phát ra kinh hô cũng có tiếng hâm mộ hâm mộ hạ noãn có thể có một thể loại tài năng nghệ trâu bò đến như vậy. Quả nhiên, bình luận đều là nghiêng về một bên khen ngợi, mẹ ơi, đoạn 1 phút 35 giây, cái ánh mắt đó nhìn trực diện làm tôi thiếu chút nữa ném luôn cả điện thoại còn tưởng rằng muốn kiếm vào mặt tôi chớ. Vì những lời này của lầu trên mà tôi xem thử quá giá trị. Bản lĩnh như vậy, tôi quỳ, còn có nhìn chằm chằm tên hạ noãn ở hỗ trợ phổ cập kiến thức chút noãn noãn đáng yêu lại thu phục lòng người tiểu tỷ tỷ của tôi quả nhiên thực mê hoặc a a Phổ cập kiến thức một chút người trong video tên là Hạ Noãn, là khách mời người đẹp trong chương trình nông gian quang cảnh nha. Chỉ là người đẹp, nói giỡn chơi, cô nàng này rõ ràng là đang đóng phim. Lầu trên bị ngu sao nhìn quần áo xem, rõ ràng là hai ngày này chị ấy thông qua cái chương trình này bị đạo diễn coi trọng. Không biết là cái đoàn phim thần tiên gì quy cầu xin chen. Đến lúc đó nhất định theo dõi ủng hộ. Tiểu tỷ tỷ đột nhiên từ mong manh đáng yêu chuyển thành nữ vương rồi, mẹ ơi, ta lại nhịn không được quỳ. Không muốn nói gì, điện thoại cho Ngoãn tỷ tỷ của ta. Ngoãn tỷ cộng một, lầu trên dao ra chữ ký của Ngoãn tỷ mau lên, không giết. Ha ha ha, con giờ lên trước thành Ngoãn tỷ hết rồi nha. Ngụy Nguyệt Lan cười đến không khép miệng được, hạ Ngoãn ngượng ngùng cười, khuôn mặt nhỏ phúng phính, nhìn không có một chút tính nguy hiểm. Ngụy Nguyệt Lan nhìn, trong mắt có chút thâm ý, cô gái này đúng là tiền đồ vô hạn lượng A. Chỉ có một video này, người trong video cũng chỉ có mỗi hạ noãn, mặt khác xuất hiện ở trước màn ảnh cũng chỉ có mấy nhân viên đoàn phim, hơn nữa theo quy tắc của Lý Đạo Diễn, không được lộ ra quá nhiều chi tiết về đoàn phim, bởi vậy không ai dám đem chi tiết sự tình trên mạng nói ra, nên cũng không ai tuôn ra hạ noãn đang quay chính là phim của Lý Đạo Diễn. Tất cả mọi người tới đoàn phim, chỉ thấy Dương phỉ chờ ở cửa thấy hạ noãn lại đây, cười nhạt nhanh đón đi qua thuận tiện cùng bọn người Lý Đạo Diễn chào hỏi một cái. Lý Đạo Diễn thức khắc kinh ngạc, tiểu hạ là do cô dẫn dắt. Dương phỉ cười cười gật đầu, dạ, mong Lý Đạo Diễn chiếu cố hơn. Có thể lấy thân phận như người đại diện tung hoành trong giới 5 năm, người ngoài đều cho rằng cô đã là người đại diện. Với tiền đề như vậy... Mạng lưới quan hệ của Dương Phỉ không phải là nhỏ, ít nhất mấy đạo diễn danh tiếng như Lý đạo diễn vẫn biết cô. Ngụy Nguyệt Lan cũng kinh ngạc, không phải nghe nói cô từ trước rồi sao? Dương Phỉ, đúng vậy, nhưng bị người ta cứng rắn lôi về thôi không quấy rầy mọi người nữa, tôi đưa hạ noãn đi thay quần áo trước. Được được, mà hạ noãn đi theo nàng phía sau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cô không phải trợ lý hả? Dương Phỉ nói tôi là trợ lý, nhưng mà làm người đại diện cũng được muốn mời tôi làm người đại diện không năng lực của cô cũng không tồi còn có vị hôn phu có quan hệ rộng như vậy, nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian. Hạ Noãn nhấp môi cười cười, vẫn chưa trả lời. Một ngày quay mới lại bắt đầu. Hôm qua cô đã luyện tập tốt nên hôm nay liền có cảnh diễn của Hạ Noãn cùng Doãn Hòa Uyên yêu cầu cô thay quần áo. Thân là một vũ cơ trang phục của nhân vật này không thể nghi ngờ là rất diễm lệ xinh đẹp nhưng không khiêu gợi. Cầm quần áo tổ trang phục cấp cho, hạ noãn tiến vào phòng hóa trang. Cô là diễn viên mời riêng nên phòng hóa trang cũng không tệ lắm, chỉ là cùng xài chung với rất nhiều người. Lúc đi vào đã có một em gái đang thay quần áo, hiện tại không phải mùa hè, nên phần lớn mọi người đều mặc lớp áo lót bên trong trang phục diễn. Hạ noãn ghi nhớ lời thịnh ngật nói, trước khi chuẩn bị thay quần áo liền dùng thần thức nhìn quét qua gian phòng thay quần áo. Sau đó sắc mặt liền thay đổi. Thấy cô đứng ngay ngốc một cô gái đang thay còn buồn bực hỏi một câu cô sao chưa thay quần áo đi chờ lát nữa mọi người đến còn đông hơn ấy. Hạ noãn không hé răng, một lần nữa xác nhận địa điểm xong, sắc mặt có chút khó coi mím môi, lập tức đi đến một góc tường nhỏ, sau đó duỗi tay kéo mấy cái quần áo mắc vác vẻo ra, lôi ra một vật màu trắng nho nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay camera quay lén. chương 38 Em gái vừa cùng Hạ Noãn nói chuyện có chút buồn bực vì cô không để ý đến mình, tự khắc tự thò đầu lại xem, ánh mắt đầu tiên còn không nhìn ra được cái gì, camera này bị cô ý bôi thành màu trắng đục của vách tường, lại giấu sâu bên trong cô không thể nhận ra được. Nhưng thấy sắc mặt Hạ Noãn khó coi đến cực độ, nhớ tới ngày hôm qua có xem Hạ Noãn múa kiếm yên lặng mà đưa mắt nhìn lại lần nữa, bỗng nhiên trong đầu nháy một cái, mở to hai mắt nhìn hỏi, đây là camera? Ừ... Hạ Noãn gật đầu, buông camera trong tay camera ra tất cả mọi người đứng xung quanh cùng em gái nhỏ mới phản ứng lại kêu lên một tiếng sợ hãi nhanh chóng mặc quần áo trình tề lại đây xem. Hạ Noãn im lặng do tìm và lấy ra được mấy camera giấu trong băng ghế trên đèn trần nhà. Thật là camera, mẹ ơi! À camera còn có cục gì sau lưng, thứ này tôi có nghe nói rồi nè, là network. Chết rồi làm sao bây giờ? Vậy bên ngoài có theo dõi hả? Phòng thay đồ nhỏ hẹp bỗng chốc ồn ào nhốn nháo cả lên có người nhanh chân đi báo với người quản lý và bên quản lý đồ đạc. Hạ noãn còn phát hiện trong tổ ong lôi thêm một cái camera nữa cô đưa tay vào bắt lấy lôi ra rồi xoay người không rên một tiếng. Lại tìm được nữa rồi tổng cộng bốn cái camera toàn cố tình đặt vô góc chết đem cả cái phòng thay quần áo này thu hết vào. Có mấy người không đứng thảo luận, đôi mắt dính theo bên người hạ noãn, tận mắt nhìn thấy cô bắt lấy camera, sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này nhất định phải tìm ra, bằng không chúng ta liền xong rồi. Những người khác cũng xanh mặt gật đầu, thân là nữ minh tinh, sợ nhất chính là đan Danui. Mấy cái này đúng là mồi ngon để bôi đen, tuy rằng các cô hiện tại danh khí vẫn chưa có, nhưng mà một khi nổi tiếng, mấy thứ này khả năng trở thành chứng cứ cho mấy lời bìa đặt chống lại chính mình. Có người hơi nhát gan trực tiếp che mặt khóc xong rồi, tôi rất nhiều lần cười hết. Tôi cũng vậy, chờ tìm ra xem tôi có giết hắn không. Hạ noãn nhìn mấy cái camera lớn nhỏ trong lòng bàn lâm vào trầm tư, cái này làm sao tìm được thủ phạm đây? Mấy thứ này là đã có tỉ mỉ nghiên cứu qua rồi mới tiến hành gắn cẩn thận, còn được ngụy trang hết sức chi tiết, không phải cùng màu với vách tường chính là cùng màu với chụp đèn, làm người ta khó có thể phát hiện cũng không có ai cố ý đi dò tìm, vì nghe nói mỗi phòng thay quần áo, phòng hóa trang đều do tổ đạo cụ kiểm tra quan sát và thu xếp hết, chẳng lẽ là người của tổ đạo cụ. Tổ đạo cụ đang bị nghi ngờ đã cử người qua tới. Một người đàn ông trung niên mặt chữ điền có bụng bia tiến vào, phía sau còn có mấy thiếu nữ sắc mặt kinh hoàng đi theo. Hắn trầm giọng nói: "Thứ này ai tìm được?" Mọi người đang vây quanh bên người hạ noãn lập tức lui ra phía sau hai bước, đem vị trí cô trở ra. Hạ noãn nhìn qua người đàn ông, hắn không có một chút trột dạ run rẩy hay cảm giác sợ hãi, không phải hắn, vẻ mặt không nghiêm túc xác nhận. Xòe lòng bàn tay lộ ra ba cái camera còn lại, tôi tìm được tổng cộng bốn cái. Gia Ư Lưu Tư run lên, chân mày nhíu lại, cái này là chúng tôi thất trách xin lỗi, bên ngoài có camera theo dõi, tôi lập tức đi xem, nhất định phải xem rõ ràng, chúng tôi cũng đi. Chúng tôi ở chỗ này vài ngày rồi, cần thiết muốn tìm ra người nọ là ai, nếu không tìm ra thật sự xảy ra chuyện đó. Tôi muốn đi, thái độ của các cô gái rất cưng rắn, Lưu Tư trầm khuôn mặt gật đầu, mang theo các cô đi cùng nhau, hạ noãn cũng tự động đi theo phía sau, bên này động tĩnh quá lớn, mới đi ra ngoài không được hai bước lý đạo diễn liền phát hiện lại đây hỏi tình huống một chút. Sau khi trao đổi ngắn với Lưu Tư, lý đạo diễn liền để bọn họ nhanh chóng đi. Người quản lý camera theo dõi bên này cũng rất phối hợp, vừa nghe nói sự tình nghiêm trọng như vậy, trước tiên bảo người phụ trách chủ động lại đây hỗ trợ xem xem bọn họ tới nơi này mấy ngày để trích camera theo dõi, nhưng mà đáng tiếc xem suốt cũng vẫn chưa thấy ai khả nghi. Người đi ra đi vào rất nhiều, đặc biệt là ngày đầu tiên lại đây đáp cảnh, người bên tổ đạo cụ càng ở bên trong dây dưa một hồi lâu. Hơn nữa không phải là một người, này làm sao biết được ai tình nghi. Xong rồi, rốt cuộc là tên khốn nào à? Ghê tờm như vậy, nguyền rủa ngươi, không chắc đã là nam đâu. Lúc trước không lâu còn nghe nói có con nhỏ nào cũng y như vậy đem ghi hình xong bán kiếm tiền. Cái suy đoán vừa ra tới, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi, ánh mắt hoài nghi bắt đầu dừng ở trên người đồng nghiệp. đương nhiên hạ noãn là vừa tới, vẫn chưa bị hoài nghi, thậm chí bởi vì cô tìm ra camera có một cô cô gái ngẫu nhiên không ý thức dựa dẫm vào cô. Băng ghi hình đã có phim âm bản, xem cũng xem hai lần, tuy là chủ yếu đều tôi nhanh qua, nhưng nên xem qua cũng nắm được chi tiết. Hạ noãn cũng cảm thấy có xem nữa cũng không sờ ra được, chỉ có thể đi theo mọi người rời đi. Trở lại phim trường, lý đạo diễn tự mình lại đây dò hỏi, thấy sự tình vẫn chưa giải quyết, nhíu mày nói chuyện này ta đã báo cảnh sát bất quá khả năng sẽ ảnh hưởng tiến độ cho nên các ngươi hiện tại nên làm gì làm, tranh thủ đừng để tiến độ kéo quá lâu, đến lúc đó cảnh sát lại đây lại nói. Liêu Tư cố gắng cả kinh, Lý Đạo Diễn, này. Lý Đạo Diễn vẫy vẫy tay, nói, đi thôi, nên làm cái gì thì làm đi. Lý Đạo Diễn cũng vội, nói xong mấy câu này hắn xoay người rời đi, hạ noãn đứng trong đám người nhìn theo, có chút đồng tình. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ cần mấy cô gái này không có ai nổi tiếng, thật sự cũng không đến nổi bị làm tiền này nọ, nhưng chỉ sợ vấn đề không đơn giản như vậy. Đám người giải tán, mọi người đều trở lại phòng thay quần áo, lòng còn sợ hãi nên lại lần nữa kiểm tra kỹ phòng thay quần áo, nghe nói mấy phòng thay quần áo khác đã sớm nghe được động tĩnh bên này của các cô, bắt đầu kiểm tra rồi. Hạ Noãn đi theo phía sau, trong lúc vô ý quay đầu lại đưa mắt nhìn, thấy Dương Kha đi qua cùng Lưu Tư như đang cố gắng nói gì, mà Dương Kha nhìn có vẻ chấn định như vậy nhưng trên thực tế tim đập nhanh hơn, đầu ngón tay hơi run khác thường làm cô để ý. Hạ Noãn dừng bước chân lại. Làm bộ đang xem di động đi hướng về phía bên bọn họ hai bước. Dương phỉ cho rằng cô sợ hãi, vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ giọng nói, không có việc gì, lúc nãy làm cô bị dọa ít nhiều rồi, về sau mỗi ngày tôi sẽ vào trước kiểm tra một lần. Hạ noãn nhấp môi cười, khuôn mặt xinh đẹp cũng không giả bộ như có cái gì lo lắng, khi Dương phỉ nghi hoặc nhìn nhìn cô lại lần nữa cúi đầu, đem di động nghịch quẹt quẹt móng tay theo bản năng dừng ở tên thịnh ngật. Dương phỉ nói, nếu cô sợ hãi thì điện thoại cho vị hôn phu nói chuyện đi. Hạ noãn không nói gì, chỉ là dựa vào một cái cây cột tâm thần chú ý động tĩnh bên kia. Cô tài tính mắt tinh thoáng rộng tâm một chút liền nghe được giành mạch cuộc đối thoại bên kia. Dương kha ông bạn già, sao lại thế này? Có chuyện gì nghiêm trọng hả? Lưu tư cố gắng trầm giọng nói, có người ở phòng thay quần áo nữ gắn camera mini, bị phát hiện hiện tại lý đạo diễn đã báo cảnh sát. Cái gì? Báo cảnh sát? Dương Kha vốn dĩ trong lòng đã dối rắm, giờ còn nghe ba chữ báo cảnh sản, lập tức kinh hô lên, lại thấy Lưu Tư đang đưa ánh mắt cổ quái nhìn mình, biết bản thân có hơi hố nên khô khan nói, nếu làm vậy chẳng phải sẽ trễ tiến độ sao phải biết phí sử dụng phim trường một ngày bên đây có thể để một gia đình sống được một năm luôn, này làm quá lên rồi. Lưu Tư cố gắng không nghĩ nhiều, cũng gật đầu theo, chúng ta cũng sợ như vậy, nhưng không có biện pháp, loại chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Dương Kha ra mặt cứng đờ, trương ra bộ dáng tươi cười gật đầu theo đúng đúng vậy tuyệt đối không thể hạ noãn nghe đến đó khóe môi đã gợi lên đáp án ra tới chính là Dương Kha nàng thần thức đã sớm đem toàn phương vị của hắn tỏa định thăm dò trên người hắn bản năng phản ứng khác thường cùng với lúc này sợ hãi đủ để cho thấy hắn trong lòng có quỷ kế tiếp chính là chờ cảnh sát lại đây lúc này ở phòng hóa trang bên kia cũng đã xảy ra âm thanh hôi nhỏ bên này cũng có camera Xôn sao mọi người ồ lên, mới vừa bình tĩnh lại một chút có mấy cô gái trẻ tức khắc lại hét lên. Lý đạo diễn sắc mặt túi đen, lạnh lùng nói, không quay nữa, đều chờ ở đây hết cho ta, ai cũng không được đi, chờ cảnh sát lại đây. Hạ noãn mắt nhìn, lại lần nữa phát hiện chỗ gắn camera là những chỗ tương đối quan trọng trong phòng hóa trang của vai phụ. Việc này xảy ra ở trong đoàn phim của Lý đạo diễn, hắn khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ra mặt Dương Kha lại lần nữa run lên cười gượng rút ra ta đi hít thở không khí. Đi thôi, Liêu Tư cùng hắn là bằng hữu nhiều năm tự nhiên không chút hoài nghi, đặc biệt là chính Liêu Tư lúc này trong lòng bực bội nơi xảy ra chuyện lại là nơi mà chỉ tổ đạo cụ bọn họ mới có thể vào. Hạ Noãn nói khẽ với Dương Phỉ nói tịnh ngật nói cô biết tê quân do, là thật hả? Dương Phỉ không rõ nguyên do nhưng cũng gật đầu. Hạ Noãn lập tức nói, đi theo cái người tên Dương Kha đi, người gắn camera rất có khả năng là hắn tôi kiểm tra mấy chỗ khác lần nữa xem có camera nào sót lại không. Dương phỉ trần chờ, nhưng thấy Hạ Noãn nghiêm trang, không giống như là nói giỡn, vẫn đi. Nửa giờ sau, cảnh sát lại đây, đêm tất cả những người liên quan tập trung lại một chỗ. Hạ Noãn cầm bốn cái camera đã tìm ra trong lòng bàn tay đưa qua, đây là vừa tìm được từ hai phòng thay đồ. Nhóm cảnh sát cũng có chút đau đầu, đoàn phim cả ngày biết bao nhiêu người đến người đi, ai biết ai gắn, chỉ có thể xét đồ vật trong túi mọi người một chút xem có gì khả nghi không, cảnh sát nói, tốt chúng tôi sẽ kiểm tra, băng ghi hình cũng ở chỗ mọi người. Lý đạo diễn gật đầu, đưa USB, đang muốn nói hai câu, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một trận dẫy ruột kinh hô, mày buông ta ra, buông ra. Đồ quỷ cái tao kiện mày, cầm miệng. Dương phỉ khẽ quát một tiếng, đem người trước mặt đang bị cô khóa tay còn đang dẫy rua mang đến, đối với vẻ mặt ngơ ngác của cảnh sát nói, người này định chạy trốn, bị tôi phát hiện. Dương Kha lập tức lớn tiếng phủ nhận tôi không có. Tôi chỉ muốn hút thuốc. Dương phỉ lạnh giọng, muốn hút thuốc phải đi xa như vậy. Tôi mà không phát hiện ông đã rời khỏi phố điện ảnh. Dương Kha tranh luận tôi hết thuốc đi ra ngoài mua thuốc cũng không cho. Người dương phỉ nhất thời sừng sốt, cô vốn là nghe xong hạ noãn nói mới để ý hắn, kỳ thật trong lòng cũng không cảm thấy gì tin tưởng chỉ có 30%. Nhưng mà sau khi cô đi theo, lại thật sự cảm thấy dương kha có vấn đề. Nếu thực sự không có vấn đề, tại sao trong khi tất cả mọi người có chút sợ hãi đốm lửa này dính vào mình, lý đạo diễn cũng đã ra mệnh lệnh, không ai dám đi ra ngoài, nhưng hắn lại lén lút đi ra ngoài, khẳng định không phải làm gì chuyện tốt. Phố điện ảnh kỳ thật cũng không lớn, ở trong tường viện ra cửa quẹo vào chính là đoàn phim khác. Vì sở có người ác ý làm hư hao kiến trúc camera quan sát ở đây rất nhiều, muốn làm chuyện xấu chắc chắn phải đi ra ngoài. Cho nên khi cô phát hiện liền hô một tiếng, kết quả người này không biết làm sao lại trột dạ bỏ chạy, Dương phi tất nhiên đem người bắt lại. Vốn là cô đúng lý hợp tình, nhưng ở phố điện ảnh đúng là có mệnh lệnh rõ ràng cấm không cho hút thuốc trong mấy đoàn phim thì phần lớn mở một mắt nhắm một mắt lý đạo tuy rằng nghiêm khắc nhưng phương diện này vẫn chưa mạnh mẽ yêu cầu có người tự giác có người không tự giác. Nên trong khu vực này hoàn toàn không có bán thuốc. Chuyện mình đang nói bỗng tự nhiên bị điểm này đánh về, dương phỉ hơi ngơ ngơ. Lúc này, hạ noãn bỗng nhiên tiến lên trước khi mọi người còn chưa phản ứng lại, bờ àn tay trắng nõn đã trực tiếp bỏ vào túi quần Dương Kha, dây tiếp theo, đầu ngón tay xuất hiện một hộp thuốc lá, nhìn trong hộp có vẻ không có dưới hai điếu. Mọi người, tất cả ánh mắt hoài nghi đều dừng trên người Dương Kha thật sự có thể. Thật là hắn, tôi biết ngay mà, lúc trước tôi mới đến đây đã thấy hắn dùng ánh mắt đáng khinh nhìn tôi. Quá ghê tờm đi. Thật sự, thật sự, tôi cũng bị hắn nhìn, ánh mắt như muốn lột quần áo người ta ra quá ghê tờm, không phát hiện sau khi tôi tới nơi này thấy mặt hắn toàn đi đường vòng. chung quanh mấy cô gái bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, huynh đệ tốt lưu tư của hắn cũng mặt mũi đen thui không lên tiếng, ánh mắt lý đạo diễn nhìn hắn như muốn giết người. Dương Kha đương nhiên cảm giác được cười lạnh một tiếng, mạnh miệng nói tôi quên mất không được sao. Các người có chứng cứ gì? Hạ noãn chỉ vào túi tiền của hắn, nói với cảnh sát các anh có thể kiểm tra người hắn một chút, hắn vội vã đi ra ngoài, khẳng định không phải chạy, rốt cuộc nhìn thấy mọi chuyện bị lộ rồi còn gì, hẳn là trên người hắn có thứ gì không thể đem ra chỗ này, chắc là sợ bị các anh lục soát. Nhóm cảnh sát trần chờ một chút, Dương Kha sắc mặt đã trắng bạch còn dùng chút sức lực cuối cùng dễ dụa chống trả quyết liệt không được các người không thể lục soát, không có chứng cứ không thể tùy tiện soát người tôi, tôi có thể kiện các người buông tôi ra. Dương phỉ thấy có nhiều người như vậy, buông lòng tay ra đi đến phía sau hạ noãn, sắc mặt khó coi xoa xoa cánh tay khống chế được một người đàn ông cao lớn như vậy, trên người cô lúc kềm hắn dẫy rùa cũng bị không ít thương. Hạ noãn thấy vậy, mày nhăn lại thật sâu. Nếu đã như vậy, vậy thử một chút dùng pháp thuật trên người phàm nhân thử xem hy vọng sẽ không bị phản phệ cô đây đang làm người tốt đó nha. Nhóm cảnh sát liếc nhau, nói chúng tôi phải làm việc dựa trên nguyên tắc phiền lý đạo diễn phối hợp một chút cung cấp cho chúng tôi danh sách nhân viên còn có. Bỗng nhiên một luồng sáng mà mắt người phàm không thấy được bắn vào thân thể Dương Kha, hắn vốn đang kinh hoàng bò từ mặt đất lên, lập tức ôm ngực nói còn hên bọn họ không phát hiện di động trong túi mình có cái camera hỏng đang định đổi một cái mới kết quả đã bị phát hiện. Mẹ nó mấy đồ này hàng rẻ tiền đúng là không thể mua mà. Camera thì ném đi rồi nhưng mấy lịch sử mua sắm còn xóa luôn cũng có thể điều tra ra, mẹ me nó còn đàn bà mất nết nếu không phải nó. Đang muốn kiểm tra tư liệu nhân viên, nhóm cảnh sát còn chưa đi xa, bắt lại. Thật sự khi dễ cảnh sát bọn họ ăn chay. Nói về quyền công dân, đúng là họ không có cách nào xoát người, nhưng cái này không đánh mà khai còn bỏ qua không cha thì ăn nói thế nào. Nhóm quần chúng đang tâm trạng hoảng loạn vây xem. Dương Phỉ thấy sự việc phát sinh yên lặng lui về phía sau hai bước đem hạ nâu ác trong đám người che đi, đôi mắt híp lại, Dương Kha đột nhiên bị điên sao. Cùng khia ngay trước mặt cảnh sát, sao có thể, hạ noãn chú ý tới tầm mắt Dương Phỉ, hơi hơi nghiêng đầu, mỉm cười ngọt ngào trên gương mặt đẹp toàn vẻ vô tội. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com, trường 39, Dương Kha bị mang đi, trước khi đi còn xảo biện là người khác quăng vào túi hắn, hắn sợ xảy ra chuyện cho nên muốn quăng ra ngoài. Chỉ là cảnh sát cũng không phải chỉ nghe lời nói của một bên. Nghe nói cùng ngày, cảnh sát liền đi nhà hắn lục soát quả nhiên ở nhà hắn trên máy tính phát hiện không ít video, đều quay mấy cô gái thay đồ trong mấy phòng thay quần áo, hơn nữa hiển nhiên không phải lần đầu tiên gây án. Rốt cuộc quá thuần thục còn đem camera tiến hành ngụy trang. Nhóm cảnh sát thừa thắng sông lên tìm hiểu nguồn gốc còn tìm ra tới người hợp tác với hắn, lộ ra những vụ hắn làm trước đó. Loại này có thể sẽ có hình phạt, đặc biệt là hắn còn tham dự mấy vụ làm tiền. Ngay lúc đầu nếm đến ngon ngọt không có người phát hiện, Dương Kha liền càng ngày càng làm càn, thậm chí khi những nữ diễn viên đó thật vất vả bay lên, liền để người hợp tác với hắn liên hệ các cô. Dùng để tống tiền, mấy năm nay hắn tống được không ít tiền, mỗi ngày trôi qua đều hết sức dễ chịu bởi vậy thiết bị mua cũng càng lúc càng mua loại tốt. Một cô gái trẻ căm giận nói, hy vọng tên cặn bã này có thể tham quan ngục giam lâu một chút. Những người khác gật đầu theo, lòng còn sợ hãi vút ngực. Mà hạ noãn trong tay ôm một đống các loại đồ ăn vặt, đồ uống, thú bông, dương phỉ đang ở cạnh cô sửa sang lại. Mấy thứ này đều là mấy cô gái đó đưa lại đây, vì cảm tạ hạ noãn giúp các cô tìm ra camera, tìm ra hung thủ. Chỉ trong một ngày, hạ noãn thành nhân viên tốt bụng nhất đoàn phim. Vốn khi cô vừa tới đây, được lý đạo diễn tự mình tiếp đãi, còn được bao triệu hành liếc mắt một cái nhìn chúng, nói các loại khích lệ. Thậm chí ở ngày đầu tiên dùng một đoạn kiếm pháp kinh diễm hầu hết mọi người trong đoàn phim, lúc ấy biểu diễn kết thúc nam sinh đoàn phim nhìn Hạ Noãn đều bằng ánh mắt ngưỡng mộ si mê thậm chí còn hấp dẫn sự chú ý của Doãn Hỏa Uyên. Các cô gái tự nhiên đối với Hạ Noãn có chút hơi hơi địch ý, không đến mức làm cái gì, nhưng bài xích thì cũng có một chút. Nhưng trải qua chuyện này, một đám nhìn Hạ Noãn đều cười thành một đóa hoa. Noãn tịt cái này cho người ăn, siêu ngon luôn, em từ trong nhà mang đến, mẹ em tự làm Một cô gái trẻ ngũ quan tương đối sâu sắc lại đây, đem một túi khô bò to đưa đến trong lòng ngực Hạ Noãn, gương mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói, đoạn kiếm pháp của chị siêu soái luôn. Phen chúng em đã quyết định đem Noãn tỷ trở thành tên gọi thân mật với chị rồi. Hạ Noãn cảm ơn, nhưng mà Noãn tỷ, tên thân mật, trong lòng cô hơi hơi lúng túng, sáng nay nhìn cư dân mạng kêu như vậy, cô cũng chỉ cảm thấy là trêu chọc nhưng là như bây giờ. Đúng đúng, chúng em đều siêu siêu thích chị. Cô gái ra sức gật đầu cũng không đứng nói nhiều lắm, một bước nhảy ba bước chạy quay đầu đi, đuôi ngựa thật dài còn lắc lắc. Hạ noãn nhớ rõ cô bé chính là người mang ghế đi kè kè theo cô để cho cô đứng lên tìm ra camera tức khắc cười cười cầm lấy một cây khô bò nếm nếm hương vị không tồi, lại lấy cây khác đút vào trong miệng dương phỉ. Dương phỉ cũng ăn thực thỏa mãn, hít sâu một hơi đem đồ vật gom gọn gẽ vào trong túi, nói mấy đồ này chị gửi về nhà cho em hay vẫn đặt ở khách sạn. Hạ noãn nghĩ nghĩ, nói em ở chỗ này cũng không lâu đâu, khẳng định không dùng được vậy gửi trở về đi. Dương phỉ ân, vậy chị đi gửi đây, chưa về mang cơm cho em. Dạ được, bên này Dương phỉ mới vừa đi trong chốc lát, liền có một thiếu niên sắc mặt thanh tú đi lại đây, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, noãn tỷ lý đạo nói chờ lát nữa có xuất diễn của chị Á, hiện tại kêu chị thay quần áo đi. Ừ, trải qua ngày hôm qua triển lãm kiếm pháp cậu chàng này đối với cô cũng ân cần cùng ngượng ngùng. Ừ. Hạ Noãn vội gật đầu chuyên viên trang điểm tìm ai vậy? Tôi đây tôi đây, không chờ cậu trai nói chuyện, một người phụ nữ nhìn hơn 30 tuổi liền vẫy vẫy tay, vẻ mặt vui mừng. Cậu thiếu niên mắt nhìn, nói đây là lý tỷ, là hóa trang cho diễn viên chính, chị đi đi. Hạ Noãn nói lời cảm tạ xong liền nhanh chân chạy về. Giữa phim trường chính, đạo diễn đã bắt đầu sửa sang lại đạo cụ, sự tình dương kha chứng cứ quá mức xác thực nên cũng không chỉ hoãn quá nhiều thời gian quay chụp vẫn có thể tiến hành như cũ. Ngày hôm qua xem em múa kiếm chị liền đặc biệt kích động tối hôm qua lên ý tưởng cả một đêm, hôm nay tuyệt đối có thể biến em thành mỹ nhân thiên hạ vô song lý tỷ chờ cô lại trực tiếp đem người ấn xuống ghế ngồi trên mặt tràn đầy yêu thích đối với hạ noãn. Cảm ơn, vất vả lý tỷ rồi. Hạ noãn ngoan ngoãn cười, ngồi không nhúc nhích. Nhậm lý tỷ đùa nghịch đầu cô. Lý tỷ cũng không nói gì nhiều. Cô cảm thán một chút cô gái nhỏ này mặt đầy collagen nha. Thực mau chóng, một khuôn mặt yêu kiều diễm lệ lộ vẻ mị hoặc liền xuất hiện, lý tỷ vỗ vỗ tay, vừa lòng nói có thể mở mắt ra. Hạ noãn nghe tiếng mở mắt liền thấy trong gương trước mặt xuất hiện một người con gái thiên kiều bá mị. Vì hóa trang, tóc cô đều cuốn lên hết đem cả khuôn mặt trứng đều lộ ra. Nhưng mặt cô vốn dĩ liền cũng rất có nét, lúc này to son chát phấn thêm đem ưu điểm của ngũ quan càng thêm nhấn mạnh có vẻ sâu sắc hơn nhiều đặc biệt là đôi mắt to tròn lóng lánh như hột vải nổi bật trên viền mắt màu hồng sóng mắt khẽ nhúc nhích liền câu người vô cùng đã trang điểm xong lý tỷ liền sửa sang lại tóc cho cô thân thể hạ noãn hiện tại đã được linh lực tẩm bổ đã lâu tóc đã sớm đen nhánh rồi nhưng không có vẻ dày nặng lúc này được đôi tay khéo léo của lý tỷ đùa nghịch một lúc sau liền búi thành một cái phi thiên tấn bước cuối cùng chính là thay quần áo cái này hạ noãn quen thuộc tự mình cũng có thể trực tiếp thay đổi quần áo màu hoa hồng Bởi vì đề tài hư cấu, Lý Đạo Lại Vi Mỹ trực tiếp bảo thiết kế ra kiểu dáng lộ vai, đem xương quai xanh và cổ thon dài của Hạ Noãn cùng với một mảnh nhỏ trên ngực lộ ra, vòng eo còn dùng đai lưng to rộng xiết lại, thấy thế nào đều cũng có thể nhìn thấy vòng eo một tay có thể ôm hết. Cái này không phải quần áo khiêu vũ, ống tay áo to rộng, làn váy xòe dài, hoa văn cũng thực diễm lệ, mặc ở trên người thanh toàn cho hình ảnh thịnh thế kiểu nương họa Sau khi chuẩn bị xong, Hạ Noãn lại lần nữa xuất hiện ở phòng hóa trang. Mấy âm thanh dối rít đang nói chuyện phiếm đều biến mất trong mấy giây. Một cô gái nhỏ phùng má, vẻ mặt say mê nói, mẹ ơi, noãn thì thật là đẹp mắt. Hồng nhan họa thủy, lý thì cười đến không khép miệng được ai nha ta lần đầu tiên phát hiện tay nghề của ta còn có thể đến bậc này nha. Trước khi tiến vào là một cô gái nhỏ thanh thuần nha qua thời gian mấy chục phút liền nháy mắt thay đổi hình tượng. Cũng may là dáng người hạ noãn cũng tốt, mặc loại quần áo lộ vai thúc eo vẫn nhìn ra được thân hình phập phòng quyến rũ, cô tấm tắc bộ phim này mà chiếu ra cô gái nhỏ sẽ nổi bần bật cho xem. Hạ noãn bị các cô cười đến có chút ngượng ngùng, mặt đỏ hồng, nhấp môi cười, hơi hơi cúi đầu, nói tôi đi ra ngoài trước nha. Phòng hóa trang những người khác đều cười khẽ cô gái như vậy, muốn chán ghét cũng khó. Đi thôi, lý thị cuối cùng lại sửa sang một chút váy của hạ noãn nàng rồi kêu cô đi ra ngoài. Chờ hạ noãn đi ra từ phòng hóa trang tự nhiên lại có một fan kinh diễm. Bản thân coi là một người đẹp rồi, dung mạo không tô không vẽ cũng xinh. Bây giờ sắm vai vũ cơ trang điểm kỹ càng lại càng là đẹp kinh người, con gái nhìn đều sửng sốt huống chi cánh đàn ông. Thấy ánh mắt mọi người ngưng tụ trên mình mình ngày càng nhiều, nhưng cũng chỉ là hảo ý nên hạ noãn cũng không làm mặt lạnh chừng mắt lại cho nên cho dù không quen cô cũng banh mặt váy thật dài là lướt kéo phía sau người. Lý đạo đang ngồi kiểm tra mấy đạo cụ nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, vừa lòng cười, vẫy vẫy tay, nói tiểu hạ chờ chút còn chưa tới suất diễn của cô, mặc đồ đi lòng vòng làm quen trước đi. Hạ noãn thấy vậy, liền cầm kịch bản đi tìm Ngụy Nguyệt Lan, mặc trang phục diễn mà đối diễn lại càng có cảm giác. Chỉ là mới ngồi tập được trong chốc lát Ngụy Nguyệt Lan liền nhịn không được lại nhảy tám với hạ noãn, nghe nói buổi chiều, nam chính muốn qua đây. Hạ noãn lập tức liền nghĩ tới Tống Hoài Minh cô không gặp cũng không muốn biết người này thế nào. Nghĩ đến chờ hắn lại đây xong hẳn là có thể nhận ra mình, hy vọng hắn không đâm đầu lại đây. Cô sẽ không chủ động thay thịnh ngật giải quyết những người này, cũng không có biện pháp giải quyết. Cô không phải là thủy quân, cũng không có kỹ thuật diễn đỉnh đỉnh, cũng không hậu trường, ngẫm lại thật thảm Hạ noãn đợi gần nửa giờ, rốt cuộc cũng tới lượt mình diễn, chỉ có một câu, phu quân, chàng đã trở lại. Doãn Hỏa Uyên đóng vai nam phụ có tình cảm sâu đậm đối với vai diễn vũ cơ của Hạ Noãn, hai người lén lút gọi nhau là phu thê, nhìn thập phần ngọt ngào, nhưng mà người vũ cơ này từ đầu tới đuôi đều không có cảm tình gì, nàng ta chỉ là gián điệp. Lúc đóng phim, Hạ Noãn là lần đầu tiên lên sân khấu, cũng không cần động tác gì nhiều chỉ là đứng ở cửa nhìn về phương xa, khi Doãn Hỏa Uyên trở về thì nhào qua bổ nhào vào lồng ngực hắn, hô lên một câu như vậy. Hạ noãn có chút thấy không quen, không nghĩ tới diễn ngay trận đầu liền phải cùng người khác ấp ấp ôm ôm, tự nhiên thấy kỳ kỳ, lại có cảm giác có lỗi với thịnh ngật. Kỳ thật ngay từ đầu lúc nhận hợp đồng, cô rõ ràng xác định đây chỉ là một lên vũ đạo một màn thôi, không có tiếp xúc tứ chi gì cả. Nhưng mà Ngụy Nguyệt Lan nói, đây là lý đạo diễn cố ý cho cô thêm đất diễn, đồng thời cũng làm nhân vật doãn hỏa uyên đóng càng hợp tình hợp lý mà sau này điên cuồng lên. Tổng kết đây là chuyện tốt. Hạ Noãn tuy rằng không thích ứng, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu chịu. Cho nên ngay từ đầu ân đều là cô. Mới chạy hai bước đã bị đạo diễn kêu ca, nói cô chạy kiểu này không phải là bộ dạng đang mong chờ tình lang phải uyển chuyển động lòng người chứ. Cũng may năng lực học tập của cô cũng khá nhanh, sau khi bị la vài lần, còn có sự trợ giúp của Nguyễn Nguyệt Lan áp xuống sự quái dị, cứng ngác trong lòng, có thể biểu hiện ra một chút cảm tình của nhân vật. Đạo diễn cũng nói không cần quá nhiều, bởi vì tình cảm của vũ cơ đối với Doãn Hỏa Uyên chỉ là đi ấy thôi. Nhưng sau đó người ân lại là Doãn Hỏa Uyên. Mỗi lần hạ ngoãn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, người này liền cả người cứng đờ, sắc mặt đỏ ửng lời thoại cũng không nói được câu nào tay cũng không cách nào đưa lên eo cô như trong kịch bản. Sau vài lần, lý đạo diễn cũng chưa nổi nóng ai biểu hai người đều là lần đầu tiên diễn đâu. Từ từ thôi, thả lỏng một chút cũng không phải bắt hai người thân thiết gì, chỉ là một cái cái thôi, có vài giây mà. Tay dựa gần một chút như vậy quá giả ta ngồi phía sau đều nhìn ra được. Lại sau một đống lần ân, lý đạo diễn rốt cuộc nhịn không được nữa bắt đầu bắn phá, không phải là cùng nữ diễn viên quay MV biết bao nhiêu lần rồi sao, làm sao mà còn ngây thơ như vậy lấy nhà của cậu ra cho cậu nghe tạo không khí được chưa. Đừng nghĩ rằng hắn chưa xem qua MV của người này, trong đó còn diễn bộ dạng đáng thương bị gãy chân, dụ cho mấy cô gái nhỏ cả đám mặt đỏ tai hồng. Nghe nói lúc xem MV của hắn, không ít người đều nghĩ lầm là đang xem trailer phim nào ấy chứ. Doãn hỏa uyên mặt càng đỏ hơn, lúng túng đến mức tay chân cũng không biết cử động như thế nào, đôi mắt hoàn toàn không dám nhìn thẳng hạ noãn, hắn hắn cũng không muốn như vậy, nhưng mà phản ứng của thân thể có đôi khi thật sự khó có thể khống chế dàn diễn viên công nữ thái giám đang đứng sau lưng hai người nhịn không được bắt đầu cười ra tiếng. Thấy người so với mình còn thảm hơn, hạ noãn cũng hùa theo cười trộm một chút. Doãn hỏa uyên xấu hổ buồn bực chừng mắt nhìn cô thấp giọng nói, không được cười. Hạ noãn lập tức chỉnh lại sắc mặt miệng đang cười xinh đẹp biến thành mặt không có biểu tình cô nghiêm túc gật đầu, không cười. Doãn hỏa uyên, còn hên là cái cảnh này cũng không phải quay quá lâu, chỉ không đến một phút đồng hồ. Vật vã một hồi hai người cũng tạm hợp tác được đều cho qua Giữa trưa, Dương Phỉ mang cơm chưa đến Trước đó Thịnh Ngật còn chuẩn bị kỹ càng để hạ noãn có thể nấu cơm ở đoàn phim Nhưng cái này quá khoa trương, cũng không có thời gian Bởi vậy nên đề nghị từ bỏ còn hơn là Dương Phỉ nguyện ý đi bên ngoài khách sạn mua cơm giúp Chị mới vừa nghe được tin tức nam chính muốn tới đây Lúc đó em nhớ đừng nóng giận, đừng xúc động ăn xong Dương Phỉ nghiêm trang nói với hạ noãn Hạ Noãn đang mê muội cầm khô bò gặp nghe vậy cười đến ngã vào vai Dương Phỉ, không chú ý tới ý thứ những lời kế tiếp của cô ấy, ngược lại đắc ý nói em biết từ sớm rồi. Dương Phỉ, cô vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ, sau đó thuận tay đẩy ra, nhìn đầu ngón tay dính mấy bột phấn trắng trắng, trên mặt em phấn quá nhiều. Hạ Noãn, sau khi ăn cơm chưa xong, đa số mọi người đều có chút mỏi mệt, không khí náo động của phim trường lại trầm tĩnh lại, ngay lúc này, Nam Chính đi vào đoàn phim. Bất quá làm người ngoài ý muốn chính là có đến hai nam chính Tống Hoài Minh cùng một người nhìn trẻ hơn so với với hắn không ít dung mạo cũng càng tuấn tú hơn. Dương Phỉ nói, người này tên Ninh Nhất Chu cùng Tống Hoài Minh giống nhau, cũng đi diễn nhiều năm, nhưng hắn đẹp trai tính cách rộng rãi kỹ thuật diễn không tồi, nói tóm lại là điều kiện tương đối càng tốt hơn so với Tống Hoài Minh. Hiện giờ bọn họ đến đây hẳn là đều vì vai nam chính trong bộ phim này. Ai cũng biết phim của Lý Đạo diễn trên cơ bản đều chú trọng nói về nam chính, ngẫu nhiên có thể nói thêm về một hai vai nữ. Bọn họ vốn là còn kém một hai bước, nhưng vừa vặn sang năm không có thịnh ngật cạnh tranh, chỉ cần bắt lấy cái này, vai nam chính tốt nhất sẽ đến tay. Dương phì mắt nhìn hai người cơ hồ là tiến vào cùng nhau, thấp giọng cùng với hạ noãn đang có chút nghi hoặc giải thích chắc là Lý Đạo muốn bỏ tống hoài minh, nhưng hắn không cam lòng, lại muốn tới đây tranh đua một phen, nhưng Ninh Nhất Chu cũng không phải dễ chọc. Hạ Noãn hiểu rõ gật đầu chỉ là cái tên ninh nhất chu này ừ, nam chính của quyền tiểu thuyết này xuất hiện rồi. Tuy nhiên nhìn qua cũng là một người không tồi, không cần để ý, nhưng mà còn đôi mắt Hạ Noãn nhìn về phía Tống Hoài Minh. Các cô đang ngồi trong góc cách một quãng xa, nhưng thị lực của cô tốt nên vẫn thấy được rõ ràng. Sắc mặt hắn có chút tang thương, quầng thâm mắt đều không che được thật không giống chút nào với người đàn ông ôn tồn lễ độ lúc trước ở bệnh viện. Quả nhiên, sau khi hai người này gặp lý đạo diễn liền trực tiếp đi vào phòng hóa trang, mặc trang phục diễn giống nhau như đúc. Trong nhát mắt cảm giác khí chất của hai người đều thay đổi, nhất cử nhất động phảng phất đều có uy nghiêm cùng quý khí của hoàng tộc. Làm người vây xem, hạ noãn cùng dương phỉ len lén đi đến gần chỗ quay phim để xem cho rõ. Nhưng mới vừa đi được không tới vài phút liền thấy Tống Hoài Minh tình cờ đưa mắt sang, sắc mặt hơi giật mình. Hạ Noãn thoáng nhìn ánh mắt hắn trong đầu hiện lên hình ảnh thịnh ngật nằm ở trên giường bệnh lửa giận tận trời lúc trước. Lúc đó không cảm thấy gì, hiện tại lại có chút đau lòng, lập tức cố ý đắc ý cong môi cười cười. Tống Hoài Minh mí môi, mặt hơi trầm xuống, chuyển con ngươi về phía khác. Ninh Nhất Chu đứng bên cạnh hắn cũng thấy ánh mắt lướt qua ý cười. Dương Phỉ nhìn toàn bộ quá trình yên lặng đem video vừa mới quay được một màn này gửi cho người nào đó. Vừa nãy cô chỉ nghĩ quay lại bộ dáng thư kính của Tống Hoài Minh lần này, xong gửi qua cho Thịnh Ngật nhìn xem, tốt xấu này hai người đã từng quan hệ, nói vậy Thịnh Ngật sẽ rất vui lòng nhìn thấy hắn mất mặt. Dương Phỉ đã dự đoán được lý đạo diễn sẽ không lựa chọn Tống Hoài Minh trừ phi kỹ thuật diễn của hắn kinh người, nhưng đối thủ lại là Ninh Nhất Chu Cường Thế, có thể chuyển bại thành thắng cũng phải có phép màu nha. chương 40, cảnh được chọn để thi diễn lần này là cảnh Nam Chính phát hiện Nam Phụ phản bội hắn ra tay với hắn. Khảo nghiệm chính là cảm xúc bùng nổ trong nháy mắt kia. Phối hợp trợ diễn cho bọn họ là Doãn Hỏa Uyên, nhìn thiếu niên ra mặt trắng nõn, phong tư chắc tuyệt nhưng ở trước mặt hai nam nhân thành thục như Tống Hoài Minh cùng Ninh Nhất Chu liền thấy có chút không đủ, không phải diện mạo mà là khí thế. Quả nhiên, thời gian cùng với sự tôi luyện của xã hội sẽ làm một người nam như đàn ông trở nên càng thêm có mị lực. Hạ Noãn nhớ tới thịnh ngật thật ra hắn tuổi tác không lớn, nhưng nhìn hắn lại dị thường trầm ổn lão luyện. Biểu diễn trước là Tống Hoài Minh, hắn sắc mặt khó coi, hùng hồ từ bên ngoài đi vào ti, bước chân dài vượt qua khỏi ngạch cửa liền trong thấy thiếu niên đã hắc hóa đang say rượu, hắn sừng sốt rồi tiện đà chất vấn. Dương phỉ hai tay dơ di động lên quay, ánh mắt thoáng liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang phùng má xem thật tập trung, thuận tiện nhỏ giọng giúp giải thích một chút em xem kìa Tống Hoài Minh là cảm xúc không đủ, chắc là bị những chuyện lung tung rối loạn ảnh hưởng. Nhìn xem, ở chỗ này hắn phải là nên giống giận song sau đó đúng lý hợp tình chất vấn lại, nhưng mà hiển nhiên xem hắn bây giờ quả thật nộ khí không đủ. Chờ tới Ninh Nhất Chu, trong miệng Dương Phỉ lại càng tán thưởng Ninh Nhất Chu thì diễn tốt hơn một chút tinh thần bộ dạng cả người đều đã thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là một đoạn này, xem đôi mắt này, động tác tay này. Hạ noãn nghe thực mau yên lòng hắn nhất định thua rồi, không lo lắng. Dương Phỉ bật cười để ý thịnh ngật giữ vậy luôn. Hạ noãn nghi hoặc chớp mắt nghiêm túc nói em chỉ là không thích người này, miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Dương phỉ nhướng mày, không tiếp tục nói, cô gái trẻ ra mặt mỏng, cô hiểu. Xác thật kết quả đã qua rõ ràng, ngay cả quần chúng vây xem như bọn họ đều có thể nhìn ra được. Tâm thái của Tống Hoài Minh bị đóng băng rồi, có thể mấy việc xảy ra trong khoảng thời gian này làm tinh thần hắn có chút không tốt. Hạ noãn không hay lên mạng nên không biết nhưng mấy người khác đều rất tỏ ràng, đặc biệt là người trong giới. Thịnh Ngật vừa ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình tuy rằng lúc trước bắt được chứng cứ chỉ là của người đại diện cùng trợ lý của Tống Hoài Minh làm chứ không phải bản nhân hắn, nhưng giữa hai bên quan hệ như thế nào, bao nhiêu đó cũng đủ làm tất cả mọi người hiểu rõ ràng Tống Hoài Minh hắn ra tay với Thịnh Ngật người đã từng là thầy cũng như là bạn với hắn. Dù cho trên pháp luật không có chứng cứ gì có thể trực tiếp lôi hắn ra tòa, nhưng dư luận trên mạng thôi cũng đủ làm Tống Hoài Minh trận này sức đầu mẻ chán. Thịnh Ngật tự nhiên sẽ không lãng phí mấy trợ lực này, vẫn luôn châm ngòi thổi gió, làm chuyện vốn chỉ như là giây phút hàm hồ trong quá khứ lại càng náo loạn hơn, mọi người vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ tới thịnh Ngật. Hiện tại trạng thái tống hoài minh không tốt tất cả mọi người có thể hiểu, nhưng đạo diễn cần chính là cần một người có thể mang đến đảm bảo cho mình. Ông ta có thể sau khi lỡ ký hợp đồng rồi đành làm ngơ tiếp nhận một người không màng phẩm hạnh, nhưng ông sẽ không xuất phát từ thấu hiểu hay thông cảm gì đó mà để mất đi lòng tin của khán giả, đem một nghệ sĩ là lựa chọn thứ đẳng còn đang ở trong trạng thái tinh thần không tốt vào vai nam chính trong phim của ông. Đặc biệt là quan hệ của Thịnh Ngật cùng Lý Đạo diễn rất tốt, lúc trước không hủy hợp đồng là do sự tình còn mờ mịt chưa náo loạn um sùm, nhưng hiển nhiên Thịnh Ngật không định buông tha cho Tống Hoài Minh. Sau vụ kiện chính thức phát chát luật sư, hắn liền bắt đầu phái người gợi lên một số đề tài đó trên mạng, ngắn ngủn mấy ngày, mạng lưới quan hệ của Tống Hoài Minh sụp đổ, fan phản bội còn dẫm thêm, anti-fan nháy mắt lớn mạnh. Trước đây hai ngày còn có cái hot rất là Tống Hoài Minh lăn ra khỏi giới giải trí bỏ lên, trong giới không biết bao nhiêu người cười nhạo hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Từ đây, hình tượng Tống Hoài Minh xuống dốc không phanh. Dưới tình huống này mà còn để hắn đóng nam chính thì chỉ có thể nói là tấm lòng quá bao la quảng đại. Lý đạo tự nhiên không phải người này, theo như trên hợp đồng, người vi phạm hợp đồng cũng là Tống Hoài Minh. Ai cũng không thể nói là lý đạo diễn không đúng, không bắt hắn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng đã là nhân nghĩa rồi. Tất cả mọi việc mà thịnh ngật phải trải qua hiện tại đều hồi báo lên người Tống Hoài Minh. Nhưng có một điểm bất đồng với thịnh nhật chính là một người thì cả ngày treo ở hot search liên tục 1-2 tháng, gió thổi lá lay cũng có thể đi lên, mà một người thì lại chỉ cần vừa lên đi liền sẽ bị kéo tuột khỏi hot search. Hắn còn ở trên hot search chỉ có thể tồn tại một loại đề tài, đó chính là phản bội thịnh ngật các đề tài khác chỉ cần vừa lên sẽ bị kéo xuống, thịnh ngật không cho phép có người đẩy độ hot cho Tống Hoài Minh. Đặc biệt là lúc này, công ty quản lý của Tống Hoài Minh cũng từ bỏ hắn. Ví dụ như khoảng thời gian trước Tống Hoài Minh mới vừa ký hợp đồng đại diễn với khoản thù lao cao vời vơi, thì hiện tại hắn liền gặp phải nhãn hiệu cách xù bắt đền, lý do là hình tượng cá nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng sản phẩm. Mấy loại tình huống này, Tống Hoài Minh có trèo lên hót sất đi nữa không đến 2 phút cũng bị người ta kéo xuống khỏi bảng. Dù không biết ai là người động thủ nhưng cũng không ai đi trợ giúp Tống Hoài Minh. Một người huynh đệ đào tim đào phổi ra đối đãi với hắn. Hắn cũng có thể nói phản bội liền phản bội, ai còn dám thật sự cùng hắn trở thành huynh đệ. Đặc biệt Tống Hoài Minh cũng không phải cái gì nhân tài trước nay chưa từng có tuổi tác lại không nhỏ. Chỉ cần là Minh Tinh phần lớn đều lo lắng về tuổi tuy rằng tuổi nghề của nam diễn viên có thể kéo dài một chút, nhưng trên thực tế công ty quản lý nào cũng có sự lựa chọn càng tốt hơn, sẽ không treo cổ trên một thân cây này của hắn, vì hắn lãng phí nhiều tiền như vậy. Cho nên ngoại trừ mấy người vô cùng chú ý hắn, mọi người khác cũng không quá để tâm. Và hậu quả là Tống Hoài Minh nghèo túng đều không quấy được chút bọt nước nào. Sau khi hai nam chính thử vai xong, Dương Phỉ liền ở bên tai hạ noãn nhỏ giọng cùng cô phổ cập kiến thức về tiền căn hậu quả của Tống Hoài Minh chuyến này. Hai người Tống Hoài Minh cùng Ninh Nhất Chu cùng đi đến trước mặt Lý Đạo nói chuyện. Nhưng kết quả thực rõ ràng, Lý Đạo diễn nói ra miệng chỉ là làm Tống Hoài Minh càng thêm hết hy vọng mà thôi. Người xung quanh đều thổn thức không thôi, một người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thiếu chút nữa một đường bỏ lên con đường nam diễn viên chính nhưng giờ lại xa đoại như vậy. Tự làm tự chịu, hạ noãn lắc đầu, nói một câu tổng kết cho chuyện lần này. Dương phỉ nhún vai còn không phải sao, bỗng nhiên một tầm mắt nhìn qua, hạ noãn theo cảm giác nhìn lại, liền thấy một đôi mắt ngày thường thanh nhuận như nước lúc này lại tràn ngập bi thương. Tống Hoài Minh không phải là dạng đẹp trai, chỉ có thể nói ngũ quan đoan chính, nhưng đôi mắt này của hắn đã từng được không biết bao nhiêu fan tán thưởng quá công tử như Ngọc. Lúc này, đáy mắt hắn còn có chút tuyệt vọng dẫy rùa. Hai người bốn mắt đối diện, Tống Hoài Minh sắc mặt lại lần nữa cứng đờ một chút nhưng cũng không rời đi ánh mắt. Hạ noãn thấy Lý Đạo đã mang theo nhà làm phim cùng nam chính mới đi ký kết hợp đồng. Miệng nhỏ của cô mím mím, chủ động rời tầm mắt cũng không muốn có gì giao thoa cùng hắn. Tống Hoài Minh còn chưa thay trang phục diễn, trên người hắn vẫn còn tư thái vương ra lúc thử kính chưa hề rút đi, hắn chậm rãi đi từng bước một tới, dáng người đĩnh bạc từ trên cao nhìn xuống nhìn hạ noãn, khí thế nhìn cũng không tệ lắm, nhưng nhìn bả vai sụi lơ của hắn cũng biết có bao nhiêu phần suy sụp. Nhìn cô gái trang phục kiều mị trước mắt, trong đôi mắt to là ảnh phản chiếu của mình, Tống Hoài Minh trong lòng càng khó chịu. Hắn ngồi xổm xuống, chào phúng cong lên một bên khóe môi cười nhạo nói cô nhất định là đang chê cười tôi chứ gì mặc kệ tôi có nỗ lực như thế nào cũng chưa từng có cách vượt qua hắn, vĩnh viễn sống dưới bóng của hắn. Cái hắn này tất nhiên là thịnh ngật, tầm mắt hạ noãn nhìn thẳng hắn, ánh mắt bình tĩnh, ngọt ngào tiếng nói như nói lời tự chọc phổi thật ra anh có thể lựa chọn không sống dưới bóng của anh ấy. Khi anh ấy tới gần anh, người có thể lựa chọn nói với anh ấy cách xa ta ra một chút khi các fan của hai người hợp lại hâm mộ chung, anh có thể minh xác nói cho fan hai người hoàn toàn độc lập với nhau. Khi đạo diễn cho rằng anh cùng anh ấy có quan hệ tốt, anh có thể nói cho bọn họ rằng anh cùng anh ấy không có quan hệ gì cả. Sắc mặt hắn hơi cứng đờ, trong mắt chậm rãi dâng lên một cơn tức giận gầm nhẹ cô biết cái gì nếu tôi không như vậy, ta làm sao có thể. Nói đến một nửa hắn dừng lại, trên mặt hiện lên mấy phần chật vật. Đặc biệt là con người trong đôi mắt của người đối diện lộ ra vài phần trào phúng. Thân người hắn khẽ lảo đảo có chút ổn không được. Mấy lời vừa mới nói kia là do nhất thời xúc động, nhưng hình như đem tâm tư trong lòng hắn đều bày ra hết. Kỳ thật nói đến cùng chính là vì bỏ lên trên mà thôi. Xem đi anh đã được lợi nhiều như vậy rồi. Hơn nữa đều là anh tự nguyện, vậy anh vì cái gì nhất định phải nói anh bị buộc phải sống trong cái bóng của anh ấy đây không phải chính là được tiện nghi còn khoe mẽ hạ noãn chậm rãi nói, ngữ khí thực chân thành cố tình làm bộ dáng này để người cảm giác được ý cười nhạo nồng đậm. Phụt, có một cô gái nhỏ tình cờ đi ngang qua, vừa lúc nghe thấy những lời này, vì cười ra. Thấy hai người đều quay đầu lại nhìn, một người thì hàm chứa ý cười, một người khác lại mang theo tức giận, cô gái nhỏ không chút nào sợ hãi nhún nhún vai thực bình tĩnh đáp, nhìn tôi làm cái gì tôi cảm thấy noãn tỷ nói rất đúng nha, cái gì cũng vô tay mình rồi còn ở chỗ này bảo tôi phải sống trong cái bóng của hắn, đều là hắn không tốt người anh em à, chân thành nói với anh một câu, người Á, không thể sống không mặt mũi như vậy được đâu, bằng không sẽ có báo ứng. Cô cút đi cho tôi Tống Hoài Minh nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, đột nhiên đứng lên, hai tay nắm chặt như muốn động thủ. À cô gái nhỏ bị hắn hù cho hoảng sợ, hoang mang rối loạn chạy đi. Hạ Noãn lập tức chế trụ hai tay của hắn. Mấy cái người phụ trách cũng tới đây hỗ trợ, Hạ Noãn liền buông ra tay lui về phía sau, trợ lý của Tống Hoài Minh cũng vội vàng kéo hắn tay, trong miệng ồn ào la lên anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Bị nhiều người như vậy ấn xuống, Tống Hoài Minh có chút xấu hổ buồn bực cũng phục hồi tinh thần lại, dễ dụa hai ba cái thấp giọng nói buông tay ra đi tôi không động thủ. Tống tiên sinh, hay chúng ta đi thay quần áo trước đi. Một cái người phụ trách nói quần áo này đều phải đặt làm quần áo của nam chính chắc chắn không rẻ đâu nha. Biết rồi, Tống Hoài Minh cúi đầu nhìn trang phục hắc đế, hoa văn kim long trên người, sắc mặt sốt cuộc hoàn toàn trầm xuống. Hạ Noãn thấy rõ cười cười, vừa lúc lúc này Lý Đạo Diễn cùng Ninh Nhất Chu đã ký xong hợp đồng, kêu cô đi qua làm quen một chút tốt xấu gì cũng là người cô phải quyến rũ mà. Hạ Noãn kéo váy, dưới sự hỗ trợ của Dương Phỉ, lộc cọc lướt qua trước mặt Tống Hoài Minh đi đến bên Lý Đạo Diễn. Đây là Hạ Noãn, thấy cô bé xinh đẹp không Lý Đạo cười hắc hắc giống như khoe ra con cái nhà mình, nhưng cuối cùng lại bổ sung một câu nhưng mà người ta có ra thất rồi nha, đừng động tâm từ đó. Ninh Nhất Chu nhướng mày cười nói không có đâu Doãn Hỏa Uyên vừa lúc lại đây nghe thấy những lời này Sắc mặt xấu đi Lại thấy Hạ Noãn tủm tỉm cười nhìn qua Liền chừng mắt nhìn cô một cái Hạ Noãn không rõ nguyên do Chớp mắt hỏi Lý Đạo hôm nay còn cảnh diễn của tôi không Lý Đạo lắc đầu không hết rồi Vừa rồi bảo lão sư mới gọi điện thoại lại đây Nói vũ đạo mới cho cô hắn nghĩ xong rồi Bảo cô thay trang phục thường trước đi Chờ lát nữa hắn tới đây dạy cho cô Nếu không có vấn đề gì ngày mai có thể quay cảnh diễn của cô rồi, con bé nhỏ này tiết kiệm cho ta chút thời gian nha. Tốt, hạ noãn mỉm cười ngọt ngào, con người mị hoặc cười thành hình trăng rằm, thêm vài phần thanh thuần. Đáy mắt ninh nhất chu hàm chứa ý tán thưởng trên mặt bất biến, chỉ là ánh mắt trong lúc vô tình chạm đến người thiếu niên bên cạnh hơi giật mình lăng đi, làm bộ như không thấy gì qua vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cháu gái nhỏ nhà tôi rất thích xem cậu hát nha, có thể ký tên cho tôi chút được không? Doãn hỏa uyên cả kinh hoàn hồn, nhìn con người Ninh Nhất Chu, trong nháy mắt có cảm giác như tâm tư của mình đều bị bại lộ chật vật gật đầu ừ, có thể, buổi chiều tôi nói trợ lý đưa lại đây. Ninh Nhất Chu cười khẽ cảm ơn, chờ Hạ noãn rời đi, Dương Phỉ đi theo bên người cô, hết thầy đều thấy được rõ ràng, thấp giọng nói về sau cách doãn hỏa uyên xa một chút đi, trừ phi đóng phim, không cần có tiếp xúc khác. Hà hả, hả noãn nghi hoặc nhìn cô, Dương Phỉ nhìn bộ dáng cô liền biết cô bé này không biết rồi. Bọn họ là người đứng nhìn có thể nhìn ra được hạ noãn lại nằm trong hoàn cảnh đó không biết cũng bình thường. Nhưng phát tiền lương cho cô là ông chủ cô bởi vậy cô liền trực tiếp phạch trần doãn hỏa uyên thích em. Hạ noãn cả kinh không thể nào em cũng đâu có tiếp xúc với hắn bao nhiêu. Dương Phì khẳng định nhưng đó là sự thật. Hạ noãn chua chu môi thấy Dương Phì khẳng định chắc chắn như vậy liền nói ừ em về sau cố gắng không tiếp xúc hắn. Dương phỉ ôn nhô cười, xoa xoa mái tóc dài rối tung sau lưng cô, nhẹ giọng nói, ngoan vậy nói liền nghe lời à. Đây là chuyện phải làm mà em hiện tại cũng không phải độc thân. Phó, buổi chiều 3 giờ, bào triệu hành liền đến đây biên đạo lại bài múa cho hạ noãn. Bài múa lần trước chủ yếu là nhiều động tác xoay, trước camera còn có quạt gió, khẳng định cảm giác sẽ rất phiêu bồng nghệ thuật. Thế nhưng hắn biết thực lực chân thực của hạ noãn không chỉ có mỗi như thế là đủ đâu. Vì thế khi hắn trở về, nằm suy nghĩ cả đêm, rồi mắt luôn cả buổi sáng để biên tập lại, nghĩ cần bố trí thêm một chút vũ đạo ở độ cao còn cần treo dây thép. Nhưng mà cái khó khăn mà hắn băn khoăn này đối với hạ noãn cũng không có gì quá khiêu chiến. Toàn thời gian buổi chiều hạ noãn tập trung học vũ đạo mới với bào triệu hành. Sau khi học xong, hạ noãn cũng không rời đi, mà là ở phim trường vây xem những người khác đóng phim để học tập. Sau khi buổi tối kết thúc công việc một đám người mới cùng nhau trở về. Hạ Noãn vừa tiến vào khách sạn đã thấy có cuộc gọi video gọi đến. Cô click mở trên màn hình di động lập tức lộ ra khuôn mặt góc cạnh sắc xào không thiếu phần tuấn tú. Rốt cuộc đắc nhìn thấy người trong lòng thịnh ngật câu môi cười nhạt mới trở về à? Ừ, Hạ Noãn gật đầu tôi buổi chiều không có diễn, ở lại tập vũ đạo rồi xem bọn họ diễn một chút thôi. Em nếu muốn diễn kịch tôi có thể dạy em. Thịnh ngật vội vàng nói, xong đem màn hình điện thoại kéo ra xa, lộ ra hình dáng toàn thân của mình xem này, hiện tại tôi đã có thể tự mình đi buồng vệ sinh rồi. Hạ noãn cũng có chút vui sướng tốt quá, rèn luyện nhiều một chút, khi tôi trở về không chừng anh đã có thể không cần xe lăn luôn. Nói xong cô nghĩ, không chừng đến lúc đó cũng là lúc chia tay rồi nhị thời điểm đó mà nói tách ra, hắn sẽ không trả thù gì gì đâu, phải không đến lúc đó chỉ cần trần an tốt hứa tĩnh, nhận mẹ nuôi cũng được. Thịnh Ngật cảm thấy cô cũng hơi quá lạc quan, nhưng vẫn thực kiêu ngạo hừ hừ. Trần hắn quả thật là khôi phục cực nhanh, vì thế, hắn cũng chưa dám nói cho bác sĩ tiến độ này, chỉ nói là còn đang luyện tập. Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt trắng nõn của cô gái trong màn hình, trong lòng nóng hầm hập, cô ấy cũng hết sức mong đợi chân mình tốt mà. Nhưng mà nhớ tới vụ video trong lòng lại có chút hơi chua, giọng rất nhỏ lầm bầm một câu em cũng có nhiều người thích quá đi. Chuyện đó, chính là tôi không thích hắn nha. Hạ Noãn trong lòng một trận trột giả, khẳng định là Dương Phỉ đem chuyện Doãn Hỏa Uyên nói với hắn, nhưng mà hai người bọn họ căn bản không có bất luận cái gì lén tiếp xúc nha. Thật kỳ lạ, Hạ Noãn lại bị mấy lời oán giận gần như không nghe thấy của hắn làm cho có chút hoảng hốt. chương 41, Hạ Noãn vào đoàn phim được ba ngày, nữ chủ diễn tịch tâm rốt cục cũng tới, mấy cảnh diễn chính thức đều bắt đầu được quay. Đoàn phim vốn đang trong tình trạng nhàn tàn lập tức nghiêm chỉnh lên. Mà hạ noãn cũng có chút xíu cảnh diễn thôi, nên tập trung lên liền 2 ngày là quay xong rồi. Vốn dự định là mất khoảng 2 tuần, do lý đoạ diễn nghĩ muốn cô có thời gian học vũ đạo tuy nhiên hạ noãn không cần nên giảm bớt được phần lớn thời gian. Nhưng mà chỉ mấy cảnh diễn như vậy, cho dù là người mới lý đạo diễn cũng tận tình dậy dỗ thành bộ dáng mà mình muốn. Quá trình quay chụp kết thúc quá nhanh, nên kế hoạch đến thăm hạ noãn của nhà thịnh gia không thực hiện được. Hạ Noãn vốn dĩ nghĩ sau khi kết thúc muốn trở về, chỉ là đang trên đường đóng phim thì Liễu Y gọi điện thoại lại, nói là mời cô qua đi chơi. Liễu Y tính tình có chút mạnh mẽ, nhưng đối Hạ Noãn xác thật rất tốt. Thỉnh thoảng còn gửi đồ ăn hay mấy đồ vật linh tinh cho cô, gọi điện thoại nói chuyện phím với cô thuận tiện còn tám cho cô nghe mấy tin đồn đại mà người khác không biết về mấy minh tinh. Hay ngẫu nhiên gặp được mấy chương trình hay kịch bản thích hợp cũng sẽ gọi điện thoại hỏi Hạ Noãn một chút. Ngay từ đầu, Hạ Noãn liền cự tuyệt rất quyết đoán, nên sau vài lần cũng không hỏi nữa. Cô xem Hạ Noãn như là một bằng hữu thông thường. Cô mời cứ tự nhiên đến đi. Biết được Hạ Noãn quay phim xong không lập tức về nhà mà còn muốn tới nhà bằng hữu đi chơi, Thịnh Ngật Lòng tràn đầy thất vọng, nhưng Hạ Noãn là một người có tính cách khá độc lập cho nên hắn không có tư cách yêu cầu cô phải bỏ bằng hữu hay cuộc sống cá nhân của cô để về nhà chỉ có thể ở trong điện thoại lưu luyến không rời lôi kéo cô náo loạn hơn rỗi nửa ngày. Dương phỉ hoàn thành nhiệm vụ khi hạ noãn đóng máy xong, nhận bao lì xì nhỏ, hai người liền tách ra. Xe thịnh ngật vẫn gửi lại chỗ cũ, mà hạ noãn một mình một người ngồi máy bay đi thành phố Hương Giang của Liễu Y. Liễu Y tự mình đi đón ở sân bay. Cô mặc áo gió, đeo kính dâm, tóc dài bới thành một cục tròn tròn, làn da trắng nõn ửng hồng, trên cô cũng không có những nếp nhăn như lần trước gặp mặt, lúc trước còn nhìn hơi có chút nọng cầm, hiện tại cũng đã không có. Nửa người dưới mặc quần dài màu đen rất vừa vặn khoe ra đôi chân thon dài tinh tế. Trạng thái cả người hoàn toàn không giống như lần trước đi thu chương trình cùng. Hạ Noãn vừa lòng cười, xem ra trận này cô cực cực khổ khổ gửi Linh Thủy thật rất hữu dụng nha. Hai người vừa thấy mặt dùng sức ôm nhau một cái. Liễu y mặt đầy hương phấn tháo kính dâm xuống đem Hạ Noãn bế lên. Đúng vậy, thật sự bế lên. Cô vui vẻ nói Noãn Noãn cảm ơn em. Cảm ơn cái gì mọi người đều rõ ràng. Không cần cảm ơn, hạ noãn cũng ôm lại cô, bất quá hạ noãn hơi thấp nên chỉ có thể ôm eo Liễu Y. Chờ ôm hai cái bỗng nhiên cảm giác không đúng, nhỏ giọng nói ui, hình như có nhiều người đang chụp hình chúng ta. Liễu Y bình tĩnh buông cô ra, kính dâm cũng không mang lên, cười khanh khách nhìn phía xung quanh, không ít người đang cầm di động hướng lại đây, cô vẫy vẫy tay chào mọi người. Mấy người vây xem đều biết Liễu Y thấy cô chào hỏi đám đông đều bắt đầu kích động, vốn dĩ hơi e ngại không dám lại gần, lúc này chỉ hẩn không thể đưa điện thoại di động đưa sát đến mặt hai người. A, nữ thần, nhìn bên này bên này. Nữ thần, tôi rất thích cô. Xin lui về phía sau một chút thấy có fan nhịn không được xông tới, bảo an đã sớm ngo ngoe dục dịch lại đây ngăn đón, vẻ mặt nghiêm túc đẩy lui các fan. Hạ Noãn lần đầu tiên bị đối đãi như vậy. Đám người chung quanh đều bộ dạng như rất kích động muốn nhào lại đây tuy rằng không phải nhào lại cô nhưng Hạ Noãn cũng có chút kinh sợ lôi kéo Liễu Y thấp giọng nói chúng ta đi thôi. Liễu Y bất đắc dĩ mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh gật đầu cùng với Hạ Noãn bước nhanh một chút nhanh chóng rời đi. Lực lượng bảo an của sân bay cũng khá đông đúc dễ dàng giúp bọn họ ngăn phen ở bên ngoài. Sau khi đến phạm vi rời khỏi mắt của fan, liệu y mới nhẹ chọc cái chán của hạ noãn, nói con bé ngốc đây đều là nhiệt độ người bình thường ta không cho cọ đâu. Hạ noãn ôm cánh tay cô làm nũng vậy không bằng khi nào về chúng ta lại đứng một chút. Cô bị liệu y chỉ ra cũng phản ứng lại nhưng mà tưởng tượng đến đám đông như một cái tổ ong kia cô vẫn cảm thấy cái nhiệt độ này cọ một chút là đủ rồi, bị nhiều đôi mắt như vậy nhìn cũng coi như dáng chịu đi, nhưng bọn hắn mà nhào lại đây cô thật sự sợ mình kềm không được bản năng mà ra tay. Ai bảo đây đều là người phàm, thân yếu xương giòn, lỡ như giết chết hay làm ai đó tàn phế cô cũng phải phụ trách. Được liệu y trắng mắt liếc cô một cái, nói chờ em về sau nổi tiếng mà xem, làm quen dần đi là vừa. Ờ vậy đi, hạ noãn hàm hàm hồ hồ nói. Cho dù cô có nổi tiếng, cũng không để bọn họ theo đuổi thần thường kiểu đó. Đến lúc đó, chỉ cần bắt pháp quyết một cái, toàn bộ dung mạo đều thay đổi, xong. Hạ Noãn cứ nghĩ Liễu Y một mình tới đón cô khi lên xe mới phát hiện trong xe còn một người. Trên ghế phụ có một người đàn ông trung niên ôn tồn lễ độ đang ngồi. Chờ các cô lên xe xong, lập tức chào hỏi. Liễu Y ôm lấy bả vai cô cười nói đây là chồng chị Giản Tung, đẹp trai không? Bằng lương tâm mà nói, chồng của Liễu Y bộ dạng cũng không phải đẹp trai, chỉ có thể nói là nhìn đoan chính, không khó coi. Nhưng hạ noãn nhìn mắt Liễu Y đang nhìn chồng mình, khi cô ấy giới thiệu thì trong đáy mắt như phát sáng, trên mặt đầy kiêu ngạo, liền hiểu rõ Liễu Y thật sự cho là vậy. Đây là tình nhân trong mắt ra tây thi. Hạ noãn khó có thể lý giải, nhưng vẫn là phối hợp gật đầu dạ, rất tuân thú. Ha ha Liễu Y vừa lòng cười đến dựa vào người cô. Giản tung từ ghế phụ nhìn qua, ánh mắt dừng trên người Liễu Y, trong mắt còn nhàn nhạt ý cười đừng quên lấy lễ gặp mặt ra nha. Vừa nói cái này, liệu y lập tức ngồi thẳng lên quay đầu lục ở phía sau xe ra một món đồ. Hạ noãn nhịn không được đưa mắt nhìn giản tung, hắn lễ phép gật đầu, ánh mắt xa cách lại ôn hòa, bất quá chỉ chạm qua ánh mắt lập tức rời mắt đi. Người đàn ông này quả thật không tồi, ánh mắt thanh chính, là người có lễ nghĩ, lại chú ý đúng mực. Liệu y tặng cô một cái vòng cổ, vừa lúc trên cổ hạ noãn cũng không có món trang sức nào, liệu y liền mang lên cho cô. Vòng cổ rất đẹp, mặt trên còn có hai chữ SN, đúng là hai chữ cái đầu tiên trong tên hạ noãn, có vẻ như đây là đồ đặt làm riêng cho cô rồi. Hạ noãn có chút ảo não bản thân mình không mang lễ vật xem ra mấy chuyện nghi thức xã giao này cô cần phải rèn luyện thêm nhiều. Thành phố Hương Giang là thành phố du lịch, liệu y là cố ý mời cô tới đây chơi, bởi vậy mấy ngày nay, liền trực tiếp để cô ở trong nhà mình nghỉ ngơi, hạ noãn hơi ngại, vì nhà bọn họ chỉ có hai người bọn họ con trai đã đi theo bà nội ra nước ngoài sinh sống. Không có ở nhà quả thật có hơi bất tiện. Liệu y hiểu ý cười cười, đối với cô càng thêm thân cận có chút tự hào dơ dơ cầm, nói bạn bè chị tới chơi, cho ổng đi ngủ khách sạn làm sao để bạn chị ngủ khách sạn được không tiện đâu. Hạ noãn sững sờ tự nhiên có cảm giác đem chủ nhà người ta đã ra ngoài, cô liều mạng từ chối không có việc gì, thật ra ở khách sạn rất tốt, ở nhà chị em còn ngại ngùng hơn. Vậy được rồi, liệu y tiếc hận rũ mắt bất quá giây tiếp theo, lại nói à không sao cả vậy chị với em ra khách sạn ở vậy. Hạ noãn vậy cũng được, giản tung bất đắc dĩ cười, lại không nói cái gì. Thậm chí khi liễu y soạn hành lý hắn còn giúp sửa sang lại, làm cho liệu y không cao hứng làm đúng anh cũng muốn em đi lắm phải không? Đương nhiên không phải, giản tung lắc đầu anh hiểu rõ em nhất định không yên tâm bạn em một thân một mình ở bên ngoài thôi không có việc gì, đi thôi. Ừ, liệu y cỏ cọ ngực hắn, tiếp tục thu thập đồ vật. Toàn bộ hành trình ăn cầu lương hạ noãn chống cầm nhìn, thật ngọt ngào nha bởi vì khi hai người ở chung, mỗi ánh mắt mỗi động tác đều thể hiện giữa bọn họ thật hòa hợp cùng ấm áp, không phải cái loại cố tình ân ái, mà là mây trôi nước chảy sau khi trải qua sóng to gió lớn. Liệu y kết hôn đã mười mấy năm, nhưng mà cư dân mạng vẫn chưa tìm ra chồng của cô là ai? Có thể thấy được cô đem chồng mình bảo hộ thật tốt, cô nói sinh hoạt của bản thân mình đã bày ra dưới ánh đèn sân khấu rồi, lâu dần cũng đã quen với cũng không cách nào. Tuy nhiên còn chồng, con trai thì cô cự tuyệt. Cô nói cô muốn hưởng thụ một cuộc hôn nhân thuộc về chính mình chứ không phải bày ra cho công chúng nhìn xem. Nhưng mà hạ noãn cảm thấy, nếu cộng đồng fan có phát hiện đi chăng nữa, khả năng cũng không nhất định quấy dày bọn họ chắc ai cũng sẽ luyến tiếc. Quá ấm áp, ví dụ như lúc này, liệu y vừa mới liếm cánh môi một chút một lọ nước liền đặt ở trước mặt cô, hai người đều quá quen thuộc chỉ cần một ánh mắt nụ cười đã hiểu, không cần nhiều lời. Cái này làm cho hạ noãn không khỏi nghĩ tới thịnh ngật bỗng nhiên phát hiện từ sau khi thạch cao trên tay hắn gỡ đi, khi bọn họ cùng nhau ăn cơm, trên cơ bản chỉ cần hai mắt cô nhìn món ăn nào trên bàn hơi lâu một chút thịnh ngật liền sẽ gắp cái đồ ăn đó đến trong chén cô. Hắn không thể giống như hứa tĩnh cùng cô đi dạo phố nhưng lại luôn nhớ rõ thúc giục cô đi mua thêm ít quần áo. Còn lúc nào cũng nói mấy đề tài khô cần không dinh dưỡng, lại không cho cô đi. Thật ra lúc ấy cô cũng nhìn được chỉ là nhìn hắn đang giả vờ khí định thần nhàn, nhưng bộ dáng lại rất khẩn trương tự nhiên cảm thấy hắn có vẻ đáng thương, làm cô mềm lòng cho nên làm bộ không thấy. Còn có rất nhiều lần, hắn đều muốn ở trước mặt mình biểu hiện một chút nhưng lúc nào cũng có chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như lần Weibo bị sụp biểu cảm trên mặt hắn phải nói không biết có bao nhiêu thú vị, thói quen hay nhấp môi cũng không giữ được. Phóc hạ noãn bỗng nhiên phát hiện ra rất nhiều chi tiết mà trước nay mình không để ý, nhịn không được cười ra tiếng. Nghĩ về vị hôn phu của em chứ gì? Liệu y cười hỏi, hạ noãn chừng lớn con ngươi, mặt tràn đầy kinh ngạc làm sao chị biết được? Liệu y che miệng cười trộm, lại đưa mắt nhìn giản tung, một mảnh hồi ức tươi đẹp tràn về tươi cười nói nụ cười trên mặt em cũng giống y chang như mặt chị khi mới cùng ông xã yêu đương vậy đó. Hạ noãn có chút thất thố đứng lên tim đập lỡ một nhịp trong miệng theo bản năng đáp sữa tụi em không có tình cảm gì cả. Đúng, bọn họ đúng là không có tình cảm. Lúc nguyên chùa cùng Thịnh Ngật mới tiếp xúc thân cận Thịnh Ngật cảm thấy nàng ấy ngoan ngoãn nghe lời cũng không làm ẩm ý, liền định thử một chút. Nguyên Châu kỳ thật cũng không phải là quá thích hắn, nhưng cô ấy cũng hơi có chút nhan khống, hơn nữa mấy người phía trước được làm mai toàn mấy người có tiền nhưng dưa vẹo táo nứt, nếu không phải đối phương cảm thấy cô ấy không tình thú, có chút âm u, không chừng cô ấy đã sớm đính hôn. Mẹ của cô ấy là hy vọng cô ấy có thể mau chóng vì người nhà, làm cho nhà chồng trợ cấp nhà mẹ đẻ ít nhất là mua cho anh trai cô ấy cái nhà mới. Cho nên khi Nguyên Thân gặp được Thịnh Ngật liền cũng có ý bằng lòng, nên biểu hiện của cô ấy mới ít từ khí trầm chầm, chầm hơn so với lúc trước. Quả nhiên tính cách này của cô ấy thật sự làm Thịnh Ngật nhìn chúng, đưa ra ý tưởng thử kết giao xem như thế nào. Nguyên Thân đồng ý ngay. trương Vân Phương còn mừng không kịp mà hối thúc cô ấy kết hôn như đòi mảng. Thịnh Ngật vội vàng đóng phim, cô ấy vội vàng công tác cùng chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Hai người ăn ý, không ai quấy nhiễu ai. Sau nửa năm lại đính hôn. Chuyện này cũng là do mẹ thịnh hứa tĩnh đề xuất ra Trương Vân Phương trực tiếp thay cô ấy đồng ý. Hai đường sự đáng lẽ ra phải được có ý kiến nhiều nhất lại không nói một lời nào, giữa bọn họ nếu không phải ngẫu nhiên bị hứa tĩnh tác hợp thật ra cũng không khác chi người xa lạ. Giữa bọn họ không hề có tình cảm, hơn nữa tình cảm cũng không phải là cái gì tốt. Sư phó của cô chính là bị tình cảm làm hại thật thê thảm, có nhà cũng không thể về, sư phó trước khi chết liền nói với cô tốt nhất không cần kết bạn lữ, nam nhân có thể dễ dàng bước ra mà đi, nữ nhân lại rất khó. Thấy hạ noãn phản ứng lớn như vậy, liễu y có chút ngoài ý muốn cô vẫn luôn cho rằng cái cô gái nhỏ này tính tình hiền lành lại e thẹn cái gì cũng không đề bụng, đóng phim cũng tốt, tài nguyên cũng nhiều, không có gì ép buộc. Lúc trước mình giới thiệu tài nguyên cho cô bé, cô bé này liền nói muốn để tự bản thân tìm tài nguyên, như vậy mới gọi là có duyên. Nhưng nói đi nói lại, nếu thật sự làm vậy thì cả đời này của Hạ Noãn cũng không biết nằm ở cái xó xỉn nào. Tuy nhiên cũng chính vì lẽ đó, nhìn thấy Hạ Noãn phản ứng lớn nói ra những lời như vậy. Liễu y vốn trước giờ không bao giờ muốn hỏi đến việc riêng tư của người khác cũng nhịn không được mở miệng hai đứa là liên hôn hả noãn noãn ai chị đây tuy rằng không tiện hỏi mấy chuyện tình cảm của em nhưng vẫn phải nói một câu. Có tình cảm thì kết hôn, không có thì thôi, nếu không hôn nhân sẽ rất thống khổ. Nhưng nếu có đã có tình cảm cũng ngàn vạn không cần bởi vì nhất thời khí phách mà tách ra, bởi vì có khả năng cả đời em sẽ không thể gặp được người tiếp theo phù hợp đến như vậy, rốt cuộc thế giới dân cư vài tỷ duyên phận rất khó. Đáy lòng Hạ Noãn vốn xem nhẹ chuyện này có chút không thích ứng, nở nụ cười ngọt ngào, nói dạ sẽ không đâu trước là vì anh ấy xảy ra chuyện chờ anh ấy tốt hơn, em liền chuẩn bị chia tay. chương 42, những việc này là chuyện cá nhân của Hạ Noãn, Liệu Y thực ra còn muốn nói, nhưng thấy cô khẳng định như vậy, liền không tiếp tục hỏi. Hai ngày sau Liễu Y vẫn luôn mang theo Hạ Noãn đi chơi khắp nơi, mấy địa danh nổi tiếng đều đi một lần, Liệu Y tuy rằng tính tình tùy tiện trên thực tế lại là người rất biết săn sóc. Là chủ nhà, Liệu Y chiếu cố hạ noãn rất tốt toàn bộ hành trình đều đi cùng. Nơi này người ta không dùng tiếng phổ thông để giao tiếp nên ngay từ khi mới tới, hạ noãn nghe hoàn toàn không hiểu, nhưng nhờ năng lực học tập rất tốt mới khoảng 2 ngày sau cô cũng nói được một vài đoạn tiếng Quảng Đông. Năng lực học tập này làm Liệu Y thực sự sừng sốt. Cô thấy có thanh niên đến gần hạ noãn dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện, hạ noãn cũng đáp lại bằng tiếng Quảng Đông, phát âm và âm điệu lại cực chuẩn làm cho thanh niên này cho rằng hạ noãn vốn là người Hương Giang cô ở chỗ nào ở Hương Giang vậy hiện tại không thích cũng không có việc gì coi như biết thêm một người bạn đi tôi cũng thích đến đây chơi lắm. Hạ noãn xin lỗi cười cười tôi không phải người Hương Giang, xin lỗi. Vậy được rồi. Thanh niên chưa muốn bỏ cuộc nhưng cũng rời đi, mà liệu y ngồi xem toàn bộ quá trình lại bừng tỉnh phát hiện trời ơi, em khi nào mà học tiếng hương giang rõ ràng như vậy vậy mà từ đầu cũng không thèm mở miệng nha. Liệu y lúc là lúc hô ai không biết còn tưởng rằng hạ noãn làm cái gì ghê gớm lắm, hạ noãn thẹn thùng cười cười, nói em chỉ là trí nhớ tương đối tốt thôi. Liệu y hâm mộ cực kỳ ê trí nhớ này rèn luyện như thế nào chỉ con trai chị đi. Hạ noãn gãi gãi đầu cái này là trời sinh, nhưng mà cái nước em cho chị ấy cũng là trợ giúp não, giúp tinh thần tỉnh táo, không có tác dụng phụ. Liệu ý tức khắc ánh mắt sáng lên cũng nhớ tới từ khi cô bắt đầu dùng nước do hạ noãn đưa, hiện tại trí nhớ sát thật đã khá hơn rất nhiều. Trước kia bỏ thứ gì ra xong là đi tìm lại rất cực khổ, nhưng hiện tại lại không cần, chỉ cần nghiêm túc ngồi nghĩ một chút là lập tức có thể nhớ ra được rồi, thói quen sinh hoạt cũng tốt lên rất nhiều, không còn mang đồ đặc vớt bừa bãi. Lúc trước cô cũng ít khi để ý tới, nhưng Hạ Noãn vừa nói như vậy, cô liền hiểu rõ tức khắc ánh mắt Liễu Y nhìn Hạ Noãn càng thêm nóng bỏng. Thoáng chốc cũng phải đến lúc rời khỏi Hương Giang, trước khi rời đi một ngày, Liễu Y dẫn theo Hạ Noãn mua ít quà đặc sản đem về. Như Liễu Y nói, cô lần này giống như đi du lịch, mà đã đi du lịch thì phải mua đặc sản địa phương về cùng với một số đồ lưu niệm mới tốt. Thân là đại minh tinh nhưng liệu y không giữ giá hay có gì ngại ngùng, hai ngày trước còn dẫn theo hạ noãn đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, bị không ít người vây xem, nhưng người bên này hình như cũng thường xuyên nhìn thấy minh tinh cho nên vẫn chưa qua kích động còn cười chào hỏi. Lần này hai người cũng trực tiếp đi đến chợ mua sắm lớn nhất hương giang. liễu thì cùng bằng hữu tới đi dạo phố à, lại đây nhìn xem chút đi từ nước ngoài mới vừa nhập về. Bước vào trong chợ không ít nhân viên chuyên chào khách của các quầy hàng liền bắt đầu cùng Liễu Y chào hỏi. Liễu Y cũng cười khanh khách đáp lại, nghe thấy có hàng mới, lập tức lôi kéo Hạ Noãn đi xem hồi trước chị hay dùng son môi của hãng quy em thử xem, dễ chịu cũng không quá bóng, màu sắc còn đặc biệt đẹp. Hạ Noãn ngoan ngoãn đi theo, nhậm Liễu Y hưng phấn tràn đầy lấy son thử lên mờ u bàn tay cô. Sau khi thử một đống son, Liễu Y trực tiếp phông tay lên, đều lấy hết. Chị bán hàng cười cong mắt lập tức nói dạ để em lấy túi đựng cho chị nha. Hạ Noãn biết đây là mua cho mình nên trực tiếp lấy thẻ ngân hàng ra. Chỉ là mới vừa lấy ra tới, tay nhỏ đã bị Liễu Y ấn xuống đây là chị mua cho em, tất nhiên phải là chị trả tiền chứ. Vậy em cảm ơn Liễu tỷ Hạ Noãn ngọt ngào cười, cũng không khách sáo. Cái này giá cả cũng không quá mắc ít nhất đối với hoàn cảnh hiện tại của cô, nó không tính là đồ đặc biệt quý giá. Không cần làm ra vẻ. Sau khi mua hai bộ son môi, trả tiền xong cả hai lại đi mua quần áo. Liệu y có tiền, lại thích hạ noãn, chưa kể hạ noãn còn cho cô cái nước thần kỳ kia làm cô như được tái sinh ấy, nên bây giờ cô muốn tự mình mua quần áo cho hạ noãn, Hận không thể cái gì cũng đều mua chỉ cần cảm thấy thích hợp hạ noãn, đều trực tiếp mua. Vì hai người mua quá nhiều đồ nên bên khi mua sắm có hỗ trợ cho người theo sách đồ dùng, không cần chính bọn họ động thủ. Tin liễu y đang vung tiền như giác trong khu mua sắm thành công thu hút paparazzi lại đây. Paparazzi của hương giang luôn luôn dùng từ có hơi lớn mật lập tức có một tiêu đề xuất hiện đập vào trong mắt người hâm mộ ảnh hậu ngày xưa vông tiền như giác cho người tình đồng tính. Cái tiêu đề sóc như vậy làm sao có người không chú ý đến cho được. Khi báo chí lung tung đưa tin này, hai người liễu y hạ noãn còn đang đi dạo phố, không chút nào hay biết có người đã thông qua cái tin tức này biết hai người đang ở chỗ nào. Đang đứng lựa giày, bỗng nhiên di động Liễu Y vang lên, hai người dừng lại, Liễu Y lấy điện thoại ra bấm nút nhận cuộc gọi. Người bên kia giống như thực kích động, không đợi Liễu Y mở miệng đã vội vàng nói tôi xem tin tức thấy cái cô thiểu minh tinh cho bà nước bảo dưỡng nhan sắc đang ở cạnh bà đúng không? liễu y có chút ảo não nhìn về phía sau một chút thấy có paparazzi đứng đó, thậm chí cười chào hỏi cô thập phần quang minh chính đại, nhìn nhìn lại thấy hạ noãn đang ngoan ngoãn đứng đằng kia thử giày, cô nhíu mày lúc trước là chính bà nói không cần, lâu như vậy cũng đâu đề cập gì tới, người ta cũng không vui. Lúc trước là liễu y vẻ mặt hưng phấn nghĩ mình giới thiệu mối làm ăn cho hạ noãn, kết quả kế tiếp liền không có nói gì nữa chính cô cũng hơi xấu hổ, không dám đề cập đến chuyện này, vậy mà người này lại tự nhiên còn dám lại đây. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, ai biết mấy thứ đó lại hiệu quả tốt như vậy, bà giúp tôi đi. Bên kia điện thoại âm thanh khẩn cầu của người phụ nữ chuyển đến, cũng nói cũng không phải tôi lấy không đâu, tôi trả thêm 200 vạn nữa, cô ta làm sao cự tuyệt được thôi bà hỏi lại dùng tôi đi, giờ tôi đi qua đó liền, bà dáng giữ chân cô ta chút dùng tôi là được. Liệu y có chút khó xử nhìn về phía hạ noãn? Một tay kia trẻ ống nghe lại thấp giọng nói noãn noãn, xin lỗi nha cái nước thần kỳ đó ấy, lúc trước chị biết thứ này không phải dễ kiếm nên có giới thiệu cho bằng hữu một chút, sau đó bà ấy cảm thấy giá cả hơi cao nên không muốn nữa. Chỉ là bây giờ nhìn chị tự mình xài hiệu quả thật quá tốt liền năn nỉ chị nói chuyện với em. Lúc trước là vì bà ấy không muốn mua nên chị không có đem phương thức liên lạc của em cho bà, nhưng mà hình như chúng ta mới bị paparazzi chụp được tin tức đã phát ra, bà ấy vừa lúc nhìn thấy bảo là đang trên đường qua đây. Hạ noãn tính tay, vốn đã nghe được cuộc đàm thoại của hai người, đoán được sự tình rồi. Nhìn bộ dáng khó xử của Liễu Y cô không thèm để ý mà cười cười, nhẹ giọng nói là bạn của chị Hà vậy thôi kêu bà ấy đến đây đi. Liễu Y cẩn thận nhìn thần sắc của cô, xác nhận không có mất hứng, lúc này mới gật đầu được để chị nói với bà ấy. Người bên kia điện thoại, lúc trước khi cô giới thiệu thì vẻ mặt đầy cẩn trọng nói không muốn, mấy sản phẩm lăn lóc không có nguồn gốc ai biết có tác dụng phụ gì, hiện giờ lại gấp không chịu nổi rồi. Cúp điện thoại, liệu y lướt mắt nhìn vào tấm gương trong phòng thay đồ cách đó không xa trong gương là hình dáng của chính mình, hơi hơi mỉm cười. Nếu là lúc trước cô thật sự sẽ không dám tin, nhưng sau khi sử dụng xong mới thấy hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Cơ thể biến đổi đến mắt thường cũng có thể nhận ra được khí sắc cũng tốt lên, các loại thịt thừa trên người mình cũng biến đâu mất không trông thấy, quần áo càng ngày càng rộng thùng thình. Người đến tuổi trung niên đều sẽ mập ra, lúc trước cô cũng không ngoại lệ, hiện tại lại hoàn toàn không có. Nhìn chả khác mấy với lúc mới hơn 30 tuổi, hiện tại ai nhìn gương mặt này của cô đều không thể nghĩ được là cô thật ra đã hơn 50 tuổi rồi. Bởi vì có người đang lại đây, nên hai người liền đi tìm một quán cà phê nào đó rồi vào một phòng riêng sẵn tiện nghỉ ngơi. 20 phút sau, một người phụ nữ hình thể hơi béo, nhìn đầy người quý khí, lại hơi hiện tục khí xuất hiện. hạ noãn đứng dậy đưa mắt nhìn, người này làn da hơi vàng thịt thừa trên phần eo bụng cho dù mặc quần áo rộng thùng thình đều che không được. Ngấn cầu càng nhiều nghiêm trọng, đôi mắt nhìn cũng thực giả nua. Liệu y trước tiên giới thiệu qua. Người này tên là Toàn Vũ Kỳ, ngày xưa cùng tham gia tuyển chọn tài năng với cô chẳng qua tham gia xong cũng không xuất đạo mà về làm con dâu nhà giàu kết quả sinh xong hài từ thì dáng người ngày càng đi xuống, chồng bà ta không nhịn được mà trộm ra ngoài mèo mà gà đồng. Cho nên bà ta rất sốt ruột với chuyện thẩm mỹ, nhưng mà càng sốt ruột cũng vậy, cho dù áp dụng rất nhiều biện pháp rồi cũng không thể cải tạo được cao lắm cũng có hơi tốt một chút nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Có mấy lần thiếu chút nữa còn làm bà suýt nữa lâm vào nguy hiểm. Từ đó về sau cũng không dám dùng mấy đầu ngoại lai like nữa, cũng ở lần Liễu Y chia sẻ kinh nghiệm, bà ngay lập tức phản bác thuận tiện còn dạy dỗ ngược lại. Liễu Y cũng không phải là một người có thể nhẫn nhịn, lập tức không thèm nói nữa, dù sao chính bản thân Liễu Y sử dụng thấy tốt là đủ rồi. Ba người gặp mặt Toàn Vũ Kỳ đầu tiên là kinh ngạc với dung mạo của Hạ Noãn, ngốc lăng một thoáng, bất quá khi thấy rõ làn da non mịn của Hạ Noãn lộ ở bên ngoài, lập tức nhiệt tình lôi kéo tay Hạ Noãn, dùng tiếng phổ thông ngượng nhịu nói chào Hạ Tiểu Thư, cô khỏe không tôi là Toàn Vũ Kỳ, gặp cô tôi vui quá. Tay bà đã nắm lấy bàn tay nhỏ của cô gái trước mắt trong lòng lại bất ngờ, bàn tay vô cùng non mịn mềm mại như không xương, lập tức đôi mắt càng thêm nóng bỏng. Hạ Noãn cười nhạt gật đầu chào bà tôi là hạ Noãn. Giọng Quảng Đông thật chuẩn làm toàn vũ kỳ cứng hỏng hạ tiểu thư có phải từng ở hương giang không tiếng Quảng Đông nói thật tốt. Thấy hạ noãn lắc đầu, lại không thèm để ý lôi kéo hạ noãn đi, lại đây ngồi đi, liễu y, mọi người ăn gì chưa? Còn chưa ăn, liệu y cười lắc đầu, muốn ăn cái gì chọn đi, hôm nay bảo bà mời khách mà. Toàn vũ kỳ cười gật đầu đắp đây là tất nhiên, hạ tiểu thư nhìn xem thích món nào. Quán cà phê có không ít cơm Tây cùng bánh ngọt kiểu Âu Tây, hạ noãn lúc tiến vào đã có xem qua. Cô cũng không chối từ nhận thực đơn rồi gọi người phục vụ tới gọi món. Toàn vũ kỳ cũng cố gắng kiềm chế, không đề cập đến vấn đề đó ngay từ đầu chỉ chuyên tâm chiêu đãi hạ noãn. Mãi đến lúc ăn còm xong, lúc này mới có chút khẩn trương xoa xoa tay, nói hạ tiểu thư thực xin lỗi, lúc trước tôi bị người ta lừa nhiều lần quá thân thể còn suýt chút nữa xảy ra vấn đề cho nên đối mấy thứ này đều có chút sợ hãi, hy vọng cô không để ý. Hạ noãn lắc đầu, gương mặt non nớt sau khi được trang điểm nhẹ đã mất đi vài phần đơn thuần, khóe miệng khẽ mím mang theo nụ cười nhạt lễ phép lại xa cách giọng nói chuyện đều trở nên lãnh đạm rất nhiều không quan hệ cái này về tình cảm có thể tha thứ. Toàn vũ kỳ nhẹ nhàng thở ra, bốn ngón tay đều đeo nhẫn đặt ở trên mặt bàn khẽ chuyển độc nhẹ giọng nói tôi muốn mua cái nước dưỡng da kia của cô có được không? Hạ noãn gật đầu tuy nhiên nàng lại nhìn về phía liễu y, xin lỗi nói liễu tỉ có một số việc em muốn nói riêng với toàn tiểu thư, xin lỗi chỉ. Liễu y có chút nghi hoặc nhưng cô vẫn đứng dậy đi ra ngoài. Cửa phòng mau chóng đóng lại, toàn vũ kỳ có chút thấp thỏm liếm liếm môi, hỏi hạ tiểu thư có cái gì muốn nói sao? Tươi cười trên mặt hạ noãn càng mở rộng trong chớp mắt gật đầu từ đầu ngón tay một tia linh lực màu lục nhạt xuất hiện nhanh chóng điểm vào giữa chán Toàn Vũ Kỳ. Tiếp theo, liền thấy Toàn Vũ Kỳ đang khiếp sợ bỗng nhiên lúc này ánh mắt chậm rãi thu lại, biểu cảm bắt đầu an tỉnh lại, trở nên hơi dại ra. Mà hạ noãn vốn đang cười cũng bắt đầu nghiêm túc lại, theo đầu ngón tay truyền vào nhiều linh lực hơn, sắc mặt cô cũng có chút trắng bạch cũng may ra cô vốn đã trắng nõn trên môi có tô son nên không thể nhận ra rõ ràng lắm. vài phút sau Hạ noãn thua tay, chậm rãi phun ra một hơi, đối với người phụ nữ đang dại ra trước mắt, nhẹ giọng nói nhớ kỹ, ngươi chỉ là thấy bằng hứu của hảo tìm muội liễu y lại đây, nhất thời tò mò, hiện tại gặp xong rồi, sau khi ra ngoài, liền về nhà, ngủ một giấc thật ngon, quên hết thảy về ta. Được, toàn vũ kỳ ngốc ngách gật đầu, Khụ khụ hạ noãn ho khan vài cách có chút bất đắc dĩ, linh lực tiêu hao quá độ, phải nói tiêu hao quá mức. Vừa mới rồi cô sử dụng pháp quyết lên toàn vũ kỳ, xóa đi ký ức về mình và những thứ liên quan đến mình được biết từ Liễu Y, đồng thời lại tặng không ít linh lực qua bổ dưỡng thân thể của bà ấy, xem như đền bù bà ấy hôm nay cô ý lại đây một chuyến mời cô ăn cơm. Về sau này da rẻ và dáng người của bà ấy sẽ cải thiện rất nhiều, nhưng cũng sẽ không liên hệ tới chuyện này. Chờ lúc cô rời đi, lại cho Liễu Y cùng chồng của cô ấy một cái cấm ngôn chú. Lúc ban đầu cô vừa mới tới thế giới này không lâu, Liễu Y ở trong chương trình đã rất nhiệt tình chiếu cô cô bởi vậy cô nguyện ý cho Liễu Y một số trợ giúp đó. Nhưng những người khác thì không ở trong phạm vi này, cô cũng không thiếu tiền tự nhiên không muốn lại cực cực khổ khổ dính vào mấy chuyện hồi báo. Trong căn phòng ở thành phố A mà cô thuê, những chậu hoa đó nếu thực sự bán đi cũng thu được đến mấy ngàn vạn không cần thiết dùng phương thức này kiếm tiền còn dễ dàng phát sinh ra vấn đề. Liệu y đi một chuyến đến nhà vệ sinh xong chậm gì gì trở về, đến hàng lang bên kia chờ. Mới vài giây liền thấy cửa phòng mở ra, toàn vũ kỳ sắc mặt tốt lên rất nhiều từ trên trong đi ra tới, cười hì hì nói bà cứ cùng bằng hữu nói chuyện tiếp đi, tôi liền không quấy giày, đi về trước nha. Liệu y cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói chỗ nào. Thấy hạ noãn đầy mặt tươi cười, liền cảm thấy cô đã giao dịch thành công. Lập tức cũng vì cô cao hứng, nói vậy tốt rồi, thôi bà về trước đi, chúng tôi còn đi dạo này nọ nữa. Ừ, toàn vũ kỳ vẫy vẫy tay, cũng vẫy tay với hạ noãn đi ra trước cửa tiễn bà, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sau khi toàn vũ kỳ đi rồi, liệu y có chút ngơ ngác gãi gãi đầu bà ta có phải mua rất nhiều không sao tự nhiên vui vẻ dữ vậy. Hạ Noãn nhấp môi cười, có chút xấu hổ nhìn mũi chân mình, nhỏ giọng nói em chỉ có một chút xíu thôi, lần này vội vàng đóng phim nên không có làm, bà ấy bảo một chút cũng được. Vậy kỳ quái, liệu y lầm bầm một câu, nhưng cũng không thèm nghĩ nhiều, có chút xin lỗi sờ sờ đầu cô gái nhỏ trước mặt Noãn Noãn, về sau chị nhất định sẽ không có tám tám với ai nữa đâu. Không có việc gì, chị cũng không biết em làm cái này phiền toái mà. Hạ Noãn nguèn miệng cười, thoạt nhìn giống như một cô gái nhỏ không dành thế sự. Bộ dáng đáng yêu này đối với Liễu Y như đòn sát thương, đưa tay xoa bóp gương mặt mềm mịn của cô ai nha em về chị thiết quá đi. Hạ noãn kéo cánh tay của Liễu Y, hai người chậm rãi đi ra ngoài, cô nói không có việc gì, về sau em lại tới đây, hoặc chị cũng có thể đến thành phố A đi chơi tiền kiếm bao nhiêu là đủ rồi, đời người có bao nhiêu, phải tranh thủ tận hưởng cuộc sống trước mắt chứ. Đúng vậy, hai người cười nói đi ra bên ngoài. Đang muốn bước ra cửa, người phục vụ ngăn các cô lại, nhẹ giọng nói ngại quá, mọi người vẫn chưa tính tiền. Liệu y ngơ ngác theo bản năng hỏi ủa vậy người phụ nữ mặc quần áo màu cam vừa mới đi ra ngoài đâu? Người phục vụ nở nụ cười hết sức điểm mỹ, nói vì ấy lúc nãy đi quá nhanh, chúng ta không có đuổi theo. Liễu y, hạ noán, không xong, quên nói với toàn vũ kỳ nhớ trả tiền. chương 43, phim của Lý Đạo Diễn còn đang tiếp tục quay, là một nhân vật không mấy quan trọng trong đó. Hạ Noãn kế tiếp cũng không có nhiệm vụ gì, chỉ còn chờ sau khi bộ phim công chiếu thì ra dạp chiếu phim xem thử bộ phim có mình tham diễn thôi. Lần này ở Hương Giang 4 ngày, cũng chơi đủ rồi, Hạ Noãn liền mang theo bao lớn bao nhỏ quà lưu niệm trở về. Chờ xuống máy bay, chân đặt lên địa bàn thành phố A, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác như được trở về nhà. Rõ ràng cô không phải là người của thế giới này, tự nhiên cái thành phố A này đối với cô lại có cảm giác an toàn, chỉ có thể nói ở chung lâu rồi đều sẽ có cảm tình. quả các cô mang về có chút nhiều, hứa tĩnh trước khi cô lên máy bay ở Hương Giang có gọi điện thoại bảo muốn ra sân bay đón, bởi vậy hạ noãn xuống máy bay liền trực tiếp đi lấy hành lý. Cô đẩy xe đẩy sân bay xe, đứng chờ lấy hành lý của mình ở quầy băng truyền. Ai ngờ mới đứng không được trong chốc lát liền nghe thấy cách đó không xa có người khe khẽ nói nhỏ cầm di động chỉa vào cô. Lỗ tai hạ noãn run run kéo vảnh nón xuống thấp một chút. Trong lòng bắt đầu cầu nguyện chắc cũng không ai thật sự nhận ra được đâu nhỉ. Nhưng là cô quá ảo tương, ở trong mắt fan thật sự thần tượng bọn họ có mặc bao tải đi chăng nữa chỉ cần nhìn qua bóng dáng bọn họ cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra ngay. Hướng chi hôm nay hạ noãn ăn mặc lại là đồ do liễu y tự mình phối, nửa người trên là áo da chít eo, phát họa ra vòng eo mảnh khẳng, bên ngoài là áo khoác cao bồi rộng thùng tình màu đen, nửa người dưới là quần jean eo cao màu đen tỷ lệ toàn thân thập phần tuyệt đẹp. Dưới tình huống như thế, cô cột tóc đuôi ngựa, mang theo mũ lưỡi chai, nhìn có vẻ đơn giản đi nhiều, nhưng cho dù như vậy cũng lập tức có thể phát hiện ra trong một đám người, dễ dàng làm người chú ý tới. Tiểu nhã đang đứng chờ hành lý, nhìn đông nhìn tây, sau đó chú ý tới bóng dáng toàn thân một màu đen này, ánh mắt liền lướt lên trên người hạ noãn. Tiểu nhã có chút hâm mộ nhìn vong eo mảnh khảnh dường như có thể nắm trọn trong hai tay kia ánh mắt trên dưới đánh giá, cũng nhìn đến nửa khuôn mặt đang lộ ra dưới mũ lưỡi chai. Chỉ cần cái liếc mắt này liền phát hiện có chút quen mắt. Cô nàng tức khắc khó nén kích động vốn tự thế đứng đang lười nhát, trong nháy mắt trở nên thẳng tắp tóc còn lay động một chút, khều khều chị em đang đứng bên cạnh uy, xem hướng 4 giờ kìa. Chị em cô nàng nhìn theo hướng đó, vẫn chưa phát hiện cái gì đặc biệt chỉ là nói à cái cô rất xinh đẹp đó hén. Nữ thần của tao tiểu nhã kích động nắm nắm tay nhỏ là cô gái trong chương trình nông gia quan cảnh đó, siêu đẹp không nghĩ tới ở bên ngoài lại còn muốn xinh đẹp hơn. Vậy mày đi lại bắt chuyện một chút thử coi, xem có thể chụp ảnh chung một tấm không, nếu không được chắc cũng ký tên được. Chị em tốt của tiểu nhã tốt bụng lấy tay đầy đẩy cô nàng qua hướng bên kia. Vừa vặn một kiện hành lý của các cô xuất hiện, chị em tiểu nhã nhanh chân chạy qua đi lấy hành lý, lại đẩy cô nàng thêm một chút. Tiểu nhã dối dám nhìn bên này, lại nhìn hạ noãn bên kia cuối cùng nhìn không được cầm di động rụt rè đi lại chị là hạ noãn phải không ạ? Này đã là lần thứ hai, hạ noãn rất quen thuộc bình tĩnh gật đầu, mỉm cười đáp là tôi. Lại không nghĩ cô gái trước mắt ánh mắt sáng lên ước chế không được seo lên mừng giữa a a a thật là chị rồi, hạ noãn em thích chị lắm luôn ôi vậy mà hôm nay được nhìn thấy chị ở ngoài đời thật rồi. Hạ noãn, cô hơi hết hông một chút khuôn mặt thanh thuần bị dọa ra vài phần cảm giác ngốc ngốc nhìn thập phần ngây thơ. Bộ dáng này lại đem này cô gái càng kích động mà ôi ôi dễ thương quá, dễ thương muốn xỉu luôn. Tiếng tiểu nhã rất lớn kích động đến ước chế không được. Vì vậy, trong không gian mà ai nói chuyện cũng hạ thấp giọng như thế này, lại vang lên hết sức rõ ràng, trong nháy mắt những người chung quanh đã bắt đầu chú ý tới bên này, hạ noãn cũng không biết chương trình nông gian quang cảnh mới phát được mấy kỳ đã bay lên thành chương trình thực tế quốc dân rồi, vì những nghệ sĩ được mời đến trừ kỳ một đều là những người sống trong hồi ức hơn 10, 20 năm, 30 năm trước của khán giả. Lúc ấy chương trình giải trí không có nhiều như bây giờ, đại đa số mọi người đều thích nghe ca sĩ hát hay xem TV thôi. Mấy khán giả của thời kỳ đó hiện giờ đã lên trước ba mẹ ông bà hết rồi, có nhiều thời gian thư thả, mỗi tuần đến giờ liền mở TV xem. Xem bộ dáng fan hâm mộ lão thành của bọn họ đám con cái trong nhà đều giờ khóc giờ cười. Đồng thời ở trong chương trình đó chỉ có duy nhất một khuôn mặt thanh xuân của cô gái nhỏ an an tĩnh tĩnh làm việc không tranh không đoạt làm không ít người xem đều yêu thích. Trong lúc hạ noãn vẫn không hay biết cô đã có rất nhiều fan ông, fan bà, fan cha, fan mẹ, fan anh chị em. Tiểu nhã cũng là một trong số đó, mà trong sân bay cũng còn có không ít những fan khác. Vì thế mọi người đều hết sức kinh ngạc, hào hứng, cầm di động hướng về hướng bên này. Vốn dĩ lúc này ở đây số lượng người chờ lấy hành lý đã không ít cũng không ít hơn nhiều so với đám đông mà hôm Liễu y đi đón cô ở sân bay Hương Giang. Hạ Noãn âm thầm hối hận cô thật sự đã không đánh giá đúng tình huống, thật ra chỉ là tham gia một chương trình thực tế cũng không nói năng biểu hiện gì nhiều trong chương trình, vậy mà lại thu hút được nhiều sự chú ý như vậy. Cô có chút buồn bực thân mình theo bản năng bắt đầu lui lại. Vừa lúc lúc này hành lý của Hạ Noãn đang chạy ra tới. Lúc gửi hành lý, Hạ Noãn liền đánh dấu lên hành lý một đạo linh lực làm ấn ký, lúc này hành lý xuất hiện cô liền ngay lập tức cảm nhận được. Đưa mắt nhìn đám đông đang kinh ngạc cùng kích động chạy qua đây, cô lập tức bước tới trước một tay kéo theo cai valitor, bước như bay đến đặt hết hành lý lên xe đẩy tổng cộng có 3 cái, sau đó vội vàng muốn đẩy xe rời đi. Nhưng mà lúc này đã bị một đám người vây lấy chung quanh. Cũng không phải là fan hạ noãn quá nhiều đến như vậy, mà là có rất nhiều người có tâm lý theo đám đông, thấy mọi người kích động chụp ảnh, muốn ký tên, bọn họ cũng làm theo. Đến lúc này, người đến càng ngày càng nhiều. Phía quản lý sân bay bên này nghe được đồng tĩnh liền ngơ ngác. Sao không ai liên hệ bọn họ một chút, thân là một minh tinh, lại không biết lực ảnh hưởng của chính mình. Bực thì bực nhưng nên làm vẫn là phải làm. Đội bảo an xuất động, hạ noãn bất đắc dĩ bị nhốt bên trong đám người, nhìn mặt mọi người kích động, đỡ chán mọi người không phải muốn lấy hành lý sao, đừng quên chứ. Không quên đâu, chồng tôi lấy, noãn noãn, mama thích con lắm, noãn tỷ tôi rất thích cô, noãn tỷ ký tên cho tôi đi. Mấy sưng hô của fan làm cô giờ khóc giờ cười, mama tỷ tỷ là cách quỷ gì? Nhưng trong mắt bọn hắn trắng da chỉ có yêu thích trên mặt hớn hở như thể hận không thể sông lên ôm hôn hai cái, làm hạ noãn nhịn không được cười ra tiếng. Mấy cuốn vừa ký tên đều đưa đến trên tay mình, hạ noãn tiếp nhận nói tôi còn chưa có luyện qua ký tên, viết tạm tên mình thôi nha, mọi người thông cảm một chút. Cô nói tay nhỏ nắm lấy bút đồng bắt đầu ký tên, viết cả tên ra cũng không mất nhiều thời gian, xoát xoát xoát mấy cái là xong. Một quyền vừa lại được đưa đến, hạ noãn ghi nhớ thịnh ngật nói, không thể ký tạm lên mấy chỗ trống trên vừa được nên từ chối một ít. Mọi người cũng hiểu thôi thì không ký tên cũng không quan hệ còn có di động cũng có thể lưu lại hình ảnh bọn họ cùng thân tượng ở bên nhau. Ký ký được tầm 3 phút nhân viên an ninh sân bay cũng đã đến thành công giải thoát hạ noãn từ trong đám người giải cứu ra, bất quá vì hồi đáp cho tình cảm của fan, hạ noãn cũng tranh thủ ký thêm mấy chục cái. Nhưng mà các fan sẽ không thỏa mãn như vậy, một đám thấy cô sắp đi, lập tức kêu rên lên, náo loạn đến cùng như thể sinh ly tử biệt noãn tỉ, đừng đi mà tỉ tỉ tôi còn đang muốn chạy đến gặp cô. Noãn tỉ tôi yêu cô, noãn noãn, ma rất thích con, cố lên con là tốt nhất. Các fan thực nhiệt tình, loại nhiệt tình này làm hạ noãn có chút chịu không nổi. Cho dù vừa mới nãy chịu kinh hách cô vẫn nhịn không được quay đầu lại, đáp lại bọn họ cảm ơn mọi người đã yêu thích nhưng mà cũng chỉ hoãn công việc của sân bay cả nửa ngày rồi, mọi người cũng nhanh chóng trở về lấy hành lý chú ý an toàn. A, hạnh phúc quá! Các fan bị một câu đơn giản như vậy liền làm cho say khướt, hừng phấn che lại ngực mình, có người thậm chí còn dậm chân giảm bớt kích động. Hạ noãn thấy vậy, khóe miệng dơ lên, tháo xuống mũ, vẫy vẫy tay với bọn họ, lúc này mới rời đi. Bóng dáng mảnh khảnh biến mất trước mắt mọi người, chờ đến khi cô được các nhân viên an ninh hộ tống ra, được hứa tĩnh nhét vào trong xe trên mạng đã có hot search hạ noãn sân bay bị phen vây. Một bộ phận người đọc không biết người này là ai, chỉ thấy khá xinh đẹp. Không quen biết lại là tiểu minh tinh nào đó mua hot search thật xấu hổ. Lầu trên à tuy rằng ta cũng rất muốn chửi hot search nhưng thật đúng là không phải mua, ngươi xem số lượng bình luận. Có người liền cố ý nhìn thử, vừa thấy đã bị dọa hú hồn, mới phát ra khoảng hơn 10 phút cũng đã có 5000 điều bình luận. Đây là lưu lượng nhà ai xuất trinh vậy, cứ tự nhiên vậy mà nổi tiếng. Bọn họ là không biết hạ noãn là ai, nhưng khi tiến vào khu bình luận chuẩn bị chửi một fan liền phát hiện nguyên lai like là như thế này. Liễu Y, ai nha noãn noãn của chị quả nhiên kẹt lại sân bay, ta đoán được ngay mà. Hầu Duệ, bé noãn noãn, em sau này cũng là có fan rồi nha, không cần lại hâm mộ chúng ta. Dịch lương xanh, noãn noãn, lần sau có đi thì đi cùng ca ca sẽ bảo hộ em. Liệu y trả lời dịch lương xanh thôi đi, chỉ sợ cậu mới là người muốn bắt nó nhất ấy chứ, đầu chó. Mấy cư dân mạng khác bình luận ha ha ha, không nghĩ tới bốn người bọn họ lại có tình cảm tốt như vậy. Thoạt nhìn có vẻ noãn noãn nhà ta đều được các tiền bối thích cảm tạ các tiền bối đã chiếu cố. Vì thế các võng hiểu nghĩ đây chắc cũng là bên có quen với hạ noãn. Mà bên kia, hạ noãn ngồi trên xe. Hứa tĩnh vừa lái xe vừa cùng cô nói chuyện phiếm noãn noãn, đi ra ngoài chơi vui vẻ không hương giang gì cũng chưa đi qua đâu. Hạ noãn gật đầu kể cho bà nghe một số chuyện kỳ thú, rồi nói về sao con đưa gì đi, liễu thì đắc dẫn con đi hơn phân nửa cái hương giang rồi, đường đi con nhớ kỹ lắm. Noãn noãn nhà ta thật lợi hại. Hứa tĩnh cười ha hả nói con xem cái chương trình thực tế kia, dì đã xem mấy cái bình luận của khán giả, có thật nhiều người thích con nha dì biết ngay noãn noãn dễ thương lúc nào cũng làm người ta thích mà. Hạ noãn ngượng ngùng cười, nói sang chuyện khác à dì, chân tịnh ngật thế nào rồi. Hứa tĩnh nói rất tốt hiện tại đã có thể không cần tiểu lý trợ giúp mấy sinh hoạt cá nhân nữa rồi, sáng nay còn tự mình xuống lầu tuy rằng là phải vị thang, nhưng mà được vậy cũng khá tốt rồi. Hạ Noãn hình như có suy nghĩ, gật đầu cười khẽ vậy là tốt rồi. Hứa tĩnh không phát hiện ánh mắt của cô, hai mắt bằng nghiêm túc nhìn con đường trước mắt, nói ra việc mình để tâm đã lâu Noãn Noãn, nếu nó có thể đứng lên rồi, gì sẽ để hai đứa chọn thời gian, sau đó liền đi đăng ký kết hôn. Trái tim Hạ Noãn đột nhiên nhảy một cái, có chút hoảng, vội nói còn sớm mà. Hứa tĩnh thấy cô phản ứng có chút đột ngột vội đưa mắt nhìn qua thấy sắc mặt cô không tốt lắm, ngày xưa sắc mặt lộ ra vẻ khỏe mạnh hồng nhuận, hiện tại lại hơi trắng, nói chuyện âm thanh đều có chút sun dày, lập tức có chút lo lắng có phải do ngồi máy bay lâu quá không thoải mái không con ngủ một chút đi. Hạ noãn miễn cưỡng cười cười, lòng có chút rối loạn dạ, vậy con nghỉ ngơi trong chốc lát nha. Cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài còn đang rung động, cánh môi no đủ hơi nhấp nhấp, mày cũng nhăn lại, bộ dạng như có tâm sự. Cô lúc trước được sự phó bảo hộ quá tốt thường xuyên chỉ ở trong một hoàn cảnh sinh hoạt thoải mái, không có trải qua nhiều thế sự tâm trí cũng không tính quá thành thục tuy đã mấy trăm tuổi nhưng kinh nghiệm sống cũng chỉ giống như một cô gái trẻ 20 tuổi. Hiện tại một lòng dối rắm nên cái gì cũng biểu hiện ở trên mặt hứa tĩnh là người lớn tuổi già dặn như vậy liền cảm giác được suốt trên đường cứ cẩn thận nhìn cô. Mãi đến khi về đến nhà, hứa tĩnh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vỗ chán một cái. Khó trách con dâu không cao hứng, cô bé lúc này mới đính hôn, lúc ấy có tình cảm với con trai bà mới lạ, hiện giờ thật vất vả lắm mới hòa hợp một chút, tất nhiên là mong đợi có nghi thức cầu hôn tốt một chút, đền bù một chút. Hứa tĩnh vỗ chán nhưng dùng hơi nhiều sức, bang một tiếng âm thanh bàn tay vỗ vào trong chán làm hạ noãn đang có chút hỗn loạn chợt bừng tỉnh, cô mờ to mắt to, bị doa đến con ngươi trợn tròn gì ơi, gì làm gì vậy. Không có gì, không có gì. Hứa tĩnh cười ngượng một tiếng, thua tay. Mắt hạ noãn đầy nghi hoặc thấy bà không muốn nói chỉ có thể nhẹ nhàng cắn môi, lại nhắm hai mắt lại lần nữa, muốn nghĩ kỹ lúc nãy mình hỗn loạn cái gì. Nhưng có thể là đang ở trong sự tình nên cô cố hết sức cũng không nhìn ra cũng có thể là đáy lòng có chút ý tưởng nhưng cô vẫn mờ mịt nhìn không ra. Xe thực mau tới thịnh ra. Vào gara, nghe thấy tiếng xe tiểu lý liền bước ra tới hỗ trợ lấy hành lý. Hạ Noãn cũng một tay cầm một kiện hành lý, vali hành lý rất lớn, đem một người nhỏ con như Hạ Noãn nhét vào còn được hiện giờ bị cô một tay một cái kéo đi, cánh tay mảnh khảnh kéo nhẹ như không làm người xem có chút sợ hãi. Cô là người đầu tiên đi vào nhà, mới vừa đến cửa, liền thấy một thân ảnh thon dài chậm gì gì lại đây, nghe thấy động tĩnh, người nọ ngẩng đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau thịnh ngật thấy bộ dáng của cô im lặng một chút lại cực nhanh lộ ra một nụ cười vui vẻ mang chút sụt rè thanh âm nhu hòa như thích nước em đã trở lại, ngồi máy bay mệt mỏi đúng không đồ ăn đã chuẩn bị rồi, em lên trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Người cứng cỏi lạnh lùng giờ ôn nhu lại thực muốn mạng người, đặc biệt là khí chất của hắn sắc hảo, mấy ngày nay siêng năng vận động làm tứ chi hắn đều no đủ rất nhiều, bên trong mặc áo sơ mi, bên ngoài trong một bộ áo dài vài dệt, vừa vặn đem khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh của hắn làm cho dịu dàng lại người khí thế hừng hực trong dĩ vãng lúc này phản phất biến thành một người đàn ông của gia đình. Nếu có fan của thịnh ngật ở đây thấy thần sắc này của hắn đảm bảo không ngừng kêu gào quá đẹp trai, đặc biệt là mắt phượng còn mang ý cười thời điểm nhìn thẳng vào người khác như muốn làm người chìm đắm vào trong đó. Đáng tiếc hạ noãn cũng không phải fan hắn, chỉ là khi trông thấy hắn ánh mắt sáng lên, liền nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dừng ở trên đùi hắn, trong thần sắc mang lên một chút phức tạp. Mới trở về, trước tiên chú ý chân hắn nha, thật thật là làm lòng người ấm áp, tươi cười trên mặt thịnh ngật càng thêm lớn, nhưng lại sợ có vẻ quá không rụt rè, vội ho nhẹ một tiếng, ngữ điệu bình đạm một chút yên tâm, chân tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Dạ, hạ noãn ngoan ngoãn trả lời một tiếng, đáng lẽ cô phải nên nói thẳng ra, nhưng nhìn khóe miệng hắn không ước chế được ý cười, có chút lời nói giống như nói không nên lời. Môi cô giật giật đang do dự không biết mở miệng như thế nào, liền nghe thấy tiếng hứa tĩnh cùng tiểu lý đi lại đây đứng hết ở đây làm gì, đi vào nhà thôi. Hạ Noãn mới bừng tỉnh kéo theo vali hành lý, hướng phòng mình trên lầu chạy tới tấm lưng kia có chút chạy chối chết. chương 44, từ Hương Giang trở lại thịnh ra, mặt trời đã xuống núi. Hạ Noãn sau khi trở về liền trực tiếp bắt đầu ăn cơm. Bữa tối hôm nay là Hứa Tĩnh làm, vì cho Hạ Noãn đón gió tẩy Trần, lại làm một bàn lớn tràn đầy đồ ăn, bốn người đều ăn thực vui sướng. Hứa Tĩnh nâng chén, hạnh phúc ăn một ngụm cơm, nói mấy ngày nay con không ở nhà, gì ăn cơm đều không thấy thơm. Hạ Noãn bật cười, đại khái là do lúc trước cô đều dùng linh lực trừ bỏ hết tạp chất trong thức ăn, hương vị tất nhiên sẽ trở nên ngon hơn nhiều so với bình thường, cô liền gấp một miếng sườn trong dĩa bên cạnh đưa đến chén cho Hứa Tĩnh, lén đưa qua một chút linh lực hiện tại thì sao? Hứa tĩnh nhanh chóng ăn hết đồ ăn được gắp, sau đó hưởng thụ lắc lắc đầu ăn ngon thật sau đó nhướng mày, chế nhạo nhìn về phía con trai đúng không? Thịnh ngật câu môi cũng gấp cho hạ noãn món cô thích ăn, thấp giọng nói ừ, ăn rất ngon. Hạ noãn có chút nghi hoặc rõ ràng cô đâu có gấp đồ ăn có thêm linh lực cho hắn. Nhận thấy hạ noãn đang nhìn chính mình, thịnh ngật mới vừa quay đầu lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn cô còn ghé sát vào mặt cô một chút, bên tai cô thấp giọng hỏi làm sao vậy ăn không ngon à? Khi hắn nói chuyện hơi thở có chút ướt át nóng hổi nhào vào lỗ tai cô, hạ noãn có chút kích thích nhích thân mình hướng bên kia một chút lắc đầu không có ăn rất ngon chỉ là hơi khát thôi. Giới tiếp theo, một ly nước ấm xuất hiện trước mắt cô thanh âm trầm thấp của thịnh ngật vang lên bên tai là do người em đi ngoài đường lạnh đó uống nhiều nước một chút ngày thường em cũng không bao giờ nhớ uống nước. Hạ noãn đưa tay nhận tránh đôi mắt hắn nhấp miệng. Cô không uống nước là vì có linh khí, cũng không khát linh lực mộc hệ có thể tẩm bổ thân thể của cô, làm thân thể cô ở vào trạng thái tốt nhất, chờ đến lúc đó tu vi tăng lên tích cốc ngay cả cơm cũng không cần ăn. Đương nhiên ở cái này là ở thời đại mặt Pháp, ở đây không có khả năng. Nghĩ đến bản thân mình không có khả năng lại tu luyện đến tu vi tích cốc hạ noãn cảm thấy tâm mình lại có chút rối loạn, cơm cũng chưa ăn được bao nhiêu, khó khăn lắm đem cơm trong chén mình ăn hết liền đứng dậy con đi nghỉ ngơi trước, mọi người ăn đi. Hứa tĩnh phẳng phất đã hiểu, gật đầu ừ, đi thôi, nghỉ ngơi sớm sáng mai dậy sớm, dù sao cũng không có việc gì. giả hạ noãn gật đầu cười cười ánh mắt lướt qua nam nhân nơ si giờ vẫn luôn nhìn mình, nhanh chân bước lên lầu. Nhìn hạ noãn nửa ngày cũng không chờ được cô cười một cái thịnh ngật có chút vì khuất cúi đầu, hắn cũng không muốn ăn. Đại móng heo tiểu hỗn đàn, mỗi lần vừa ra khỏi cửa trở về, liền đối với hắn không nóng không lạnh. Đem tim hắn như treo giữa không chung, lên không được xuống cũng không xong, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hứa tĩnh chậm gì gì đang ăn cơm, thấy con trai cũng không ăn cơm, khuôn mặt sụ xuống, trong lòng vô cùng muốn trời tục thật là quá ngu xuẩn. Con dâu bà chắc vì sự việc hồi chiều nên có chút thẹn thùng, ngựa ngùng nói chuyện cùng người trong lòng. Hơn nữa con bé từ nơi xa trở về thằng ngốc con trai bà vậy mà còn không cho được cái ôm. Rõ ràng ngày đó lúc chuẩn bị đi còn đừng ôm nửa ngày, ngay cả cái chuyện cựu biệt thắng tân hôn mà nó còn không thèm hiểu. Nói thịnh ngật như vậy, hắn thật sự oan uổng. Thật ra hắn cũng cũng muốn ôm, nhưng không phải vừa lúc vừa nhìn thấy hạ noãn đã bị vẻ bề ngoài của cô làm cho sưỡng sờ trần chờ như vậy mất vài giây, nếu lại đi qua ôm có vẻ mất tự nhiên quá không. Sau khi ăn cơm xong, tiểu lý đem người đưa đến phòng, liền về nhà. Mà hứa tĩnh rửa sạch chén cũng lau sơ phòng khách vệ sinh một lần Lúc này mới đắc ý ngâm nga mấy khúc nhạc lên gõ cửa phòng con trai Phòng trong truyền đến âm thanh bước chân có chút vội vàng Cửa mở liền thấy con trai bà dự tường đứng trên mặt còn có có vẻ mất mát che giấu chờ mong Bà hừ cười làm sao vậy thất vọng rồi hả không muốn nhìn thấy mẹ mày Thịnh ngật sắc mặt trở lại bình thường thấp giọng nói không có Có cũng không dám nói Hứa tĩnh cũng biết nhưng cũng không nói nhiều trực tiếp đẩy cửa đi vào, đem cửa đóng lại, nhìn máy vi tính trên đầu giường con trai còn sáng, trên đó là một đóng văn kiện lộn xộn bà xem không hiểu. Bà lại bắt đầu đau lòng chân con còn chưa có hoàn toàn hồi phục, không cần cắm đầu làm việc tới khuya vậy chứ. Thịnh ngật viện tường, chậm rãi trở lại chỗ ngồi, thấp giọng nói dạ con có chừng mực. Nói lên lời này. Hứa tĩnh lại tức có chừng mực cây rắm, mày lúc trước cũng nói có chừng mực cô con dâu hạ ngoãn này còn không phải mẹ mày tìm cho bằng không hiện tại mày vẫn là thằng không ai thèm nhé. Thịnh ngật, mặt hắn mau chóng lạnh lại, không biết nói cái gì, chủ yếu là muốn phản bác cũng không đúng, mẹ hắn nói là sự thật mà, không phản bác hắn lại có chút không cam lòng. Hai mẹ con bọn họ đều là những người ít giao tiếp tình cảm, đều xấu hổ nếu đem tình yêu nói ra, bởi vậy cũng không thể trông cậy vào hai người này nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm với nhau. Thấy con trai bị mình chọc rối đến nói không ra lời, hứa tĩnh đắc ý cười cười tìm cái ghế dựa ngồi xuống mới nói biết hôm nay mẹ mày tới tìm mày có chuyện gì không. Thịnh ngật thành thật lắc đầu nói thẳng đi. Hứa tĩnh ghét bỏ vạn phần tính tình mày như thế này thật sự không cứu nổi. Thịnh ngật quen bị đà kích rồi, hắn lại trầm mặc một lần nữa. Hứa tĩnh cũng không muốn để ý hắn nói thẳng hôm nay ở trên đường, noãn noãn hỏi mẹ chân của mày tốt chưa? Khóe miệng bình thản của thịnh ngật hơi hơi nhếch lên, ánh mắt lãnh đạm giật giật, mắt phượng xinh đẹp nổi lên vài phần chờ mong, nhìn về phía hứa tĩnh. Nhìn bộ dáng này của con trai, hứa tĩnh vẫn hơi có chút chua sót, nhưng cũng may bà là người rộng lượng. Nhiều năm như vậy, hai mẹ con bọn họ sinh hoạt vẫn cứ ngắt lạnh lùng, thực sự không nghĩ có một ngày hắn trở nên buồn nôn như vậy, bà cũng chịu không nổi, nhưng nhìn hắn, hứa tĩnh luyến tiếc lại úp úp mở mở trực tiếp một hơi đem sự tình nói ra. Mẹ sau khi trả lời, lúc ấy nhất thời đầu óc ngớ ngẩn, liền nói đợi chân của mày hồi phục hoàn toàn, liền chọn thời gian tốt đi đăng ký kết hôn đi. Tịnh ngật cả kinh, mắt phượng trừng lớn, hứa tĩnh có chút trột giả không dám nhìn qua thanh âm nhỏ đi không ít lúc ấy hạ ngoãn phản ứng có chút lớn, sau đó cảm xúc cũng không đúng, hẳn là không muốn qua loa hết hôn như vậy. Mẹ suy nghĩ một chút nói gì cũng phải có nghi thức cầu hôn chứ đúng không tuy rằng con bé không liên hệ với người nhà bên đó nữa. Nhưng có lẽ thời điểm cầu hôn cũng nên có gia đình bên kia lại. Lúc đầu con bé bị người bên hạ ra tổn thương, nhưng mà mấy ngày trước lúc mẹ nó liên hệ với mẹ, đứa nhỏ nãy vẫn là tâm mềm như đậu hũ, lén gửi cho mẹ nó 50 vạn không hề rên một tiếng. Thịnh ngật lúc này đã không biết là nên nói cái gì. Khó trách hắn hôm nay vẫn luôn cảm thấy cảm xúc hạ noãn không đúng. Đặc biệt là mới vừa thấy mặt, cô ấy liền nhìn chân hắn, sau đó lại nhìn hắn, muốn nói lại thôi, rõ ràng muốn nói cái gì. Nói cái gì hắn không biết, nhưng cái chuyện kết hôn này, vẫn là mẹ nó lỗ mãng. Sau kiếp nạn lần này, tất cả ba người họ đều ở chung dưới một mái hiên, trừ bỏ hai đứa nó không cùng phòng, mặt khác cũng là không có gì khác nhau, hơn nữa bọn họ ở chung quá hài hòa, làm hứa tĩnh sinh ra ảo giác. Bất quá nếu bà đã nói ra thịnh ngật liền minh bạch lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không phải bởi vì tiểu yêu tinh nào đó bên ngoài là tốt rồi, hắn gật đầu con hiểu rồi con sẽ chuẩn bị. Hứa tĩnh thấy con trai một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, cũng không nói nhiều chỉ là dặn dò nói noãn noãn thoạt nhìn rất coi trọng cầu hôn, nhất định phải long trọng biết không? Dạ, bên kia, hạ noãn trở lại phòng liền bắt đầu đà tỏa. Chỉ là tâm thần không yên, nàng không có biện pháp tĩnh tâm lại, cảm giác như có một số việc còn giang dở. Vì thế 2 giờ sau, hạ noãn bất đắc dĩ sụi lơ thân mình, ngã vào trên giường mà cô rất ít ngủ kéo chăn đắp lên, sau đó nhắm hai mắt lại ngủ. Ngủ một cái liền bắt đầu nằm mơ. Người tu tiên rất ít khi nằm mơ, một khi nằm mơ, nhất định phải xem trọng, nếu không phải là điểm báo trước thì cũng là tâm ma, phải lập tức nghiêm túc suy nghĩ, lý giải. Hạ noãn mơ thấy cảnh tượng cô lần đầu tiên thấy sư phụ. Khi đó nhà cô nghèo có đến mấy chị em gái, còn có một em trai nhỏ nhất cô thuộc hàng con ở giữa, là người trầm mặc ít lời, lại không chịu khó giao tiếp còn dễ dàng bị người xem nhẹ. Sống đến 10 tuổi, dung mạo xuất sắc bắt đầu hiền lộ ra, khi cha mẹ chú ý tới mặt cô, không đầy nuột tháng sau cô liền bị cha mẹ bán đi cho một thiếu gia bị ngốc ngách nhà giàu để làm con dâu nuôi từ bé. Cái vị thiếu gia bị ngốc đó cô đã gặp qua, là con trai duy nhất của một nhà rất có tiền trên chấn. Mọi người đều nói là bọn họ đều là những người rất tham lam, bất chấp thủ đoạn kiếm tiền, nếu không phải bọn họ có quan hệ tốt với huyện Thái Gia, đã sớm bị người ta giải quyết rồi. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, báo ứng lên người con trai bọn họ. Con trai độc nhất của bọn họ có vấn đề, lớn lên cũng xấu xí, đứng yên không động cũng nước mũi chảy lòng dòng. Cô gặp qua hắn là ở một lần hội chùa, cô lần đầu tiên bị cha mẹ trang điểm cho đổi mới hoàn toàn so với quá khứ. Khi đó cô còn thực vui vẻ vì mình được cha mẹ coi trọng kết quả là đã bị ném đến trước mặt thiếu gia này. Thiếu gia đem nước mũi dơ hề hề cọ cọ lên bộ quần áo mới duy nhất trên người cô. Lúc ấy hạ noãn ủy khuất khóc thú thít lại không dám nói một lời. Có lẽ chính là bởi vì cái tính tình này nên người nhà kia mới nhìn chúng cô bảo chọn ngày hoàng đạo vào cửa. Mọi người nói chuyện cũng không kiêng kỵ cô, hơn nữa Hạ Noãn cũng rất thông minh, cô đã hiểu, vì thế để không bị gả chồng, sau khi được cha mẹ mang về nhà, ngày hôm sau nàng lập tức bỏ chạy. Nhưng chỉ là cô bé con có 10 tuổi, có thể chạy đi đâu? Cô còn không có ngụy trang trốn tránh, cho nên cô mau chóng bị phát hiện, bị tìm được. Người nhà kia phái một đám người ở khu đất hoang đuổi theo cô tựa như mèo vườn chuột, cho dù như vậy, cô vẫn liều mạng chạy, mãi cho đến một cái miếu hoang, thấy một nữ nhân ngồi trên mặt đất Nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp, xiêm y hoa lệ không dính bụi trần, dung nhan như vé, ánh mắt nhìn hạ noãn đều thẳng. Nhưng nữ nhân này thập phần đạm mạc một người thanh thanh lãnh lãnh ngồi ở chỗ kia cao ngạo giống như thiên tử thiên cung, đối với hạ noãn ngay lúc đó mà nói bộ dáng của nữ nhân này là không thể dùng vốn từ thiếu thiếu của cô mà hình dung được. Khi cô đột nhiên xâm nhập vào, nữ nhân thậm chí không có nửa phần giao động. Hạ noãn lúc ấy đã tuyệt vọng thấy một người như vậy, bởi vì thấy nàng ta cũng là phụ nữ, cũng bất chấp là người hay quỷ, trực tiếp quỳ gối trước mặt nàng ta cầu xin. Cô đã không nhớ rõ biểu tình của nữ nhân ngay lúc đó, chỉ biết nàng ta nhìn cô thực phức tạp khi đám người kia bước vào sau cô một bước, trong miệng lầm bẩm mắng chửi thì thấy nữ nhân trước mặt thấp thấp nói một câu hắn đã từng nói với ta, muốn cùng ta có một đứa con gái. Những lời này thực mau phiêu tán trong không chung, trong lòng hạ noãn lại bốc cháy lên hy vọng bởi vậy đem lời này nhớ mãi đến hiện giờ. Cô được cứu, sau đó bái sư, từ đó bước vào con đường tu tiên. Sư phó đối với cô thực tốt xem cô như con gái thật sự của mình. Hạ noãn bởi vì nguyên nhân phụ mẫu ở phàm trần, đặc biệt không thích cố định ở nơi có quá nhiều người, bởi vậy sư phó mang theo cô đi khắp đại lục Sơn Thủy, toàn bộ thời gian đều sống trong rừng núi, ngoại trừ lúc ngẫu nhiên cần xuống núi mua một ít đồ hoặc là cùng người tổ chức đội đi săn. Ngày thường sư phó cũng là cô muốn cái gì đều sẽ cho cô thời niên thiếu nàng không hiểu chuyện, hâm mộ những nữ hài có pháp y xinh đẹp, lại không nghĩ các nàng ta là con cái của những nhà đại năng giả, là danh môn đại phái, mà cô chỉ có sư phó. Nhưng dù cho như vậy, sư phó cũng liều mạng đi sát yêu thú, lấy yêu đan đi bán, rốt cục mua cho cô một bộ pháp y trung phẩm, trợ lực rất nhiều cho cô mỗi khi giáp đấu. Nhưng nỗi đau sót bị vứt bỏ năm ấy của một cô bé con 10 tuổi vẫn là sự ám ảnh tâm lý rất mạnh trong cô, sợ sư phó ghét bỏ cô, càng thêm bám dính lấy sư phó làm nũng, sư phó cũng vì làm cô an tâm, đối với cô càng tốt hơn, vòng đi vòng lại lại cô mới có thể có tính tình như thế. Bởi vậy ở dưới sự yêu thương che chở của sư phó, Hạ noãn nhìn như sống mấy trăm năm nhưng trên thực tế kinh nghiệm kết giao với người khác chỉ bằng người mới mười mấy tuổi. Có sư phó, mỗi ngày trôi qua thật tốt, làm cô ngay cả trong mơ cũng không thể kìm lòng được mà mỉm cười thật ngọt ngào. Nhưng cũng thực mau, sư phó đã chết tươi cười của cô cũng không còn. Sư phó chết như thế nào? Bởi vì nam nhân kia xuất hiện, hắn hối hận, hắn nói khi sư phó đi rồi hắn liền hối hận, muốn trở về cùng sư phó nối lại tình xưa. Nhưng bạn lữ kia của nam nhân đó không phải loại tính tình tiêu sái như sư phó, vì muốn giữ được chồng của mình, nàng ta trói hạ noãn uy hiếp sư phó, buộc sư phó tự phế tu vi. Chuyện này tất nhiên ngàn vạn lần không được một khi không có tu vi thật sự mặc cho người sâu xé. Sư phó giả vờ đồng ý tiến đến ổ cướp lúc người đàn bà đó thả lỏng cảnh giác đem hạ noãn cứu ra. Chỉ là không nghĩ tới người nọ đắc bố trí không ít bẫy dập vì bảo vệ tốt cho cô, sư phó dùng hết toàn bộ nguyên khí của mình, sinh cơ dần dần biến mất. Chờ đến lúc hai sư đồ chạy thoát, sư phó đã như dầu hết đèn tắt trước khi chết, sư phó lần đầu tiên ở trước mặt cô rơi lệ, mặt đầy hối hận khóc lóc nói ta hối hận lúc trước phải nên cự tuyệt hắn. Nếu chưa từng bắt đầu sẽ không đến mức lưu lạc đến tuyệt cảnh này. Rõ ràng sư phó cũng không từng chủ động trêu chọc lại bởi vì bị hai người bọn họ hại mà bị hủy hoại cả một đời. Hạ noãn chưa bao giờ nhìn thấy sư phó khóc thú thít cho dù bị lại trọng thương sư phó cũng không rên một tiếng. Sư phó cũng là cô nhi cũng bị sư phó của bà nhặt về thiên phú tu hành thực không tồi được mọi người xem trọng, trong môn phái cũng bộc lộ không ít tài năng, nhưng bởi vì sư phó không muốn có bình thê, cũng không muốn cùng con gái của sư tôn thờ cùng một chồng, nên nàng tự mình rời khỏi sư môn, sau đó cứu hạ noãn, liền bắt đầu bốn biển là nhà. Sư phó trước khi chết điều không yên tâm duy nhất chính là hạ noãn. Bà đã là tu vi nguyên anh. Vì để lại một cơ hội cầu sinh cho hạ noãn mà không màng cô phản đối kịch liệt từ bỏ linh hồn của chính mình. Từ đó về sau, hạ noãn chỉ còn có một mình. Cô thề phải vì sư phó báo thù, bắt đầu thật sự nỗ lực tu luyện từ một người vạn sự đều ỷ lại vào sư phó, một tiểu cô nương lúc nào cũng làm nũng với sư phó, biến thành một cô gái có thể một mình đảm đương mọi việc. Bất quá thật đáng tiếc, không chờ đến phiên cô báo thù chồng trước của sư phó liền bởi vì biết chuyện này, biết sư phó tử vong, ở thời điểm tu luyện tàu hòa nhập ma, đem kia nữ nhân giết mà phụ thân của nữ nhân kia cũng vì báo thù, cũng động thủ với nam nhân kia, giết hại lẫn nhau, thật là buồn cười. Đột nhiên không còn mục tiêu, hạ ngoãn còn đần độn một thời gian, tuy nhiên sau khi phát hiện dù không có mục tiêu cô cũng có thể đi con đường khác, liền dựa theo con đường mà trước kia sư phó chỉ cho mình, lại đi một lần, thuận tiện tu luyện. Trên đường không phải không có các tán thu khác đối tốt với cô, muốn kết bạn hoặc là kết làm bạn lữ, thậm chí còn có đệ tử đại môn phái theo đuổi, chỉ là hạ noãn nhớ kỹ sư phó nói, đối với ai cũng không có phản ứng, độc lai like độc vãng. Thế giới trong mộng tua đi rất nhanh, hình ảnh chỉ giống như là những đoạn phản chiếu ngắn, nhưng nhưng hạ noãn đã tự mình trải qua rồi, cho nên cảm xúc đặc biệt sâu sắc. Mãi đến khi trong mộng, linh thể sư phó xuất hiện ở trước mắt cô, nói ra lời khuyên cuối cùng của bà trước khi chết noãn noãn ngoan, nếu con sống một mình thấy tốt vậy không cần kết đạo lữ. Thế đạo này, nam nhân động tình dễ dàng bỏ tình, nữ nhân lại là không giống như vậy. Ta không muốn nhìn con bi thương, sư phó chỉ có thể bảo hộ con mấy trăm năm, những ngày sau này con phải tự mình trải qua thôi. Mắt mờ to. Hạ Noãn đã tỉnh khóe mắt còn mang theo nước mắt, một đôi con người trong suốt sáng người bị nước mắt làm sũng nước, nhìn ánh sáng mặt trời dâng lên ở chân trời, tâm thần cô yên ổn, sắc mặt trầm ổn, không còn thấp thỏm cùng dối rắm lúc trước. chương 45, ngày kế tỉnh lại, Hạ Noãn rửa mặt rồi ra cửa trước tiên liền đi tìm người vẫn hay thường xuyên ngồi bên sofa chờ cô. Chỉ là lại phát hiện phòng khách không ai. Cô có chút quái gì, không khỏi nghĩ, không phải là hắn biết mình muốn chia tay cho nên trốn đi đi. Đương nhiên này không có khả năng. Cô lộc cộc đi xuống lầu. Hứa tĩnh nghe thấy tiếng từ trong phòng bếp nhô đầu ra cười nói dậy rồi à cơm sáng có rồi, lại đây ăn đi. Dạ, hạ noãn gật đầu, mang dép lê ngồi xuống bàn cơm. Mặt hơi phụng Phịu còn có chút bộ dáng không ngủ tỉnh cô rất ít ngủ, vậy mà lần này ngủ một cái tới 8 giờ mới thức thật là quá muộn nhưng mà ngủ cung rất thoải mái. Hứa tĩnh đem đồ ăn bưng lên, thấy cô còn bộ dáng ngốc ngốc, chiều mến nói ngủ thêm một chút nữa cũng không sao, phải ngủ cho thằng giấc mới có tinh thần nha, đúng rồi, thịnh ngật đi công ty rồi. A hạ noãn kinh ngạc, hứa tĩnh thấy vậy, buồn bực nói thằng đó mỗi ngày quấn lấy con nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ cũng chưa nói cho con biết à, sau khi con đi rồi, nó mới nói địa chỉ công ty đã tìm được rồi, hiện tại đang tuyển người gì đó, nghe nói hôm nay phỏng vấn mấy vị trí quản lý cao cấp nên nó phải đi qua. Hạ noãn mờ mịt lắc đầu, lại cẩn thận suy nghĩ một chút cốt truyện trong trí nhớ của mình. Tác giả viết chuyện không theo tuyến thời gian rõ ràng, nhưng cũng không thể nào sớm quá như vậy hiện giờ mới cách thời gian thịnh ngật xảy ra tai nạn xe cộ mới không đến nửa năm. Nhưng nghĩ đến chân hắn khôi phục sớm hơn nhiều so với trong sách tâm tình của cô cũng phần nào lý giải. Cô gật đầu chắc là đã quên nói rồi, hiện tại đang là giai đoạn rất quan trọng sao? Hứa tĩnh nói là rất quan trọng, nó muốn đem hết tất cả sự tình năm trước giải quyết cho xong hết trong vòng một tháng sẽ buông hết mọi việc chuyên tâm ăn Tết năm sau là có thể bắt đầu công việc mới. Làm cái gì vậy hạ noãn hỏi? Hứa tĩnh mở công ty, nó nói con có vẻ hẳn là muốn vào giới giải trí, trong giới giải trí mối quan hệ của nó cũng không ít thành lập một công ty giải trí nhỏ, đến lúc đó tìm tài nguyên cho con cũng tốt một chút. Hạ noãn tình trạng anh ấy hiện giờ nếu chịu đả kích sẽ thế nào? Hứa tĩnh nhíu mày, nghĩ nghĩ, trêu chọc nói cũng xem cái đà kích gì, nếu là con xảy ra chuyện nó chắc không làm được một nửa cũng suy sụp luôn. Hứa tĩnh là nói giỡn, bà chị L thuận miệng đánh cách khác thuận tiện lộ ra một chút tầm quan trọng của hạ noãn trong lòng con trai. Nhưng trong lòng hạ noãn lại nhảy dựng, cảm thấy sự việc buổi sáng nay đã quyết định xong lại có chút trầm trọng, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt của thịnh ngật sáng nay mà cô nói cái chuyện đó chắc công ty đang mở cũng khỏi mở luôn. Nhưng cô cũng có chút không cam lòng, vốn dĩ quyết tâm đã hạ xuống rồi nhưng tự hồ bắt đầu dao động cô mau chóng để lại, rũ mắt nhìn cháo trắng trong chén. Chắc chờ thêm một thời gian đi, nhưng chia tay vẫn nhất định phải làm. Ăn cơm đi, để nguội không tốt cho dạ dày đâu. Hứa tĩnh xoa xoa đầu cô, nhắc nhở nói. Dạ, hạ noãn nhanh nhẹn uống hết cháo, lại ăn cái bánh bao, ngửa đầu nhìn hứa tĩnh ngọt ngào nói gì làm cơm càng ngày càng ngon nha. Một câu này làm hứa tĩnh thức khắc mặt mày hớn hở vậy hả vậy ăn nhiều một chút giữa chưa muốn ăn gì hiện tại trời lạnh hay ăn lầu đi. Hạ noãn tức khắc gật đầu được đó, được đó. Cơm sáng xong xuôi, hạ noãn liền nhận được điện thoại, phu nhân lý đạo diễn và mấy người bạn lại muốn mua hoa. Lần trước chầu thịnh đường Phượng Vũ của Trương Phu Nhân, trước khi hạ Noãn đi đóng phim một ngày đã đưa qua kế tiếp vội vàng đi đóng phim, mọi người ai cũng đều biết nên cố tình không liên hệ, hiện giờ cô đã đã trở lại, nghe được tin tức mọi người liền gấp không chờ nổi gọi điện thoại lại đây. hạ Noãn lập tức ngựa không ngừng vó vội vàng chạy qua đi kiếm tiền. Giữa trưa thịnh ngật cố ý trở về ăn cơm trưa, nhưng bởi vì hắn cũng vội chuyện kiện tụng chuyện mở công ty mới tất cả đều trong giai đoạn căng thẳng cùng chù bị mới ăn cơm xong liền rời đi thậm chí còn có vẻ có tư thế làng tránh chưa chủ động cùng hạ noãn nói một câu nào. Cái này làm cho hạ noãn cũng lơ mơ không hiểu nhưng cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lần gần nhất cùng thịnh ngật nói chuyện cô luôn có một cảm giác tim đập không quá ổn, vẫn là đừng nói chuyện. Nhưng mà tình huống thực tế là thịnh ngật mấy ngày nay bận quá. Hắn cũng không dám cùng hạ noãn tiếp xúc nhiều, sợ bản thân lại luyến tiếp ra cửa chậm trễ thời gian, chờ nhanh chóng qua cái gian đoạn quan trọng nhất này thì tốt rồi. Chờ thu xếp xong, hắn thề nhất định phải mỗi ngày đi theo hạ noãn bồi dưỡng cảm tình. Sau đó, bên này hòa thuận vui vẻ trên mạng lại bắt đầu huyết vũ tinh phong, bởi vì phiên tòa thịnh ngật kiện công ty Hoa Lệ và người đại diện cũ Chu Mộc Sâm đã bắt đầu. Thịnh ngật bên này có chỗ dựa là đoàn luật sư su còn có vô số anh tài máy tính khôn khéo bằng những thủ đoạn không chạm đến pháp luật mà thu thập giành mạch các chứng cứ đều bày ra trước tòa. Công ty Hoa Lệ thì bên này kích động dự luận, dẫn dắt cư dân mạng và cộng đồng phen theo hướng bọn họ là người toàn quyền với thịnh ngật trên luật pháp, bọn họ là người cho thịnh ngật địa vị của ngày hôm nay, bọn họ đối với thịnh ngật tốt đẹp từ thế cỡ nào còn đã từng chủ động sửa chữa hợp đồng. Mất thu nhập cũng không đòi thêm, cũng chỉnh thời gian hợp tác kéo dài ra, nhưng mà cũng chưa dùng, bởi vì thịnh ngật giải nghệ. Căn cứ vào danh dự trong dĩ vãng của thịnh ngật các fan đã sớm muốn nổ mạnh. Bọn họ biết thịnh ngật bị oan uổng, cho nên sẽ không tức giận với hắn, nhưng những kẻ chèn ép thịnh ngật để hắn phải thất vọng đối với giới giải trí quyết tâm giải nghệ để cùng nhóm người này liều mạng rốt cuộc đều là người xấu, là nơi bọn họ phát tiết lên. Tại ngày ngày đó, fan thịnh ngật fan đã sớm thề, một lần cuối cùng, nhất định phải giữ gìn tốt thần tượng của mình. Vì thế một khi có người dẫn dắt dư luận các fan tự phát tổ chức không cần phía chính phủ lên tiếng, một đám điên cuồng đem những người đó đá đến nơi không còn ai trông thấy. Dư luận không dẫn dắt được người qua đường tất nhiên cũng chả ai để ý gì. Buổi sáng ngày mở phiên tòa, mọi người tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, click mở Weibo, sau đó tinh thần chấn động thấy phiên tòa của thịnh ngật đã mở. Click vào, phía dưới bình luận đều là, ôi mông mãi cũng đến, rốt cục cũng có thể xử đám cầu vật này. Ngật của tôi kiếm lời cho bọn hắn nhiều tiền như vậy còn không biết đủ, khi hợp đồng hết hạn còn muốn trả đũa, ghê tởm. Tịnh Ngật cũng thật là lợi hại nha, người bình thường ít nhất phải mất 3 tháng mới có thể mở phiên tòa, đến hắn liền không đến 1 tháng, chật chật chậc Lầu tên có bị ngu không? Không nghe phía chính phủ giải thích quà à người ta là người nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn lên cộng đồng nên cần thiết nghiêm túc đối đãi. Đúng, mấy chuyện này mà không thẳng tay chừng trị cho một lần, sau này giới giải trí càng thêm lung tung rối loạn. Mỗi người một đôi tay, một cái bàn phím, là có thể làm một người vô tội thê thảm rồi. Trên Weibo chính thức lúc trước Thịnh Ngật đăng ký cũng đã phát bài về phiên tòa chính thức mở lúc 10 giờ có phát sóng trực tiếp trên Weibo. Các fan Thịnh Ngật ủng hộ anh cố lên. Thủy quân cùng anti fan Chiêu Cô Hắn đã lâu ông chủ cũ với đồng nghiệp hợp tác lâu như vây thực sự không có chút tình cảm nào sao. Không có chua mộc xâm từ đâu ra thịnh ngật hôm nay. Sau đó mọi người lại lao vào tranh cãi, chỉ là lần này thủy quân hoàn toàn thua dưới tay fan của thịnh ngật. Bởi vì đại bộ phận thủy quân nếu không phải bị bắt do liên đới trách nhiệm thì cũng bị hù cho không dám khua miếng nước nào, chỉ còn đám ô hợp so với đám lúc trước bôi đen thịnh ngật thì kém hơn nhiều. Sau khi thịnh ngật phát webua vài phút mấy tài khoản bạn bè của hắn, đám người đoạn tiềm túc phương cũng đều hỗ trợ truyền tiếp tin, biểu lộ thái độ chính mình. Lúc trước bản của bọn họ bị bôi đen, bọn họ, bọn họ cũng một phần sợ liên lụy công ty, không dám trực tiếp hỗ trợ, hiện tại rốt cuộc có thể không cần cố kỵ chỗ nào. Hứa tĩnh cũng thực khẩn trương, sáng sớm, làm cơm sáng cho hạ noãn xong liền canh giữ ở trước tivi. chuyện này náo loạn quá lớn, tịnh ngật vì chứng minh ha bản thân trong sạch xin phép tòa cho phát sóng trực tiếp. Xét thấy thân phận của hắn, tòa án bên kia cũng đồng ý. Sáng nay 10 giờ mới chính thức mở phiên tòa. Hạ Noãn nhìn đồng hồ treo thường treo trên đại sảnh, cười gì ơi, hiện tại mới 8 giờ, mình đi ra ngoài vận động, rèn luyện thân thể một chút đi. Lời nói của Hạ Noãn thường thường hứa tĩnh đều nghe theo, lần này cũng không ngoại lệ, cho dù vô cùng khẩn trương con trai, bà vẫn là gật đầu đúng vậy còn rất lâu hén, vậy đi thôi. Hai người từng người đi lên lầu mặc thêm quần áo, mang khăn quàng cổ rồi mới ra cửa. Tháng 11 rồi, lúc này vừa ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh đánh úp lại. Hứa tĩnh dùng mình một cái, không yên tâm đưa mắt nhìn hạ noãn, thấy sắc mặt cô vẫn nhồng nhuận, thần sắc bình tĩnh, mới nắm thật chặt khăn quàng cổ lạnh ghê luôn, mấy cô gái trẻ như con thật là khỏe quá, không thấy lạnh luôn à. Hạ noãn bất đắc dĩ cười đến thực ngọt, nhìn bộ áo lạnh dài bằng lông trên người mình còn khăn quàng cổ nữa tại con mặc nhiều lớp mà. Nếu không phải sợ hứa tĩnh cảm thấy kỳ quái, cô khẳng định chỉ mặc cái áo khoác tiểu tiên nữ không sợ lạnh, chỉ sợ khó coi thôi. Nhưng được quan tâm như vậy cô cũng rất thích trong trí nhớ nguyên chủ cơ hồ không ai hỏi qua cô ấy có lạnh hay không, mỗi lần đều là tự mình lo cho mình. Khi còn bé còn có thể đúng lý hợp tình đòi mẹ mua cho bộ đồ mới, sau khi lớn lên cũng không dám, bởi vì tiền ba mẹ muốn để lại cho ca ca quần áo ca ca mỗi cái đều trị giá càng ngàn quá hao tốn rồi, nên không có tiền cho cô ấy mua quần áo. Ngẫm lại cô so với nguyên chủ còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Trên đường người không nhiều lắm, bởi vì quá lạnh, đặc biệt là hai ngày này có luồng không khí lạnh thổi qua, phảng phất như mới từ mùa thu đã biến thành mùa đông, làm cho người ta không phản ứng kịp mà mù mờ với thời gian. Hai người cũng không tính làm gì, chỉ là chậm rãi đi dạo qua siêu thị, mua một đống đồ lớn, hạ noãn cầm hết rồi mới trở về. Đi dạo một chút nhưng cũng tốn không ít thời gian, đặc biệt là lại mua nguyên liệu nấu ăn, mua xong về nhà còn phải sơ chế qua chờ mọi việc đều làm xong hết cũng đã sắp 10 giờ rồi. Lúc này mới mở TV, chuyển đến kênh phát sóng trực tiếp phiên tòa. Tòa án thẩm vẫn chia làm mấy giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tranh án điều tra làm rõ đương sự kiện cáo có chứng cứ gì hay chỉ nói lung tung. Giai đoạn thứ hai là nhân viên công tố tuyên đọc đơn kiên trước tòa án. Giai đoạn thứ nhất đương sự là thịnh ngật liền đem chứng cứ quan trọng đưa ra, hoàn toàn nói có sách mách có chứng. Lúc sau đó tất nhiên là mời người lên tiến hành đối chứng với chứng cứ vụ án. Hứa tĩnh và hạ noãn vẫn luôn trầm mặc. hứa tĩnh ôm ly nước trong tay nhấp một ngụm, nhìn thấy màn này, mới nhịn không được hỏi xem luật sư bên phía thịnh ngật có vẻ rất lợi hại, hẳn là không thành vấn đề đâu nhỉ. Hạ noãn trần an vỗ vỗ lưng bà tiện tay đem một tia linh lực đưa vào trong cơ thể bà, đề phòng bà vì quá mức kích động làm tăng huyết áp, nhẹ giọng nói đương nhiên thịnh ngật không có làm sai, hiện giờ chứng cứ cũng có thẩm phán sẽ biết anh ấy trong sạch mà. Vậy là tốt rồi. Hứa tĩnh tâm hơi loạn gật đầu, ánh mắt lại lần nữa dừng ở TV. hạ Noãn cũng nhấp môi nghiêm túc nhìn. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với tình huống như vậy. Lúc này, lại có một nhận thức mới về hệ thống pháp luật của thế giới này. Ở nơi đây tuy là phàm trần nhưng nhân viên thi hành công lý còn có vẻ nghiêm hơn so với thế giới của cô, đặc biệt là bên thế giới của cô làm gì có mấy cái công nghệ cao như bên này, rất nhiều chứng cư cũng không có cách nào chứng thực thậm chí ngay cả lời nói của bọn họ cũng không thể nào biết được là có thật hay không. Thế giới này thật tốt, tiếp theo là hai bên biện hộ, cái này vốn là lúc nên im lặng khẩn trương nhất nhưng mà ha ha ha. Mẹ ơi, đoàn luật sư chuyên trách xu quả thật quá châu bò, biện hộ kiểu này không chừa được một lỗ cho người ta thở. Là sinh viên luật tôi đã học hỏi được rất nhiều. Hôm nay lớp chúng tôi đều không học gì cả thầy giáo bắt chúng tôi xem trực tiếp phiên toàn này, còn đứng bên cạnh giảng giải. Hắn nói lần này yêu thế Thịnh Ngật quá tuyệt đối, muốn đánh cũng không đánh đến. Đột nhiên lệ nóng doanh trọng, tôi thật yêu quý cái xã hội pháp trị này quá đi. Thịnh Ngật cố lên, anh là tốt nhất. Phí lên sân khấu của đoàn luật sư su cao không anh em đột nhiên chờ đợi sự kiện sau khi kiện tụng quá, nếu đều có thể phát sóng trực tiếp ta nhất định mỗi ngày đều đón xem. Đánh không lại, quả thật đánh không lại, nhận thua đi hoa lệ cái công ty rác rưởi Tòa án nghỉ giải lao 15 phút tiến hành hội thẩm Lúc này hình ảnh phát sóng trực tiếp liền truyền rời đến thịnh ngật bên này. Luật sư không ở cạnh bên người, thịnh ngật nhìn màn ảnh khóe miệng hơi cong, ánh mắt trong trèo, tự tin lại bình tĩnh, hơn nữa hắn đang đứng thẳng Nhận ra điều này làm mọi người cực kỳ phấn chấn, bình luận trong lúc nhất thời ồ ập kéo đến. Đứa nào đồn tê liệt đâu, không có nha. Ta liền biết trời cao sẽ không làm soái ca như vậy thật sự mất đi hai chân. Ngao, nam thần chân dài đã trở lại. Rời lệ, nam thần của ta vẫn như cũ, hoàn hảo vô khuyết nhưng mà ta lại nghĩ đến sự thật là hắn đã giải nghệ. Bỗng nhiên muốn cho một nữ minh tinh nào đó dính với thịnh ngật ghê, như vậy có thể mang theo hắn tham gia tiết mục cho dù là tiết mục luyến ái gì ta cũng nhịp. 23.333 lầu trên ý kiến hay nha. Không chừng còn có thể tham gia mấy tiết mục cha con, nghĩ đến là thấy sướng rồi. Trước khi phát sóng trực tiếp bắt đầu thịnh ngật đã ngồi yên ở vị trí nguyên cáo, không ai chú ý tới hắn có thể đứng lên rồi. Đặc biệt là hiện tại hắn cũng không khác gì với tình huống trước kia. Nhưng mà lúc trước bác sĩ đã dặn dò hắn rất rõ ràng, bởi vậy thịnh ngật chỉ đứng trong chốc lát liền lại ngồi xuống một lần nữa, hắn đứng lên ở trước màn ảnh, bất quá là vì làm fan an tâm. Chờ sau khi ngồi xuống, hắn mới thanh thanh giọng nói, thanh âm trầm thấp xuyên qua phát sóng trực tiếp, truyền ra càng thêm dễ nghe. Chào mọi người, tôi là thịnh ngật, trong lúc hơn 10 phút nghỉ giải lao của phiên tòa, tôi liền cùng mọi người tâm sự một chút đi, có cái gì muốn hỏi, liền gửi bình luận, ta nhìn thấy sẽ cố gắng trả lời một chút. Tốt quá, tốt quá. Lỗ tai muốn mang thai luôn đừng hỏi tôi vì cái gì lỗ tai có tử cung, người không hiểu đâu, ngao ngao ngao. Anh vì cái gì có dũng khí như vậy đụng chạm một lượt quá nhiều công ty, cho dù là thủy quân thì cũng có công ty sau lưng mà. Đúng tôi cũng muốn hỏi, rõ ràng này đây là lấy trứng trọi với đá. Trong phần bình luận có người mê muội ngao ngao kêu, cũng có người nghiêm trang hỏi ra nghi hoặc bấy lâu. Thịnh Ngật cũng nghiêm túc trả lời bởi vì không muốn bị oan uổng. Tôi thanh thanh bạch bạch tiến vào giới giải trí kiên trì nhiều năm như vậy, cũng muốn thanh thanh bạch bạch rời đi. Không có làm chính là không có làm, bịa đặt giả tạo cần thiết trả giá đại giới. Khán giả a a à, à ôi xoái quá, quỳ quỳ, nhất anh rồi. Mẹ nó thật xoái ta tự nhiên lại bỏ qua một thần tượng chất lượng tốt nhiều năm như vậy. Thịnh Ngật cố lên, thịnh Ngật thấy thấp giọng nói cảm ơn. Các fan thật là một đám người đáng yêu, chỉ tiếc các anti-fan quá ghê tờm. Thịnh Ngật nhìn từ hành lang qua một chỗ khác thấy có mấy người đi tới. Hắn cong cong môi, vẻ tuấn Mỹ góc cạnh lạnh lùng trên mặt trượt tuông ra một luồng tả ý tươi cười, làm cho fan đồng thời kêu ngao ngao, cũng làm mấy người đối diện kia nhìn thấy ác ý ập vào trước mặt. Thịnh Ngật Hoàng Tổng, đã lâu không gặp dạo này vẫn tốt chứ. quá tốt tốt đến mức không còn chỗ tốt hơn. Đợt này công ty bị dư luận công kích muốn ngã ngựa, nghệ sĩ dưới chướng công ty thì mấy mối quan hệ đều đi xuống, tác phẩm mà công ty đầu tư lại bị người ta hạ điểm xuống sát đáy tổn thất quá lớn. Tổng giám đốc công ty, chủ tịch Hoàng Hồng Hải của Hoa Lệ vừa nhớ tới, mặt mày không giữ nổi vẻ bình tĩnh vững vàng, hai tay rũ bên tay áo khé véo véo lòng bàn tay của chính mình áp xuống kích động trong lòng, bình tĩnh nói thịnh ngật chúng ta nói chuyện. A thịnh ngật hai tay cánh tay gác trên tay vịn xe lăn, bàn tay đan lại gác ở trên bụng cho dù đang ngồi Lùn hơn nhóm người nửa thân, nhưng vẫn không có nửa điểm yếu thế, ngược lại khí thế càng cường thịnh. Hắn dương dương cầm trong thần sắc lãnh ngạnh lại mang theo một loại bình tĩnh nắm giữ càng khôn, chào phúng nói nói đi, không có gì phải ngại cả phát sóng trực tiếp cũng không liên quan. Lúc này chuyên gia cầm camera phát sóng trực tiếp thay đổi màn ảnh, hình ảnh vừa lúc dừng ở trên mặt thịnh ngật chỉ có thể thấy sườn mặt nhưng có thể nhìn được hai sườn mặt trên dương mặt thanh niên căng thẳng, càng có hình dáng lãnh ngạnh, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi cong, làm người xem nhịn không được cảm thán không hổ là minh tinh ngôi sao nhiều năm đứng trên đỉnh giới giải trí. Khán giả trời không nghĩ tới thịnh ngật giải nghệ xong lại trở nên ngầu như thế này, khô cổ họng quá. Hạ Noãn cũng bị bộ dáng xoái ca này làm cho choáng váng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch trong mắt hình như có ánh sáng, trái tim nhảy lên bang bang bang. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở copdoc.com